chương ba trăm hai mươi bảy không nguồn quá ngang chương ba trăm hai mươi bảy không nguồn quá ngang sophie ạ rất tự giác liền tăng đến lâm dạo phía sau không có biện pháp nói thật nàng ở hiện thực thế giới chính là một cái nữ hoàng có thể nói địa vị ở lại mời thận trọng thế nhưng đối với loại này thiên sứ mà nói căn bản là không tính là cái gì mặc dù mình mẫu thân là giáo hoàng thế nhưng nhìn ra tựa hồ là đều cũng có thủ dù sao năm đó dường như hoàn toàn chính xác là mẫu thân của mình đám người muốn chạy sở dĩ mới đưa đến như thế một cái kết quả tốt lắm không muốn nói nhiều như vậy lời nói nhảm nhanh chóng mang ta đi à chờ ta đem các ngươi thiên sứ toàn bộ đều biến thành ta thủ hộ thiên sứ lại nói lâm dạ trực tiếp nói ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng dạng sao có đang nói cái gì nàng đương nhiên không có đem lâm dạ lời nói quả thật bất quá khả năng chính là xuất hiện ở nói t r e o chọc bọn họ mà thôi sở dĩ căn bản cũng không cần coi là thật thế nhưng trên thực tế lâm dạ nói cho tới bây giờ đều không phải là cái gì của dỡn dù sao nếu như không phải người của mình chính mình dựa vào cái gì hỗ trợ dù sao chuyện kế tiếp mọi người đều biết tu chân lão đại cục đi tới thế t ụ thậm chí là về sau tiên nhân xuống tới nếu như không có người hỗ trợ bọn họ căn bản là không đánh nổi nói vẫn còn cần tìm được một cái người bảo vệ mình mà lâm dạ trùng hợp liền có năng lực này cho nên nói chính mình vẫn tính là vì các thiên sứ tốt đâu đây chính là lâm dạ nhất ý tưởng chân thật về phần bọn hắn có tin hay không chính là chuyện của bọn hắn ngược lại thiên sứ nhất tộc vẫn tương đối tốt chắc là đặc biệt biết phục vụ người vậy chúng ta đi d ạ n c ơ i liền tại chính mình b à n h mắt bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ chỉ chốc lát công pháp liền ra phát hiện một đạo đại môn nhìn lâm dạ là chứng mới mậm ức tiểu thuyết nội dung bên trong không có minh sắc nói qua thiên sứ mẹ lộ thiên đình làm sao đi chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại là đơn giản như vậy chính là tự á i trên căn bản mở mang một cái không gian đi ra k h i thực dáng vẹn như vậy sự tình thực lực đạt tới nhất định tầm thứ cũng có thể làm được cũng chính là tương tự với chữ vật giải thích dáng vẹn như vậy đồ đạc bất quá chỉ là mở mang một cái nguyên thế giới đó cũng là chuyện rất đơn giản thiên sứ nữ vương nhất định là có thể làm được nguyên tới chốt như thế chính là mẹ lộ thiên đ ỉ n h thật là làm cho lâm dạng xác thực hết trô nói rồi một bà dĩ nhiên có thể nói thiên sứ nữ vương làm ra h u lộ thiên đình là theo một dạng n ê ngàn thường làm ra cắt đức thế giới là hoàn toàn khác nhau giữa hai người tranh l ệ n h thật sự là quá lớn căn bản là khiến người ta không cách nào tưởng tượng tranh l ệ n h một cái độc đoán bạn cổ thực lực khác ba cái thiên sứ nữ vương cũng chỉ là mở ra một cái dị độ không gian mà thôi nàng không có đem tất cả mọi người mang vào chỉ là mang vào mình muốn người cho nên mới phải dáng vẻ như vậy cái này không tính là thật lợi hại pháp thuật chỉ có thể nói là bình thường thôi mà thôi ngược lại lâm dạ không phải rất yêu thích dáng vẻ như vậy cách làm chớ nhìn vào đi thôi gian cầm đầu lâm dạ đi vào theo ngay sau đó là sổ phi a sao lý lì a là đi ở phía sau nhất phụ trách chính là nhìn chằm chằm lâm dạ cùng sổ phi ạ cái này hai một nhân vật nguy hiểm lâm dạ chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên trong nháy mắt đã đến mệ lộ thiên đình nhìn trước mắt trăng cảnh lâm dạ trong nháy mắt là cảm giác có chút chấn động bởi vì toàn bộ mệ lộ thiên đình đi vào lại chính là một tòa thành hơn nữa là trên bầu trời dĩ nhiên là bay lấy vô số thiên sứ các nàng dương cánh bay cao mấu chốt nhất là tường thành vẫn là cực cao cái loại này thoạt nhìn vẫn là tương đối trăng nghiêm nhắc nhở theo vào ta không nên đi sai ở nơi này loại không có ta sẽ khiến t i ề n t h o i rất lớn g i á n nhịn không được lúc này có thể có thể hay không để cho lâm dạ xuất hiện người bất kỳ vấn đề gì đầu tiên là chính mình có thể sẽ chết m ặ t khác một cái chính là bởi vì nơi này thiên sứ đã nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua người xa lạ tiến đến bà cô hoặc có lẽ là mễ lộ thiên đ ỉ n h qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoại trừ thiên sứ bên ngoài ngoại nhân đột nhiên xuất hiện một người thật là sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn đương nhiên không thành vấn đề ta sẽ cùng ngươi cái này lịch, nhanh chóng mang ta vào xem một chút đi lâm dạ vừa cười vừa nói vậy thì đi, đi li li li ạ đem người mang tốt lắm g i à n nói xong về sau liền trực tiếp ở sau lưng của mình bên trên xuất hiện cái cự đại một đôi cánh cầm lấy lâm dạ liền trực tiếp bay đôi cánh không ngừng bay múa về phía trước nhanh chóng liền xông ra ngoài điều này làm cho lâm dạ cảm thấy phi chỉ điện xế tốc độ không hoa bởi vì là xí thiên sứ g i à n là một cái mười sáu cánh thiên sứ tốc độ kia là thật mau muốn chết trong nháy mắt liền trong nháy mắt đứng ở một tòa quan chức điện cảm giác thế nào g i à n khoe miệng có chút trêu thức nàng là cố ý còn được a nàng muốn thấy được lâm dạ số mặt chỉ tiếp thế nhưng lâm dạ so với nàng ngẫm lại bình tĩnh nhiều dù sao nói như thế nào đều là tu tiên giả bản thân đối với những thứ này cũng sẽ không có sợ chút nào dù sao từ trình độ nào đó mà nói cũng đích sắc là không có gì phải sợ lâm dạ đã sớm đã thành thói quen dĩ nhiên đối với lâm dạ mà nói có thể là quen thế nhưng đối với sophie mà nói cái t i ế c nhưng là khác rồi lili ạ mặc dù không có nhanh như vậy thế nhưng tốc độ đồng nhất chuyến cũng là bất mãn dưới đường đi tới sophie trực tiếp đã bị làm ói ra đứng ở cửa chính liền trực tiếp ói ra người không sao chứ lâm dạ nhìn về phía sau lưng sophie thành tựu một người bình thường sophie ạ nhân loại cực hạn liền đến nhanh còn tốt dừng lại hai tới không phải vậy khả năng liền muốn ngất đi thôi khả năng không phải quá tốt nếu khó chịu vậy an bài nghỉ ngơi một chút ta giàn v ừ a n ó i xong sophie ạ đã bị lì lì a mang đi còn như lâm dạ đây là bị dạn cho mang theo chơi cung điện phương hướng đi tới trên đường giàn nói với lâm dạ rất nhiều mẹ lộ thiên đình sự t ì n h cũng tỉ như nói bọn họ bà bị vương cái gọi là thiên n h ậ n vương thiên cơ vương thiên khải vương thiên n h ậ n vương là vị thứ nhất thiên quá mức vương đại biểu đối với mẹ lộ thiên đình tưởng thưởng cơ nghiệp thiên khải vương đại biểu học thức nếu à n g đem t h như lâm dạ tiếp tục dùng phía trước thái độ cái kia phòng chừng liền không khả năng sống mà đi ra mẹ lộ thiên đình chi chương ba trăm hai mươi tám dung nhan trị cao chương ba trăm hai mươi tám dung nhan trị cao ta không phải còn có ngươi sao ta thủ hộ thiên sứ lâm dạ nợ nụ cười di chuyển chính mình đó là không xuất hiện ở nhìn g i ả n thái độ sẽ biết làm sao lại dám động chính mình đây không phải là ở thuần thuần muốn chết sao đối phương hiển nhiên chính là ở kiên kỵ thân phận của mình hiện tại làm sao có khả năng sẽ làm chính mình đâu ngươi tốt nhất đừng ôm quá lớn tâm tư ta cho ngươi biết ba vị thiên sử c h i vương thực lực trên ta xa thậm chí là thực lực của ta ở xí thiên sứ bên trong cũng không tính là là mạnh bao nhiêu g i ả n cũng là rất bất đắc dĩ lại nói tiếp kỳ thực nàng vẫn tính là vô cùng trẻ tuổi thiên sứ tuy là đã là xí thiên sứ thế nhưng khoảng cách tối cường giả vẫn có rất mạnh một đoạn đường muốn đi càng chưa nói đứng ở đỉnh cao nhất ba vị thiên sử c h i vương cắt nói cái gì thiên sử c h i vương dựa theo chúng ta đông phương thực lực đại khái cũng chính là tán tiên tu vi luận đạo tán tiên ta mẹ một cái t á t đều có thể đập chết một đám lâm dạ cái này có thể không phải đang nói đùa cái này là sự thực đây cũng là vì sao tu chân giới cho tới bây giờ đều không người nào dám đi đắc tội nữ chiến thần nguyên nhân dĩ nhiên bọn họ cũng là cần nữ chiến thần bảo hộ không có biện pháp a còn có một cái tinh nguyệt nữ m a đầu dáng vẹn như vậy tồn tại làm sao có khả năng không cho bọn họ sợ chứ vì vậy cũng chỉ có thể ở đối phương cánh chim phía dưới bị che chở lấy cái này liền tương đối chân thật cái này cũng làm người ta nghĩ tới năm đó cầu hôn nhân thật là lá gan đạt tới không có giải bày kỳ thực ngay từ đầu cũng còn tốt dù sao ngay từ đầu không có kết hôn nhan tịch ngữ đối với ở phương diện này coi như là t r ư ớ n g mắt đối phương kỳ thực cũng sẽ không trực tiếp d i ệ t môn thế nhưng ngày này qua ngày khác gặp kết hôn nhan tịch n ữ nhan tịch n ữ nơi nào sẽ nhị được cái này trực tiếp liền động thủ b ố n chính là ly khai trượng phu của mình nhi tử nhan tịch ngữ nội tâm đặc biệt không thoải mái khá lắm ngươi lại vẫn dám ở trước mặt của nàng nhiều lần hồi ngày cũng là từ cái kia thời gian bắt đầu tu chân giới dành mạch từng câu nữ chiến thần ghét nhất chính là người khác cho nàng x i n cưới thoáng cái có ý tưởng đều hoàn toàn ở m i ệ n g đây mới là nhất chân thực hữu hiệu dĩ nhiên thành i ệ u đỉnh cấp đại lão mà nói kỳ thực nhan tịch ngữ cùng tinh nguyệt là không có khả năng biết đánh nhau chủ nếu là bởi vì hai người nếu như là động thủ thật cái kia phòng chừng sẽ có hàng trăm triệu sinh linh muốn chết hai vị này buộc phát ra chiến lược chân chính đơn giản đều có thể ném đi toàn bộ tu c h â n giới đây không phải là đã đạt đến tiên cảnh giới sao đó không phải là rất mạnh mẽ đối với đông phương tu chân thế giới tây phương thiên sứ biết đến kỳ thực cũng không phải là rất nhiều thế nhưng bọn họ đại khái có thể hiểu chuyên cần đông phương tiên chắc là rất lợi hại con được à các ngươi cái kêu ba vị thiên sử c h i vương nhiều lắm xem như là ở giữa trung hộ phố thông tầng dưới chót nhất mà thôi tùy tiện đi ra cái đại môn phái trưởng môn đều có thể giết chết ngươi lâm dạ trực tiếp nói có thể nói là không có cho ba cái thiên sử tri vương lưu bày bất kỳ mặt núi nói các ngươi cái này bên trong không có nam thiên sứ sao khoảng cách cung điện nhìn lấy rất gần kỳ thực còn có một đoạn khoảng cách hai người hiện tại vẫn luôn là ở cạnh lấy đi bộ đi ngang qua tới lâm dạ phát hiện dĩ nhiên là thật không có một cái nam thiên sứ đây chính là thực sự làm cho lâm dạ mở rộng tầm mắt b ấ t quá lại nói tiếp thân là thiên sứ nhất tộc cũng chính là y phục trên người mặc kỳ thực man rất thiếu nếu là có một đám nam nhân sinh hoạt con cánh đồng thời mặc rất ít lâm dạ thấy được phòng t r ư ừ n g biết cảm giác tương đối ác hàn không có mẹ lộ thiên đình là nữ thiên sứ thủ đô vậy các ngươi là sinh sôi n ả nở đời sau lâm dạ tò mò nhìn chung quanh một lần đơn giản thiên sứ chuyển sinh trì mỗi khi nhân giới hữu niên khinh sạch sẽ nữ hài sau khi chết đều sẽ tiến nhập chuyển sinh trì chuyển sinh trì biết chọn tính cách người hiền lành trở thành thiên sứ cũng chính là chúng ta bên trong t ầ n g dưới chót nhất đương nhiên mỗi một lần sinh ra đều sẽ quên đến kiếp trước toàn bộ ký ức hơn nữa là lấy đứa bé sơ sinh hình thái xuất hiện sau đó chính là do một cái đại thiên sư ôm về nhà thu dưỡng mãi cho đến lớn lên giàn kiên nhẫn giải thích n g u y ê n lai、like、là cái dạng này a lâm d ạ cái này khiến liền hiểu nói như vậy ngươi còn có một cái mẫu thân lâm dạ nhìn lấy nàng tò mò hỏi dĩ nhiên mẫu thân của ta là ban sơ một đời theo thiên sử c h i vương sáng tạo m ẹ lộ thiên đ ỉ n h xí thiên sứ yêu a cái k i a số ngươi cũng may bây giờ từ a m ẹ lộ thiên đ ỉ n h địa vị rất cao chứ lâm dạ cười hỏi không ta là dựa vào ta tự thân thực lực không phải dựa vào mẫu thân của ta g i n g đặc biệt kiên kỵ cái đề tài này cho tới nay cũng không có thiếu người đều đang đồn nói chính mình là dựa vào quan hệ lên t r ư ớ c nhưng là mình lại gần quan hệ thế nào chính mình trăm ngàn năm qua nỗ lực tu luyện thật vất vả lấy trẻ tuổi nhất thân phận lên đình xí thiên sứ làm sao còn có sai rồi các nàng sẽ theo bản năng bỏ quên nô lệ của mình chỉ biết nhắc tới mẫu thân của mình đây đối với dặn mà nói là một cái khốn n h i e u cực lớn chỉ là dựa vào mẫu thân của cùng với chính mình cũng không cái gì lâm dạ n dừng bước ngươi nhìn ta một chút hiện tại dựa vào ta mẹ nhiều kiêu ngạo à toàn bộ tu chân giới ta đều có thể đi ngang sở dĩ theo ta hôn thế giới này cũng có thể tùy ý ngươi đi ngang cái loại cảm giác này không phải tương đối thoải mái d à n g ư ơ n g mặt không nói mình rốt cuộc là theo một cái đồ chơi gì chính mình không có lòng cầu tiến lại vẫn muốn kéo cùng với chính mình bất hữu lòng cầu tiến đây chính là nam nhận sao khá lắm quả nhiên là cùng trong tin đồn một dạ. dạng d à n hiện tại đều đang hoài nghi mình có phải làm sai hay không lựa chọn đây sẽ không là mình đ ờ i này làm tội sai quyết định sao ngươi đây là cái gì nhãn thần ngươi có phải hay không nghĩ đến m a n g ta lâm dạng có thể cảm giác năm sao thấy đến thời khắc này d à n không nói không có a ta chỉ là cảm thấy suy nghĩ của ngươi phi thường không tệ đặc biệt không sai d à n không có tiếp tục nói gì cứ tiếp tục cầm đầu đi ở phía trước cái này còn như có phải là nàng hay không nói như vậy tự cũng chỉ có nàng mình biết rồi tiếp tục đi về phía trước rất nhanh là đến cung điện to lớn trước mặt nhìn trước mắt cung điện lâm dạ vẫn cảm giác được nồng đậm b ứ t cách trực tiếp liền chính là huyền phù ở giữa không trung tả hộ vệ ngươi đã trở về trước cửa trông coi thiên sứ cùng dạn chào hỏi ừm không thể không nói các ngươi thiên sứ nhất tộc dung nhan t r ị là thật rất cao lâm dạ trực tiếp nói kỳ thực không chỉ là thiên sứ nhất tộc trên thực tế sở hữu tu chân nữ nhân hầu như chính là dung nhan t r ị đều không có thấp hơn tám mươi chương ba trăm hai mươi chín giống như người như ta đâu chương ba trăm hai mươi chín giống như người như ta đâu bởi vì tu luyện sở trên cơ bản còn tất cả mọi người vóc người đều là bảo trì ở trạng thái hòa mỹ chớ đừng nói gì cô gái mập đó là không tồn tại nhất là người tu chân đến rồi kim đ a n kỳ đều chính mình đích l ốc từ lâu tới mập m ạ n dĩ nhiên chính mình phòng t r ư ờ n g đi bảo trì rằng cái loại này ngoại trừ sở dĩ ở vậy dưới tình huống trên cơ bản tất cả người tu chân cũng có thể bảo trì cùng với chính mình dung nhan hơn nữa là da rẻ vẫn là đặc biệt tốt sở dĩ tám mươi phân trở lên mỹ nữa là thật đặc biệt nhiều dĩ nhiên những thứ này cũng đều là bởi vì bọn hắn bản thân liền không thế nào thích bảo dưỡng khuôn mặt của mình đương nhiên còn có một chút thiên sinh lệ chất cũng tỉ như nói tinh nguyện đ ẳ n g đẳng các nàng chính là hoàn toàn dựa vào cùng với chính mình thân thể dã man sinh trưởng hầu như chính là không có bất kỳ biến hóa nào liền đã đạt đến vang dội c ổ kim dung nhan trị cho nên nói trước mắt thiên sứ trưởng được đều rất đẹp đây cũng là chuyện rất bình thường người là ai đối phương phía trước còn không có chú ý tới hiện tại đột nhiên thấy được lâm dạng lập tức liền cầm lên trong tay của mình trường thường chính mình liền nhắm ngay lâm dạng lạnh như băng trường mâu liền trực tiếp nhìn chằm chằm lâm dạ căn bản cũng không có cho lâm dạ bất luận cái gì nói chuyện cơ hội không bảy cái g i a hỏa này trực tiếp sẽ khởi xướng tấn công tốt lắm bình tĩnh một chút đây là ta mang về khách nhân dám nhanh chóng xuất thủ ngăn lại nàng đã sớm biết sẽ phát sinh dáng vẻ như vậy tình huống không có biện pháp mặc dù là vệ binh thế nhưng qua nhiều năm như vậy có thể đi tới m ệ l ồ người của thiên đình căn bản là không tồn tại đột nhiên này xuất hiện một cái xa lạ người đích thật là có thể làm cho người khẩn trương hơn nữa là thực lực của đối phương thoạt nhìn lên cũng sao có đơn giản như vậy dưới tình huống nhìn lấy thật xinh đẹp không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái không có đầu ó c lâm dạ nhìn một chút đối phương im lặng nói rằng hắn cũng không biết do nên nói cái gì cho phải thực sự chính là một cái ngược lớn nhưng không có đầu v ó c điện phạm sao ngược lại lâm dạ là thật không nhìn ra hắn có cái gì khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu là được ngươi cũng b ấ t tranh cãi nàng cũng không biết thân phận của ngươi đến lúc đó trực tiếp đem ngươi đánh cho một trận đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi dạng cũng là im lặng nói rằng lâm dạng phía sau trực tiếp hôi trao tốt cũng là cố ý đang chọn chuyện được rồi bản thân mà nói ngươi cũng không cần như thế mà lừa lối nơi đây có thể không có ai biết thân phận của lâm dạng sở dĩ lần này a là hắn nói tương đối nguy hiểm nguyên nhân chỉ t i ế t chính là lâm dạ cũng không có quá coi ra gì ngược lại cảm giác tựa hồ là vẫn là như vậy coi trọng thiên sứ ngân tâm vị này chính là lâm dạ tới chúng ta huệ lộ thiên đỉnh thấy đứa vương gian giải thích cái này có thể không làm được nhất định phải xoát người ngân tâm hiển nhiên cũng là nhìn lấy lâm dạ có điểm không vừa mắt nói thật tuy là là đệ một lần nhìn thấy nam nhân thế nhưng ngân tâm vẫn là theo bản năng rất chống cự lâm dạng nhất là lâm dạng hàng này mới vượt nhưng là đang chửi mình a dáng vẻ như vậy người làm sao lại để cho mình cảm giác thoải mái đây nhất định là muốn tìm một ít chuyện hắn cũng không biết thân phận của lâm dạng xoát người ngươi lục xoát cho ta sao k h ô n l n dĩ nhiên ta giúp ngươi tới ngân tâm nói xong cũng tiến lên cầm lên lâm dạ ống tay háo trực tiếp mà bắt đầu xoát người nói đây là cái gì vũ khí ngân tâm từ lâm dạ ống tay háo bên trong liền lấy ra lâm dạ t r ư ờ n g kiếm cái này là vũ khí của ta bị ngươi tới mẹ lộ thiên đ ỉ n h chẳng lẽ không biết nơi đây là không cho phép tư nhân mang vũ khí sao ngân tâm nhìn lấy lâm dạ liền muốn a kiếm lấy đi ta khuyên ngươi không nên cử động lâm dạ nhìn lấy ngân tâm cái này lỗ mãng dáng vẻ vội bằng nói phải biết rằng lâm dạ vũ khí vậy cũng là tới từ ở thượng cổ vũ khí n g ư ờ i đây chính là phi thường khủng bố nếu không phải là lâm dạ lời nói người bình thường nhưng là chứng m ố i năm đó khó có thể đưa nàng hoàn toàn t u â n p h ụ bây giờ ngân tâm dĩ nhiên là muốn khiêu chiến vũ khí uy nghiêm không phải lâm dạ nói cái này ngân tâm còn có thể không đủ tư cách chính là một cái quyền thiên sứ giáp r ờ i một nhóm lâm dạ dám nói cho dù là bọn họ thiên sứ nữ vương phòng chừng cũng là sẽ không bị vũ khí của mình cho để ý đây chính là t r ê n l ệ n h ta vì cái gì không nên cử động cái này có vấn đề gì không nhìn lấy đầu tiên là một điều long bộ dạ ngân tâm có điểm không nói không phải là một bà phá kiếm sao mới cái kia thái độ gì cũng không biết sau đó cảnh giới cái này ngân tâm chỉ cảm giác chính mình đầu t ê dần ngay sau đó liền cái gì cũng không biết không có biện pháp thật sự là quá đau mới vừa trong nháy mắt đó nàng thậm chí là đều không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế nhưng có thể cảm giác được một cái áp lực c ư ờ n g đại một khẩu khí liền trực tiếp chui vào trong đầu của nàng thật là đáng sợ đồ đạc sợ đến hắn trực tiếp ba đồ đạc ném ở trên mặt đất như thế thứ nguy hiểm tuyệt đối không thể trực tiếp mang vào ngươi cho ta ở chỗ này chờ ta bây giờ đi về bẩm báo một cái nữ vương ngân tâm nói xong trực tiếp xoay người chạy đi huy vũ cùng với chính mình cánh ngay sau đó chốc l á t cũng đã biến mất ở trên bậc thang lại nói tiếp các ngươi thiên sứ đều là phi tại sao muốn thiết t r í một n ư ớ c thang lâm dạ nhìn trước mắt trưởng bậc thang t ỏ mò hỏi cái này chủ yếu là nguyên nhân là bởi vì ta nhóm vẫn còn cần ngẫu nhiên đi xuống lại không thể mỗi ngày bay trên trời gian nói rằng kỳ thực nàng cũng không biết là vì sao sở dĩ cũng chính là chuyện qua loa lấy lệ dù sao năm đó kiến tạo cung điện thiên cơ vương đô không có nghĩ qua vấn đề nàng làm sao biết khả năng chính là đơn thuần muốn học tập phạm trần cung điện cảm thấy bộ dáng như vậy tương đối kiêu nạo à. ngươi lời nói này liền cùng không có nói là không có ai bất kỳ khác biệt gì ngươi nếu là không cần đi bộ nói trực tiếp đem chân của ngươi chèm à. lâm dạ nói nhìn về phía dạng có trường dài một thước chân bất quá còn tốt chính là dạng tuy là rất cao thế nhưng so với chính mình vẫn là dán rồi hai bà cm lâm dạng là tiêu chuẩn người cao một thước tám dạng cũng chính là không sai biệt lắm một m bảy mươi tám tả hữu thân cao dáng vẹn h ư vậy thân cao có thể nói là vừa vặn chính là kém một chút thế nhưng nhìn ra d ạ n cũng sẽ không ải ngược lại hắn dáng vẻ như vậy xem như là ở trong nữ nhân là phi thường bóc người cao g ầ y đừng xem đàn ông các ngươi trong óc suốt ngày nghĩ đều là những chuyện kia giảm chú ý tới lâm dạ đều muốn nhãn thần im lặng nói rằng ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao lâm dạ cũng là thực sự rất hết trôi nói rồi luôn là cùng một chút nữ nhân không giải thích được đối với mình đặc biệt có tự tin dường như người khác liếc hắn một cái chính là đối nàng có cái gì đặc biệt bị ý tưởng giống nhau thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt không nói thật không biết nơi nào tới tự tin chương ba mươi tiếng lỏng chương ba trăm ba mươi tiếng lỏng ta cảm thấy ta đây biết gian nụ cười nhạt nói lên hắn còn là rất tự tin suy đoán của mình đệ còn như lâm dạ ý tưởng có trọng yếu không nàng là cảm thấy không phải rất trọng yếu không phải ngươi không biết ngươi khả năng có một chút là không biết đó chính là ở ngươi trở thành ta thủ hộ thiên sứ sau đó ta là có thể nghe được tiếng lòng của ngươi lâm dạ cũng là dưỡng sinh nhàn nhạt, nhạt nhưng bây giờ chính là cái này nhãn thần cũng là làm cho giản hoàn toàn tim đậm rộn lên nàng trong nháy mắt liền nghĩ tới năm đó cái này canh chừng dù sao năm đó đây chính là tất cả thiên sứ đều nhất định muốn biết đến sự tình một ngày thành vì thủ hộ thiên sứ liền phải đối mặt một vấn đề đó chính là bị chính mình bảo vệ đối tượng nghe được tiếng lòng của mình không cho phép ngươi giảm kem chút cũng một cái không có đứng ngưỡng trực tiếp ngã xuống trong lòng của nàng yên lặng nghĩ tới chính mình dọc theo con đường này tiếng lòng chẳng lẽ đều đừng nghe đến rồi cầm lấy không phải phơi n ắ g nói không sai ta một chữ không sót toàn bộ đều nghe được bao quát ngươi dự định ở khai hoàn biết sau đó đi tắm dự định cũng là bị ta nghe được còn có c ô ý tiếp lấy bảo vệ cửa muốn hù dọa tâm tư của ta ta đều biết lâm dạ lộ ra một cái mỉm cười thân thiện trong nháy mắt giảm n cười trên mặt hoàn toàn tiêu thất nhãn thần cũng bắt đầu liền kinh nghi bất định kém cái đại di phu nam đó vì sao thủ hộ thiên sứ sẽ có dáng vẻ như vậy quy định đây không phải là bức bách bọn họ thủ hộ thiên sứ thật là bảo vệ một cái người chính là cũng cả đời sao chính mình cho dù là có bất luận cái gì còn lại tâm tư đều sẽ bị phát hiện lần này g i ạ n là hoàn toàn không cười được ngược lại bây giờ là hoàn toàn xong đời của mình toàn bộ tâm tư đều hoàn toàn bại lộ hoàn toàn bị lâm d ạ cho đã biết cầm sau này mình còn có còn muốn hay không sống vậy ngươi có thể chứng kiến ta muốn đồ đ ặ sao dàn bỗng nhiên lại là hỏi nói có thể a vậy ngươi bây giờ biết ta vì cái gì đột nhiên nhìn về phía giúp ngươi chứ lâm dạ im lặng nói rằng người người người người giàn mới vừa trong óc nghĩ là trở về thì muốn đi tắm thuận tiện liền nghĩ đến tắm sẽ có nhiều thoải mái trong đầu nhất định là hiện lên chính mình tắm dáng vẻ nhưng là bây giờ đầu mình bên trong cái gì cũng hoàn toàn bị lâm dạ thấy rõ đây chẳng phải là nói không sai ngươi ở đây trước mặt của ta không có bất kỳ tư ẩn lâm dạ tuy là cảm giác lời này có chút quá đáng thế nhưng đây chính là thủ hộ t i ê n sứ ý nghĩa a lâm dạ cảm giác vô hình đặc biệt thoải mái nhất là nhìn lấy dạn loại này dáng vẻ kinh hoàng còn xác thực Cái mình đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ ngươi không nhất định biết. Thế nhưng ngươi đang suy nghĩ gì? Ta xác thực nhất thanh nhị sở. Cái này biết biết, thế nào giải trừ? Ta ta gì. gì, gì, suy suy suy sở. lần à nào Giàn là này là m muốn mắt tâm như điên rồi. trong ánh mắt đều là kinh sợ. Cái này cũng thế thật trừ, ta giải rồi. đều cái ác l sợ, này hắn trong nháy mắt cũng cảm giác không thơm nàng liền nói vì sao lâm dạ biết biết mình ý tưởng ngươi lai là một đường nghe trộm tới được thảo nào luôn là chính mình bị đối phương áp chế căn bản liền nghe được tâm tư của ngươi làm sao có khả năng không bị áp chế nếu không phải là lâm dạ nói ra nàng phòng chừng chính là cái kia nhất chân thật tiên hệ thế nhưng tưởng tượng d ạ n càng thêm tuyệt vọng bởi vì những thứ khác nàng không biết thế nhưng thủ hộ thiên sứ có một chút quy định rõ bất kỳ thiên sứ đang chọn chính mình bảo vệ đối tượng sau đó tuyệt đối là không ở có thể thu hồi hoàn toàn xong con b â r ồ i kỳ thực ngươi cũng không tất yếu thương tâm như vậy ngươi thành thành thật thật không cần có ý nghĩ khác đây hết thể đều là không có nhiệm vấn đề lâm dạng nhìn lấy dạng như vậy vẫn làm ở miệng quyết can cơ miệng ngươi sẽ làm cho cái kêu muốn đem ngươi giết d i cầu ngươi quên thành t ự u thủ hộ thiên sứ ngươi căn bản cũng không có biện pháp động thủ với ta cuối cùng trừng phạt là ngươi cũng không phải ta ngươi có thể thử nhìn một chút lâm dạ vẫn là thản nhiên nói nói xong còn không bên vô vô giản bả vai biểu thị thoải mái tuy là cảm giác giản hoàn toàn chính xác treo rất thảm thế nhưng hắn rất thoải mái a tốt lắm không phải nói dỡn ta hiện tại liền đem cái này đóng cửa ngươi thứ trong đầu muốn thật sự là quá ổn hơn nữa chuyển tới được các thứ thật sự là đặc biệt không phải khỏe mạnh lâm dạ im lặng nói rằng từ biết mình tâm tư bị người phát hiện lâm dạ còn có thể nhìn nói giảm trong đầu chính là không k h ô n g chế được nghĩ tới chính mình những thứ khác tư mật bức ảnh mấu chốt nhất là nàng còn không dừng được càng là không thèm nghĩ nữa càng là không khống chế được trong óc của mình hiện lên nghĩ lấy là lâm dạ biết không phải sẽ thấy chính mình những hình này ngay sau đó lâm dạ liền toàn bộ đều thấy được đáng sợ nhất là trong đầu của nàng không dừng lại được n g ạ h thậm chí là còn có một n g ư ờ i bạn tốt của mình bức ảnh đều ở bên trong thật là tiện tay còn ra bán một lớp bạn tốt của mình ngạn chân vẫn là không mặt mũi thấy người nhanh chóng tắt đi gian thấp lúc nói giờ khác này nàng là thực sự muốn giết người d i c t k h u tốt lắm ta đã nói với ngươi mà đến ta không phải rất yêu thích xem riêng tư của người khác lâm dạ giải thích hắn hiện tại đã đóng cửa ngược lại cùng cái này công năng đợi đến hắn theo ta đối thoại thời điểm lại mở ra thì tốt rồi hạn chế cũng đích sắc là không có cần thiết vẫn luôn mở ra giống như là có một cái người không ngừng ở trong óc của mình không ngừng nói lời này giống nhau dáng vẻ như vậy cảm giác vẫn làm an rất kỳ quái chí ít lâm dạ lại như thế cảm giác cái loại này cảm giác kỳ quái là thật khiến người ta đều cảm giác được đối phương sâu đậm bất đắc dĩ đóng sao d ặ n ở trong lòng nghĩ đến lâm dạng ta cho ngươi biết không nên tùy tiện nhìn lén ta tư ẩn người nếu như muốn giết chết lâm dạ nhưng là suy nghĩ kỹ một chút chính mình hình như là cùng lâm dạ trói chặt hắn chết chính là tương đương với mình cũng muốn chết lập tức liền vông thả cái ý nghĩ này hơn nữa chính mình vẫn không thể đánh lâm dạng bất quá không quan hệ lấy chính mình đã bảo người giáo hấn một chút lâm dạ thì tốt rồi nghĩ như vậy d ạ n liền bình tĩnh lại sớm muộn gì là sẽ để cho lâm dạ trả giá thật lớn d ạ n càng là nghĩ càng là cảm giác mình có thể t ĩ n h táo lại t r o n g còn không đến mức điên cuồng như vậy loại cảm giác này là thật rất không tệ à xem liền hoàn toàn dừng lại c ũ may thời khắc này lâm dạ không có bất biểu kỳ gì chắc là đóng a d ạ n trong lòng cũng chỉ có thể như thế an ủi mình hán không có chốc lát ngân tâm sẽ tới tuy là vẫn là rất cảnh giác nhìn chằm chằm lâm dạng nhưng là lại hãy để cho lâm dạ t ế m bảo ngay sau đó d ạ n liền mang theo người trực tiếp t ế m bảo chương ba trăm ba mươi mốt l ù i ra ngoài chương ba trăm ba mươi mốt l ù i ra ngoài các người cái này thiên sứ thành thoạt nhìn là thực sự rất không có lễ phép ta nhưng là một cái khách nhân dĩ nhiên cũng làm đối với ta như vậy lâm dạ lời này là đối bên người ngân tâm nói chủ yếu là lâm dạ đang làm người này liền đứng ở một bên dùng chính mình t r ư ờ n g thương trong tay chị cùng với chính mình thấy thế nào đều biểu hiện đang nhìn cái gì tội phạm giống nhau khách nhân chúng ta thiên sứ thành cho tới bây giờ cũng sẽ không hoan nghênh bất kỳ khách nhân về điểm này ngược lại thật chủ nếu là bởi vì qua nhiều năm như vậy lâm dạng hoàn toàn chính xác là để một cái tiến nhập m ẹ lộ người của thiên đình tự nhiên là sẽ khiến tương đối rộng hiện lên chú ý đến là biết có không ít người nhìn c h ă m c h ă m l i ê n nói ví dụ như bây giờ kỳ thực không chỉ là ngân tâm thời k h ắ c này m ẹ lộ thiên đình đều đặc biệt tốt kỳ lâm dạng rốt cuộc là tới làm cái gì chí ít bọn họ lúc này là hoàn toàn không nhìn ra lâm dạng tới dụng ý rốt cuộc là cái gì dù sao cao như vậy cơ mật cho tới bây giờ phòng chừng cũng liền dàn một cái người biết dàn cũng không có dự định nói ngay bây giờ đi ra chờ đến cửa điện lớn trước lâm dạ phía sau bất chi bất giác dĩ nhiên là đã nhiều hơn hơn mười cái thiên sứ cùng sau lưng mình các nàng đều là cảnh giác nhìn chằm chằm lâm dạ trong ánh mắt tràn đầy phòng bị vẫn tính là bình thường phòng chừng cũng chính là ở trước mặt nhất đi dàn thế nhưng dàn nhất là chẳng hề nói một câu h i ệ n nhiên là cố ý lại đã biết lâm dạ có thể nghe được tiếng lòng của mình từ á h ống dàn lại bắt đầu không ngừng n g h ĩ chính mình chắc là làm sao không chế tiếng lòng của mình tuyệt đối là không thể bị nghe được đó là ở là thật là đáng sợ ngược lại nàng nhưng là không muốn cứ như vậy bị người nghe được tiếng lòng của mình đây chính là g i ả n nhất ý tưởng chân thật hiện tại còn như lâm dạ có thể hay không bị nhầm vào ngược lại chỉ cần bất tử bị uy hiếp đã bị uy hiếp à. đoàn người trực tiếp đi vào đại điện ở cửa lâm dạ lại một lần tiếp nhận rồi đến từ chính t i ê n sứ kiểm tra toàn thân dĩ nhiên cái này một lần long nguyên sẽ không có người đi đâu rồi đợi đến lâm dạ đi vào nhìn một chút trong đại điện tổng thể đều là thuần trắng phối mẫu chung quanh một vòng vòng một vòng quanh không ít t i ê n sứ lúc này thật đứng ở một bên ở phần cuối ba cái thập phần cao lớn trên trụ đ á xúc lập ba cái vương tọa vương tọa phía trên ngồi ba nữ nhân cái này phỏng trường chính là dạng trong miệng tam vương thời khắc này ba nữ nhân từ lâm dạ tiến đến bắt đầu liền lại dùng nhãn thần nhìn về phía lâm dạng chung q u n h các thiên sứ cũng là dồn dập bay nhãn thần nhìn về phía trung gian lâm dạng làm được lâm dạng một cái người là rất lúng túng người t r u n g q u n h đều ở xem cùng với chính mình nhưng là mình ở cũng là cái gì đều là không thể làm trạng thái loại cảm giác này có thể không xấu hổ sao dù sao thì là một trận xấu hổ ngoại trừ xấu hổ ở ngoại a mỹ ngọc n g cái gì hảo thuyết ít nhất là lâm dạ người này là cảm thấy từng k i a cảm giác là lạ đáng sợ nhất là lâm dạ còn không biết mình phải nên làm như thế nào mới tốt nữa bị một đám người vây quanh giống như là trong vườn thú đại gấu trúc giống nhau cái loại cảm giác này nhưng là tương đối không ổn b ấ t quá nên không nói bị một đám thiên sứ vây quanh cảm giác cũng là thực sự thật không tệ nữ vương ta đã trở về g i á n đưa để tay ở tại trước người của mình cung kính nhẹ nhàng con lưng ngay sau đó đã đến đi sang một bên chỉ lưu lại lâm dạ đứng tại chỗ trong con mắt đều là mang theo không nói ngoại lai khác nhân ta rất hoan n người đến ngồi ở ở giữa nhất nữ vương lên tiếng nàng đứng lên trong con mắt tất cả đều là băng lãnh ngược lại lâm dạ là nhìn không ra chút nào ý hoan nghênh ngược lại có một loại ở chèn ép cảm giác loại này thiên sứ có phải hay không đều có loại này m a bệnh luôn thích dùng chính mình khí thế đi áp bách người khác chẳng lẽ không biết bộ dáng như vậy là tương đương không l ẽ phép một loại hành vi sao lâm dạ phải không có hiểu đám người kia có phải hay không có tật xấu gì ngược lại đứng ở trên góc độ của nàng mà nói à hắn là không thế nào nguyện ý dùng chính mình kỳ thực đi áp bách người khác dù sao nàng chính là một đầu nhàn ngư mà thôi ta là không nhìn ra các ngươi có bao nhiêu hoan n g h ê n ta lâm dạ nhìn xem phía sau mình đám kia hộ vệ thực sự còn kém lâm dạ làm sao rồi một cái trực tiếp mượn trường thương đâm cái mông của mình thực sự dọa chết người l i ê n cái này khí thế là thật thật hù dọa người tuy là lâm dạ là không có bị hù dọa là được chủ yếu cũng là không có biện pháp bị giật mình những người này có gì phải sợ mặc dù coi như cố gắng hung thế nhưng đối với mình hoàn toàn vậy là vô dụng chính mình đối với bọn hắn không hề sợ hãi cái gọi là kỳ thực càng thật ở trước mặt của nàng không có bất kỳ tác dụng không muốn nỗ lực cùng bất kỳ một đầu nhà ngư ra vẻ bật rộn đó là căn bản lại không tồn tại sự tình lùi ra ngoài cải xạ cũng không nói nhiều phất tay để sau lưng ơ thủ vệ l u i ra không phải không thừa nhận ở lần đầu tiên nhìn thấy lâm dạ thời điểm cải xạ đích thật là có điểm ngoài ý lớn tuy là ngân tâm đã nói khả năng đối phương là đặc biệt tuổi trẻ thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là còn trẻ như vậy nếu như tuổi trẻ như vậy nói thật sự là quá khiến người ngoài ý bất quá nàng sẽ không bởi vì đối phương tuổi trẻ thì nhìn không lên đối phương phải biết rằng đồng dạng là ở đông phương bên kiêng người tu chân muốn giữ vững tuổi của mình nhẹ dung nhăn cũng là rất chuyện dễ dàng sở dĩ chính là bề ngoài là căn bản cũng không có thể đại biểu lấy gì gì đó chuyện nàng luôn là cảm giác lâm dạ tuyệt đối là không có đơn giản như vậy một cái người ít nhất là trước mặt mình vẫn có thể nói như vậy người thật sự là có ít sở dĩ ngược lại là khiến người ta cảm thấy lâm dạ đặc biệt đặc thù rất đặc thù là nhất định là được chương ba trăm ba mươi hai càng ngày càng ngu xuẩn chương ba trăm ba mươi hai càng ngày càng ngu xuẩn cuối cùng là gặp một cái so sánh người bình thường lâm dạ cười gật đầu tuy là t r u n g quanh thiên sứ xem cùng với chính mình ánh mắt không phải đặc biệt thân mật là được thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chính mình kiêu ngạo a cái gì đó ai đem ta cái kia một cái ghế qua đây biết ta là khách nhân còn không mau một chút hầu hạ lâm dạ nhìn lấy t r u n g quanh thiên sứ trực tiếp nói làm càn t r u n g thiên sứ trong nháy mắt liền nổi giận từng cái nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạ phảng phất là cựu nhân giết cha một dạng cho tới bây giờ đều không người nào dám ở chỗ này lớn lỗi như vậy đối đãi bọn h ắ n nhân đơn giản là c u ồ n g vọng vật cùng tiểu từ này thật có ý tứ vương tọa bên trái tông nâu tóc dài nữ vương ánh mắt ở lâm dạ trên người chuyển số sách hình như là phát hiện cái gì bật thú vị làm sao cái này chính là các ngươi thiên sứ đạo đái khách sao lâm dạ im lặng nói rằng người đến cho cầm trên một cái ghế tới c ạ i xạ những nhũ mày cũng không nói thêm gì nếu như phân phó người phía dưới chuẩn bị cái ghế chúng thiên sứ tuy là rất khó chịu thế nhưng vẫn làm theo dù sao cũng là bọn họ nữ vương ra lệnh còn như lâm dạ nói bọn họ căn bản là không có coi là chuyện đáng kể hoàn toàn chính là coi là đánh giá một dạng không phải chốc lát ngoài cửa hộ vệ rất nhanh thì đem cái g ế cho đưa tới tuy là vẫn luôn ở chừng mắt lâm dạ vẫn là cái này cũng không ảnh hưởng lâm dạ thư thư phục phục ngồi xuống tòa hạn hơn nữa là nhìn lấy bọn họ vô hạn trường cuồng lúc này mới giống nói các ngươi đây mới là xem như là tương đối hiểu được đạo đại khách vốn chính là xin ta hiện tại đạo hảo hình như là ta xin các ngươi giống nhau lâm dạ hết trôi nói rồi thật là hãng kỳ thực tổ một cái liên minh cũng cần tốn hao một chút thời gian nếu không phải là xem ở sổ phi a mặt mũi bên trên lâm dạ mới chỉ có lười nói nhiều như vậy v ề phần tại sao muốn xem ở sổ phi a mặt mũi khả năng liền muốn nói đến chuyện lúc trước chuyện này sau đó sophie ạ cũng không thể ở đâu chuyện lúc trước uy hiếp mình nếu như đang tiếp tục uy hiếp chính mình đó chính là đặc biệt quá phận mình cũng xem như là cùng với nàng thanh toán xong ngươi đây là ý gì thiên sứ bên trong đứng ở trước mặt nhất thiên sứ ánh mắt hung ác ngang ngược nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạng ta đã thấy rất nhiều thiên sứ thế nhưng dáng dấp giống như ngươi xấu xí còn là đệ một lần nhìn thấy lâm dạng cũng là rất không nói thiên sứ mặc dù là tờ mỗi một người đều thật xinh đẹp thế nhưng luôn là có một ít ngoại lệ nói thí dụ như trước mắt vị này cái sỏ dày khuôn mặt còn chưa tính l ầ người n à、so、đối phương trực tiếp trong cơn giận dữ liền muốn bắt đầu đập thủ làm càn hắn là chúng ta mễ lộ thiên đình khác nhân bình thường ta chính là như thế ngạch cho các ngươi đ á i khách cải xạ lạnh lùng nói toàn bộ đều lui cải xạ nhìn lấy lâm dạ ánh mắt rõ ràng càng phát ngưng trọng tiểu từ này nhìn lấy tuổi trẻ thế nhưng thủ đoạn cũng là đầy đủ đánh đá trôn hoa hoàn toàn chính xác giống như là đông phương người đông phương người am hiểu chính là quần như đối mặt dáng vẹn như vậy hoàn cảnh lớn cho tới bây giờ đều là không có có chút không phải không thừa nhận so với thẳng t h á n thiên sứ cải xạ cho rằng đông phương người tu c h â n trung gian còn con lượn quanh lượn quanh thật sự là nhiều lắm tuy là nàng mới vừa cũng là tồn tại khảo nghiệm lâm dạ tâm tư nhưng là bây giờ đã hoàn toàn thu lại dù sao lâm dạ thật không có tự mình nghĩ nghĩ đơn giản như vậy có lẽ giống như là dạn g chuyển về tin tức tiểu tử này thân phận bối cảnh cũng là giống nhau không đơn giản nếu là thật chính là nữ nhân nào nhi tử đó là thật có tư cách ngồi xuống cùng chính mình nói chuyện một chút nhìn đến không có đây mới là nữ vương lâm dạ lười để ý cái nào khờ nhóm quả nhiên trong nháy mắt cái kia khờ nhóm trên mặt càng là vô cùng xấu xí thế nhưng mặc dù là như thế nhưng cũng là không nói gì lui xuống làm sao rồi ta lần này tới mục đích rất đơn giản các ngươi không phải muốn tổ một cái liên minh sao vậy liên minh sao trực tiếp đồng ý thì tốt rồi lâm dạ giới thiệu văn tắc sáng tỏ nói rằng kỳ thực làm x o n g minh ước sự tình sau đó chính mình vẫn là có thể đi mễ lộ thiên đ ỉ n h địa phương khác đi dạo một vòng không hoa ta làm sao xác định ngươi có năng lực để cho bọn họ đồng ý cải xạ cũng không nói nhiều cái gì trực tiếp ngồi xuống ngươi nếu là không tin ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này tốt lắm không phải cùng ngươi nhiều bb nhanh cảm kích giải quyết đại gia trực tiếp chạy ra lâm dạ trực tiếp nói ngươi thái độ này sợ rằng rất khó làm thành a bên trái thiên sứ c h i vương cũng chính là thiên khải vương m ọ t gạ nạ lên tiếng tính cách của nàng so với cải xạ liền tương đối hoạt bắc nhiều trong ánh mắt đều mang nhẹ nhẹ quyến rũ nhìn ra cái này thiên sứ là cố ý thế nhưng nếu như ngươi thực sự cho là hắn là ở câu dẫn ngươi vậy s o n g đời giống như vậy nữ nhân dù cho không phải thiên sứ cũng nhìn ra được chơi tâm đặc biệt nặng hiện tại cũng bất quá chỉ là ở ngoài mặt t r e o chọc một chút ngươi mà thôi thích ngươi không tồn tại xin nhờ là các ngươi xin ta cũng không phải là ta xin các ngươi mời các ngươi làm rõ ràng các ngươi bây giờ tình trạng có được hay không chỉ các ngươi thực lực trước mắt còn chưa đủ ta mẹ một cái ngón tay đều diện muốn nói gì đại gia mau nhanh tốt nữ vương người này thật sự là quá kiêu ngạo chúng ta thiên sứ nhất tộc cho tới bây giờ cũng không sợ hai chiến đấu nếu muốn đánh vậy sảng khoái một trận chiến phía trước cái kia xấu xí thiên sứ lại lại một lần đứng dậy cơ miệng chúc mừng linh cải xạ nhãn thần k h ẽ nhúc nhích nàng lại làm sao không muốn đánh một trận điều kiện tiên quyết là đánh thắng được ca nàng là thiên sứ tri vương suy tính là thiên sứ nhất tộc sinh tử tồn vong mà không phải cá nhân lợi ích cái này chúc mừng linh thật là càng ngày càng ngu xuẩn nữ vương chẳng lẽ ta ngài thực sự dự định cùng loại này người vô xỉ hợp tác sao chúc mừng linh gương mà không thể tin tưởng ngu xuẩn tốt lắm chúc mừng ninh mầm miệng nàng xem như là đã nhìn ra c á i xạ rõ ràng chính là không tính chọc đối phương nay quả là làm cho nàng bàn tính đều rơi vào khoảng không nói thật điều này thật sự là không giống như là cái xạ bình thường t á t phong cái xạ tung hoành nhiều năm như vậy làm sao có khả năng còn có tốt như vậy tình khí đối với người đều không khả năng sẽ có dáng vẹn như vậy tình khí dù sao cũng là nữ vương làm sao có khả năng chịu được mình bị như thế khiêu khích nói cách khác người này s o lương thật là có làm cho cái xạ vô cùng e rẻ lực lượng điều này cũng đúng phù hợp nàng m u ố n nhất cách làm bây giờ nhìn lại dường như chỉ cần mình lợi dụng tốt thiên sứ c h i vương vị trí chưa chắc không có có một chỗ của chính mình chúc mừng ninh tăng trở về chỉ là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lâm dạ liền không nói gì nữa ngươi là dự định làm sao hợp tác với chúng ta đơn giản à chính là các ngươi tây phương thế giới không muốn vượt qua h ổ n g tuyến đi đông phương thì tốt rồi đông phương người cũng sẽ không vượt qua h ổ n g tuyến đến gây sự lâm dạ trực tiếp nói đi về điểm này chúng ta mẹ lộ thiên đình có thể trực tiếp cùng n g ư ơ i ký kết cải xạ không nói hai lời liền trực tiếp đồng ý cái này còn có cái gì phải suy tính cái này đối với bọn hắn mà nói cái căn bản cũng không có người bất kỳ chỗ hỏng ngươi xem chuyện này không phải rất thoải mái giải quyết rồi ăn nhiều chết no chính ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy lâm dạ cười lắc đầu lập tức đứng đứng dậy chuẩn bị ly khai người muốn đi đâu cải xạ lên tiếng đương nhiên là trực tiếp đi a không đi ở lại chỗ này qua đêm sao lâm dạ im lặng nói rằng đám này thiên sứ nhìn lấy giống như là rất dáng vẻ kích động chính mình nếu là không đi phòng trừ khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phía sau đại nhất gậy gộc đều là có khả năng đám này xem ra giống như là người thế nhưng trên thực tế lại càng giống như là một đám nữ nhân đám nữ nhân nhưng là cho tới bây giờ đều sẽ không cùng ngơi ư giảm đạo lý cái này lâm dạ tin tưởng kỳ thực cũng không cần biết gấp gáp như vậy thành tựu m ẹ lộ thiên đ ỉ n h từ trước tới nay vị thứ nhất khác h nhân ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian một gà nạ theo mở miệng nói không cần ta muốn là tiếp tục ở nơi này ngây ngô bọn họ không muốn giết chết ta mới chỉ có kỳ phải đâu lâm dạng không nói đến là thật cảm giác mình giống như là bọn họ cửu nhân giết cha giống nhau người người nhan thần đều là đáng sợ như vậy thật là thật là dọa người không cần lo lắng đám người kia đều thật sự là quá b ả o thủ nơi đây cũng thật sự là lâu lắm không có lòng khả năng xuất hiện tiểu đ ệ đệ từ t a tự mình bảo hộ ngươi bọn họ sẽ không làm t h ư ơ n g tổn ngươi mặc cả nạ thả người bay xuống trực tiếp đứng ở lâm dạ bên người lâm dạ cũng không biết cùng cái này tới chín người có cái gì tốt nói chuyện người này mặc dù coi như tự quen thế nhưng trong nội tâm nhất định là một cái đặc biệt kháng cự người có thể lấy nói dáng vẻ như vậy người kỳ thực mới là khó nhất may mắn người bởi vì ngươi vĩnh viễn đều không biết lời nàng nói rốt cuộc là thật hay giả thục xưng chính là nham hiểm cũng chính là nội tâm người đơn thuần mới có thể cảm thấy đối phương không sai nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như vậy mật gà nạ hiển nhiên chính là như vậy người cách xa dáng vẻ như vậy người bởi vì các nàng lòng dạ ác độc có thể cười t ù m tìm đưa người bắn đi đồng thời còn có thể để cho ngươi hỗ trợ đếm tiền đến đây đi tiểu đệ đệ ngàn vạn lần không nên làm có dễ theo tỷ tỷ đi tỷ tỷ dẫn ngươi đi đi dạo một vòng bệ lộ thiên đ ỉ n h mật gà nạ lôi kéo lâm d ạ trực tiếp rời đi đại điện cũng liền ở hai người đi sau đó từ đầu tới đôi vẫn không nói gì h ạ c hy lên tiếng mật gà nạ rất thích hợp hạt hy ý vị thâm t r ư ờ nói là thời điểm nên để cho nàng nâng lên một cái nữ vương nên làm đến nghĩa vụ nàng là mội mội của ta ta tin tưởng nàng có thể hoàn mỹ hoàn thành lần này nhiệm vụ đúng rồi ngươi thực sự cảm thấy chúng ta không thích hợp đồng phương người tu chân đối thủ sao từ dạn trên thương thế để phán đoán thực lực của đối phương sợ rằng cao hơn chúng ta không ngừng một lần một tấp b ập h ạ c hi nói tiếp đến đồng phương người tu chân thật là một đám rất thần bí đặc thù tổ chức c ạ i x ạ cũng không ở nhiều lời v ề tới chính mình vị trí tiếp tục lái biết đứng ở đại điện một bên dạn có điểm không biết nên nói cái gì cho phải trong nháy mắt lâm dạ dĩ nhiên cũng làm bị thiên khải vương mang đi điều này thật sự là quá kỳ quá i chứ mấu chốt nhất là trong nội tâm của nàng đem lại có một loại mơ hồ bất t h n g không một bên khác lâm dạ theo mật ga nạ rất nhanh là đến mật ga nạ chuyên trúc cung điện đang cao nhìn xuống phía dưới mỹ cảnh là tương đối không sai chúng ta m u lộ thiên đình không có gian phòng tử điếm ngươi liền tạm thời ở tại t r o n g cung điện của ta thì tốt rồi nơi này là sân vườn của ta nơi nào là ta chuyên trúc đồ thư quán còn có những địa phương khác ngươi có thể chính mình đi bộ một chút nhìn một cái ta hiện tại ta tìm mép sau làm cho ngươi một điểm ăn ngon mật ga nạ nói xong trực tiếp xoay người lý khai lưu lại lâm dạ đứng ở cựu đại lộ tiên dương trước này nhìn lấy phía dưới cảnh sắc không biết đang suy nghĩ gì nhìn lên bầu trời chung khắp nơi bay tới bay lui thiên sứ chỉ là ở đến rồi m ó t gan nạ cung điện về sau liền nhìn không thấy những thứ này thiên sứ có thể là bởi vì vương lãnh địa người bình thường phòng chừng cũng là không dám ở nơi này bay tới bay lui nói đứng lên s o p h i a đi nơi nào lâm dạ vốn là nghĩ phải hỏi một chút kết quả lại phát hiện m ó t gan nạ cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung căn bản hai cái tàn ảnh cũng không tìm tới tính rồi lâm dạ bản thân cũng không có ý định tiếp tục tìm ngược lại chính mình chỉ cần không có chuyện sophie ạ nhất định là không sao huống hồ sophie ạ là nữ nhân đãi ngộ nhất định là tốt hơn chính mình bên trên rất nhiều c h ỉ ít so với mình bây giờ đã khá nhiều lại nhìn kỹ xem kỳ thực ở năm ba cái này cung điện to lớn bên trong lâm dạ vẫn là thấy được rất nhiều thiên sứ ở mang mang lục lục bọn họ m ư ờ hai ca ca o đô thị cảnh tượng đội vã thoạt nhìn lên giống như là có cái gì thuê phía sau ạ kỳ sự tình giống nhau ngược lại lâm dạ phải không dự định đi quản nhiều chuyện như vậy n g ư ờ i là ai lâm dạ đang xem lấy phía dưới mỹ cảnh đâu liền nghe được phía sau mình chuyển đến một nữ hải tử thanh âm không đúng phải nói là nữ thiên sứ thanh âm lâm dạ quay đầu liền thấy một cô thiếu nữ đang đứng ở sau lưng chính mình thiếu nữ tóc là rất ngắn trên người hóa trang cùng dặn là không kém là bao nhiêu lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy bàn tay giống như là nhìn thấy gì b á c vật lâm dạ sớm đã thành thói quen dáng vẻ như vậy c h u y ệ n căn bản cũng không dự định đang nói gì liền thành, thành thật à n h h t thật lười cùng đối phương trái khét chương ba trăm ba mươi b ố hết cầu xin chương ba trăm ba mươi b ố hết cầu xin ngươi lại là cái nào lâm dạ quay đầu lại nhìn đối phương một cái nghĩ lấy chính là mình không trả lời dường như không có ý tứ liền thuận miệng hỏi một câu chí ít đứa bé này thoạt nhìn lên so với tia đàn lao tiền su thái độ tốt hơn rất nhiều là được nhìn lấy niên kỷ cũng đặc biệt hiểu chắc là đặc biệt tốt lừa dối loại hình ta là tri thiên sứ tử hân đối phương dĩ nhiên là mở miệng đ ắ p lại chí thiên sứ đừng xem đối với trung văn mà nói chí thiên sứ cùng xí thiên sứ là hoàn toàn tương tự âm độc thế nhưng ở anh ngữ bên trong cũng là hoàn toàn khác nhau phát âm sở dĩ lâm dạ cũng không có, có chút nghi hoặc gì người tên gì tử hân nhìn lấy lâm dạ tò mò bê trước mắt đem so sánh với còn lại thiên sứ ngoài ý muốn tựa hồ là để ý hơn lâm dạ rốt cuộc là ai khả năng cũng là bởi vì tương đối thanh niên nguyên nhân sở dĩ ở trong lòng của nàng thật cũng không cảm thấy lâm dạ xuất hiện có bao nhiêu ngoài ý muốn không bảy lâm dạ một cái đến từ chính thế tục người thường lâm dạ cười n ồ i đáp nói thật cái này tóc ngắn bội t ử dung mạo xinh đẹp mấu chốt nhất là tính cách đầy đủ ôn đu đây chính là so với lâm dạ đã gặp những thứ kia nữ thiên sứ trên lệnh quá xa không giống như là phía trước gặp cái gì chúc mừng đinh vừa xuất hiện chính là quỷ hống quỷ phiếu bất quá chí thiên sứ coi như là bên trên ba thiên sứ chứ lâm dạ n g có điểm thật tò mò nhìn lấy như vậy non nớt tử hân dĩ nhiên là thuộc về trí thấp nhất cấp trí thiên sứ đây là làm cho lâm dạ n g có chút n g o à i ý m ớ n thiên sứ giữa xếp hạng vẫn là tranh l ệ n h rất lớn thông thường thiên sứ cũng được xưng là dưới tam giai thiên sứ cấp thấp nhất mới mới vừa sinh ra t i ể u kêu là thiên sứ ngay sau đó là đại thiên sứ sau đó là quyền thiên sứ những thứ này đều là thuộc về dưới tam giai thiên sứ xem như là không thế nào lợi hại thiên sứ là được thế nhưng trí thiên sứ cũng không giống nhau trí thiên sứ thuộc về bên trên tam giai đồng thời cũng là duy trì có ở xí thiên sứ phía dưới thiên sứ có thể nói là vô cùng nữ bức rất cái kia tưởng tượng thiếu nữ trước mắt dĩ nhiên là một cái t r í thiên sứ thoạt nhìn lên ngơ ngác lên ngốc tuy là thiên sứ không thể bằng vào bề ngoài để phán đoán thế nhưng lâm d ạ n g nhìn ra thiếu nữ trước mắt niên k ỳ khả năng còn có vượt lên trước một nghìn tuổi ngược lại so với dạng thật sự mà nói là quá mức non nớt dĩ nhiên cùng mất gã nạ dáng vẹn như vậy nữ vương cẳng là t r ê n lệch quá xa mất gã nạ thành phủ trên thực tế là vô cùng sâu không lường được đúng vậy a ta là thực lực kỳ thực cũng chính là một dạng t h ư ờ hơn có chút ngượng ủng người cái này vỡ xeo lẹt nếu như bị những thứ khác thiên sứ nghe được phòng chừng đều muốn xé ngươi bất quá chỉ là mấy trăm tuổi thiên sứ dĩ nhiên cũng làm có chi thiên sứ thực lực đã coi như là vô cùng n g ư bức thà ở tu chân giới hiện tại đây cũng tính là độ kiếp cảnh a thiếu nữ này còn chưa đủ vợ sẹo là sao mấu chốt nhất là nhìn lấy nàng cái này ngượng ngùng dáng vẻ ngươi còn khó nói nàng tuy là lâm giải trực tiếp nói đúng là còn tốt ta bởi vì ta có một cái tốt sư phụ từ hơn g ậ t đầu nàng sinh ra sở dĩ cao như vậy tự nhiên là bởi vì mình vận khí không tệ trừ của mình mẫu thân ở ngoài nàng còn có một cái tốt sư phụ sư phụ ngươi là ai mặc gà nạ sao lâm dạ tò mò hỏi không phải sư phó của ta là hạc hi nữ vương từ hân nói rằng ở mễ lộ thiên đình ngươi không thể tồi tệ hơn gọi thẳng mọt gạn nạ thiên khải vương tên từ hân thoạt nhìn lên có điểm không vui nàng không phải rất yêu thích người khác đối với ba chục ngàn gọi thẳng các người đám này tiên sứ không phải tín ngưỡng thượng đế sao lâm dạ nhìn trước mắt thiếu nữ hình như là vậy tam vương coi là chính mình tín ngưỡng thế nhưng hắn nhớ kỹ t i ê n sứ không phải tín ngưỡng giả thượng đế sao không có a chúng ta cũng không có hướng tới thượng đế từ hân lắc đầu thượng đế thượng đế đó là là cái gì các nàng cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ vấn đề này bởi vì ở tư tưởng của các nàng bên trong thượng đế kỳ thực căn bản là chính là không tồn tại nếu như tồn tại nói các nàng liền từ tới đều chưa từng thấy qua được rồi lâm dạ nhìn trước mắt thiếu nữ nói nhiều như vậy ngươi tại sao phải ở chỗ này nơi này là thiên khải vương tập cung thử hân ngẫm lại móc ra vũ khí của mình nói như thế nào lâm dạ đều giống như một cái người xâm lăng tuy là lâm dạ trên người không có ai bất kỳ uy hiếp gì thế nhưng cái này cũng không ngại làm cho hắn liền muốn tháo xuống phòng bị là nàng dẫn ta tới, tới. lâm dạng cũng là rất không nói cái này mọt g ạ nạ là thật vô sỉ mang cùng với chính mình để chấm dứt quả chính mình liền chạy ra cũng không biết đã làm gì thư hân n g ư ơ i ở nơi này làm cái gì nhắc tào tháo tào tháo đến ngay sau đó liền thấy mọt g ạ nạ thanh â m mặc quốc lực hai trăm ba mươi thiên khải vương ta tới tìm ngài muốn một chút sư phụ muốn dùng tài liệu thư hân lập tức liền nhìn về phía mọt g ạ nạ lúc này mọt g ạ nạ cái hướng kia chỉ thấy mọt g ạ nạ lúc này là người mặc đai đeo váy ngắn trực tiếp liền đi ra sau lưng cánh trực tiếp liền thu bảo thoạt nhìn lên liền biểu hiện một người bình thường thiếu nữ giống nhau dĩ nhiên nữ khí cùng cường điệu còn là giống nhau sư phụ ngươi đồ vật ở ta bên trong thực nghiệm thất ngươi trực tiếp đi lấy a thiên khải vương cái này nhân loại không có việc gì hắn là ta dẫn dụ đến ngươi đi làm chuyện của mình a móc gà nạ trực tiếp khiến người ta đi làm sao rồi chúng ta mẹ lộ thiên đình mỹ nữ vẫn là rất nhiều chứ móc gà nạ vừa cười vừa nói còn tốt a lâm dạ trên dưới đánh giá tên trước mắt ngươi cánh đâu lâm dạ nhìn nhìn đối phương cánh dĩ nhiên không thấy đồ chơi này là có thể biến thành chẳng lẽ ngươi không biết sao hơn nữa mỗi ngày phía sau là một đôi cánh ngươi cảm thấy không phải phiền phức sao mcgà nạ im lặng nổ h nước bọt nói nhìn ra được đối với sau lưng cánh nàng còn là muốn có chút không nhỏ ý kiến chương ba t r ư ơ i lăm t h á m tin h bí mật chương ba t r ư ơ i lăm t h á m tin h bí mật ngươi đi làm cái gì chính là đơn thuần đổi một bộ quần áo sao lâm dạ nhìn trước mắt hoàn toàn khác nhau trang phục mcgà nạ không thể không nói thoạt nhìn là thực sự rất mát mẻ chỉ là đi lâu như vậy chính là đổi một bộ quần áo sao thật là quá kỳ lạ rồi đương nhiên không phải ngươi không nhìn ra ta còn thuận tiện thay đổi một cái trang bị sao đây chính là ta đối với ngươi cao quy cách chiêu đ á i mọt gà nạ ngón tay nhẹ nhàng mang theo ngạch tiền tóc dài trên mặt viết đ ầ y chân thành theo ta được biết cái này hình như là các ngươi trăm ngàn năm qua đệ một lần chiêu đ á i khách nhân xin hỏi ngươi là nói như thế nào ra tối cao cách thức chẳng lẽ các ngươi về sau đã không biết có bất kỳ khách nhân tới sao lâm dạ trực tiếp hỏi hoàn toàn không có đem mọt gà nạ lời nói q u a thật cái này p h ỏ n g chừng chính là một cái miệng lưỡi d ẻ o kẹo mặt hàng dĩ nhiên lâm dạ cũng không phải cố ý muốn nàng xấu xí đơn thuần chính là muốn để cho nàng minh mạch trước mặt mình lộ ra khẩu là không có người bất kỳ chỗ dùng trừ phi là nàng không muốn l n bảo cái kia lâm dạ n g có thể nói chết nàng người cái này nhân loại thực sự bắt lại một cái cứ điểm liền không thả ý của ta là ta đối với người là tương đối xem trọng móc g á na cũng không cảm giác xấu hổ thế nhưng trong lòng lại vẫn cảm giác được một k i a thú vị đã nhiều năm như vậy giống như là lâm dạ dáng vẹn như vậy nhân hay là cực kỳ hiếm thấy ít nhất có thể ở ba hoa mặt trên chiến thắng chính mình xem như là càng ngày càng ít coi như là d a mặt thật dày dạn ở trước mặt của nàng cũng bất quá chỉ biết một cái cặn bã mà thôi coi trọng ta chính là đem ta một cái người để ở chỗ này chính mình đi trang điểm người cái này đạo đại khách đình chỉ đủ rồi miệng của n g ư ơ i nhưng là thực sự n g â n đ ộ n g móc g ã nạ cũng là im lặng hàng này cũng là thực sự tốt trực tiếp liền xuyên tạc ý của mình t h a n h t i ệ u đối thủ mà nói lâm dạng hàng này đích thật là rất có uy hiếp tốt lắm không phải cùng ngươi nhiều lời lời nói nhảm tiếp được bên trong đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi thật tốt đi dạo một vòng chúng ta cái này mẹ lộ thiên đình móc g ã nạ cũng không nói thêm gì nữa lúc này liền t r i ệ u hoán trừ của mình cánh hay là thôi đi ta tới a lâm dạng nhìn lấy đôi cánh này đích thật là cố gắng ảnh hưởng đẹp kỳ thực t i ê n sư cánh là phi thường k ô n g tệ thoạt nhìn lên c h í ít là vô cùng rất cao thượng v ề phần tại sao hiện tại coi thường đó hoàn toàn là bởi vì lâm dạ cho rằng mật gà nạ cái này một thân quần áo thật là tương đối không xứng cánh lâm dạ giơ tay lên ném một cái long nguyên kiếm liền trực tiếp p h ủ không dựng lên xuất hiện ở lâm dạ trước mặt ta đi các ngươi cái này ngự kiếm phi hành thật không tệ a mật gà nạ cười liền muốn đi sờ một cái long nguyên kiếm ta khuyên ngươi cũng không cần tiết kiệm xảy ra vấn đề không có vấn đề một thanh kiếm mà thôi mật gà nạ cười nhạt đưa tay liền trực tiếp đi qua sau đó nàng tay liền trực tiếp bị cắt mở một cái lỗ nhỏ tiên huyết trong nháy mắt liền trực tiếp chảy ra thời khắc này mọt g ã n ạ cũng là xem cùng với chính mình vết thương trên tay cả người đều là bất khả tư nghị nàng làm sao đều không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên là bị trực tiếp thương tổn tới chính mình tay đùa dỡ chứ tại sao sẽ như vậy t ử thân thể của chính mình đã vậy còn quá yếu lỗi sao kỳ thực đến rồi bọn họ thiên sứ cái này tầm thứ kỳ thực cũng chính là người tu chân là có một chút tương tự đó chính là ở quanh thân kỳ thực đều có khí đang không ngừng bảo vệ nhưng là bây giờ lâm dạ kiếm dĩ nhiên vẫn không có động thủ liền trực tiếp làm bị thương chính mình điều này thật sự là làm cho mọt gà nạ quá ngoài ý muốn hoặc có lẽ là căn bản là không cách nào tưởng tượng một việc thanh kiếm này rốt cuộc làm manh mối gì lâm dạ đối với mọt gà nạ cái này ngu xuẩn phương pháp làm ngược lại là không có đa số a cái gì dù sao mình đã nên nhắc nhở qua thế nhưng đối phương vẫn là làm như vậy chỉ có thể nói rõ đối phương tiểu não khả năng có một tí kẹo như thế vấn đề trên thực tế một dạng long n g uyên kiếm nhất định là các không mở mọt gà nạ hộp thể thế nhưng vấn đề là ở chỗ long uyên kiếm bên trên là có cái này lâm dạ chân khí lâm dạ chân khí đây chính là siêu cấp lợi khí có thể mở ra hết t h ể thật khí tồn tại sở dĩ rất thoải mái có thể trực tiếp mở ra m ậ t gà nạ hộ thể chân tức giận đây chính là trên thực tế trên lệ m ậ t gà nạ nếu là không đi sở còn tốt thế nhưng sở soạn g sẽ xui xẻo như vậy ngươi không tính giải thích một chút sao hả m ậ t gà nạ cũng là ra mặt l ạ thật dày nhìn ra đây là người ta cơ mật thế nhưng nàng chính là nghĩ yêu a biết là vì sao cái chuôi này long nguyên kiếm rốt cuộc là có bí mật gì cũng may mặt của nàng thì chọe tới cũng rất dày lâm dạ không nói nàng tia liền chính mình hỏi cái này là bí mật không thể nói lâm dạ cũng là trực tiếp tự tuyển nói bừa ngươi hỏi ta liền muốn nói sao đây cũng quá tùy tiện quá thấp kém đi lâm dạ là không có khả năng nói ra bí mật của mình bí mật này mặc dù là chính mình ai đi m â u thân nhan tịch ngữ đều biết không nên ngửi không nên hỏi mỗi cá nhân đều có bí mật của mình cái này mọt g ã nạ thật sự là không biết rõ ràng tình trạng giống như là chỉ cần mình hỏi lâm dạ sẽ ngượng ngùng không trả lời một dạng mọt g ã nạ không ở hội sở nói trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới lâm dạ nói thẳng ra chỉ là nghe nói nhiều n g ạ c người đông phương ra mặt rất mỏng không đúng có thể dùng chỉ tiếc chính là nàng gặp phải thế nhưng lâm dạ Một cái ra mặt cũng rất dày cái cũng ra phát, vậy, cái dĩ à y người đâu. d nhiên từ r cái vừa mới bắt đầu m ậ t ga nạ chính là vì lời nói khách sáo mà đến cũng không phải là cái gì vội vàng xem trọng lâm dạng cái kia là thật là muốn nhiều lắm mà đến đây cũng là vì sao các xạ sẽ đồng ý nguyên nhân chính là muốn làm cho lâm dạ dùng chính mình thủ đoạn đi hỏi một chút sự t ì n h xử lý chỉ là nàng không nghĩ tới chính là lâm dạ người này đồng dạng cũng là một cái đặc biệt miệng nghệ nhân căn bản cũng không khả năng nói ra được không nói thì không nói a chúng ta lên đường đi một g ã nạ không nói hai lời liền theo lâm dạ nhảy lên long nguyên kiếm phụ ta đây có thể là đệ một lần ngự kiếm nếu như ngoại trừ vấn đề gì ngươi cần phải chiếu cố ta một điểm một g ã nạ nháy lâm dạ sau lưng dung mở miệng nói ngươi lâm dạ muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là không có nói ra kỳ thực hắn nhớ muốn nói là á tâm chương ba trăm ba mươi sáu n g ư ơ i bị người đánh chương ba trăm ba mươi sáu n g ư ơ i bị người đánh cái không biết bao nhiêu tuổi nữ nhân dĩ nhiên dám nói thế với thật là không có chút nào cảm giác é、e、lệ ngược lại lâm dạ là hoàn toàn không nhìn ra nàng có cái gì xấu hổ địa phương ngược lại thoạt nhìn lên tự hồ là căn bản liền không có cảm giác gì căn bản là chẳng giải quyết được vấn đề bộ dạng thật là khiến người ta nhìn lấy đều cảm giác đặc biệt không nói cứ như vậy m ọ t gà nạ trực tiếp nhảy lên phi kiếm theo lâm dạ theo lâm dạ liền xuất phát tuy là lâm dạ không biết nên đi như thế nào thế nhưng sau lưng mọc gà nạ cũng là cho lâm dạ chính xác chỉ huy một bên khác từ hân rất nhanh thì lấy được mình muốn tài liệu kết quả trên đường về nhà liền gặp bạn tốt của mình dạn quăn ngươi đã trở về từ hân cao hứng nhãn độ chào hỏi ừm dàn nhưng chỉ là gật đầu một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề ngươi làm sao vậy hình như là có tâm sự gì ạ từ hân ngược lại cũng không phải rất gấp hiện tại sư phụ của nàng vẫn còn đang h ọ g phòng chừng cũng không có nhanh như vậy trở về cho nên bây giờ còn có thể đổi bạn của cùng với chính mình đi vừa đi từ hân cùng dặn là bạn tốt điểm này treo không thể nghi n g chín trăm bảy mươi bởi vì ở toàn bộ mễ lộ thiên đình bên trong có thể nói nơi đây hai người vị trí hầu như có thể nói là không sai biệt lắm giống như là dạn bây giờ địa vị cao rất nhiều người ở sau lưng đều cho rằng là dạn mẫu thân rút một tay t ử hân càng phải như vậy nàng mới chỉ có năm trăm tuổi chính là một cái t r í thiên sứ tức thì bị vô số người hiếu kỳ quá rốt cuộc là vì sao nghĩ tới t ử hân sư phó là thiên cơ vương tất cả mọi người nội tâm liền không nhịn được đưa nàng cùng dạn liên lạc với cùng nhau đều là giống nhau đi cửa sau nhưng mà bọn họ cũng không biết là nhân ra tử hân ở sau lưng có bao nhiêu cực khổ tu luyện ở trong mắt của các nàng chỉ là bởi vì tử hân đi cửa sau mà thôi dàn đã thoát khỏi cái này danh sách bây giờ dàn chí ít sẽ không dễ dàng như vậy bị đả kích thế nhưng tử hân cũng là rất dễ dàng bị đả kích đến nói trắng ra là còn quá trẻ cho nên nàng cũng thích nhất cùng d à n làm bạn bởi vì dàn sẽ không nói nàng hơn nữa hiểu rất rõ nội tâm nàng phiền não cho nên nàng mới có thể như vậy thích cùng đợi cùng một chỗ không có gì chính là gặp một điểm chuyện phiền lòng dàn kỳ thực vẫn luôn suy nghĩ lấy lâm dạ sự tình nàng biết mọt gã nạ là vì muốn từ lâm dạ trong miệng moi ra càng nhiều hơn nói cho nên mới lôi kéo lâm dạ đi nhưng chính là bởi vì như vậy nàng mới chỉ có càng phát lo lắng tiểu bạch cùng lâm dạ thời gian trung đụng chưa tính là dài bao nhiêu thế nhưng dạng nhìn ra lâm dạ tuyệt đối không phải cái loại này không tâm cơ ngược lại người này t â m nhãn có thể là vô cùng sâu nàng có một loại tam vương đều không chơi thắng lâm dạ cảm giác tuy là loại này cảm giác rất kỳ quái thế nhưng tiên cực yêu nghĩ không rõ cho rằng tam vương không phải là đối thủ của lâm dạng đương nhiên cái này chỉ là đơn thuần luận tâm nhãn dĩ nhiên dạng trong lòng vẫn là thêm cho rằng cái này chỉ là của mình lo lắng vớ vẩn mà thôi nói như thế nào ba chục ngàn đều đã tồn tại mấy bạn làm sao lại không phải một tên bao đầu t i ể u tử đối thủ đâu đây quả thực là vô nghĩa nhưng mặc dù là như thế hãy để cho nội tâm của nàng cảm giác rất kỳ diệu sở dĩ trên đường đi mới có thể tâm sự vội vã ta cho ngươi biết một chuyện a ta mới vừa thiên khải vương trong tầm cung thấy được một người nam nhân thử n â n mở miệng nói trong đầu của nàng cũng là không tự chủ được nghĩ tới lâm dạng cũng ở mới vừa thời điểm lâm dạng người này không biết vì sao liền xuất hiện ở thiên khải vương bên cạnh nàng còn rất hào khí chỉ tiếp chính là thiên khải vương cũng là cũng không muốn muốn cho nàng biết quá nhiều rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đi ngươi thấy được d i n nhìn về phía tử hân ngươi cũng biết chính là ta mang về cái gia hỏa này là đông phương tu chân thế giới nhân là một cái tâm nhãn đặc biệt đ ề u nhân kỳ quái đông phương thế giới người tu chân năm đó không phải tử hân nhìn về phía giảm lại nói tiếp còn rất kỳ quái ngoài ý muốn giảm trên mặt đều là vô số tái nhận nhưng ngày hôm nay thoạt nhìn lên tựa hồ là khôi phục còn nhớ đó là hơn hai mươi năm trước dặn một cái đông phương người tu chân đánh một trưởng lưu lại di chứng một lần tam vương đều đối với cái kia bá đạo chân khí thuốc thủ vô sách chỉ có thể làm cho dặn trở chết bây giờ nhìn lại dặn tựa hồ là tốt lắm cái kia lâm dạ chính là năm đó đã thương người nữ nhân kia nhĩ tử dặn cũng cảm giác nghe ma nguyễn cùng lâm dạ nhất định chính là nghiệp duyên a năm đó nàng mụ mụ đã thương chính mình kết quả hơn hai mươi năm phía sau con trai của nàng tiến nhập còn đưa đến trên đầu của mình tới càng muốn dặn càng là cảm giác năm đó cái nào một trưởng là thật may tuy là cho tới bây giờ đều không có báo thù khả năng là được không có biện pháp đối thủ quá mạnh đại cường đại đến liền ý niệm trong đầu đều không có vậy ngươi sẽ không động thủ đánh hắn đi thử hân tò mò hỏi nam đó như thế đối phó giản giản mới gặp mặt vậy có phải hay không là đánh người ta chứ nàng nhìn ra lâm giả thực lực cũng không tính là bao nhiêu mạnh hai người vốn là nghĩ kết quả ngược lại bị thu thập giản nói rằng cái này cũng cảm giác có chút ngượng hùng mình nói như thế nào đều ở chỗ này xem như là có một chỗ đứng chân xí thiên sứ kết quả ngược lại người khác thu thập cố gắng mất mặt hơn nữa còn là bị một cái tiểu bối thu thập đến bây giờ nàng vẫn là cảm giác nghe ma nguyễn cuối cùng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể là cho rằng là chính mình ai đi cái kia thời gian k i n h thường bất quá cũng may mình cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch ít nhất là hiện tại ôm lấy cái mạng nhỏ của mình cái này cảm giác vẫn tương đối tốt có thể còn sống ai nguyện ý đi tìm chết đâu bị hắn thu thập từ hân đơn giản là không thể tin vào thai của mình đường đường d ạ n sĩ thiên sứ dĩ nhiên là bị người thu thập đơn giản là quá mức người nghe nói nhỏ dọn một chút bất quá muốn đến chỗ nói d ạ n cũng là nhanh chóng bưng bít đối phương miệng cái kia thời gian là bởi vì ta trọng thương rồi cho nên mới bị đánh ngã nếu như ta khôi phục thực lực hắn nơi nào sẽ là đối thủ của ta giảm tiêu ngạo nói trên thực tế nếu như lâm dạ chỉ có thể muốn đem nàng trở thành đánh một trận lời nói vẫn là có thể bất quá chỉ là phải hao phí một chút chân khí mà thôi nguyên lai là cái dạng này à? t ừ h â n gật đầu cũng không có đi hoài nghi bây giờ g i a n nhặt về một cái m é t ngang đã coi như là chuyện tốt đã xong những chuyện khác cũng là đích sắc không có cần thiết đi nói thêm cái gì nói nhiều rồi ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt bị ý nghĩa tương đối đường đường xí thiên sứ bị đánh phòng chừng b ứ c cũng làm h lộ thiên đình mặt chương ba trăm ba mươi bảy giết chết ngươi ngược lại là ngươi còn nhìn thấy gì g i à n tò mò hỏi thăm được không có thấy cái gì sao lại tiên khải vương trở về để cho ta đi lấy tài liệu để ta đi thừa hân m u ố n là cũng dự định hỏi nhiều một điểm gì đó ai biết thiên khải vương căn bản cũng không cho nàng bất kỳ sẽ trực tiếp để chính mình đi c ũ n g may nàng cũng không phải là một cái tò mò c ả tính chỉ là gặp dạn nhân tiện liền cùng dạn nói một lần không nghĩ tới còn nghe được càng thêm dưa n g u y ê n lai là dạn đem mang tới nói đứng lên ngươi tại sao phải đem người tu chân mang về thừa hân tuổi rất trẻ biết đến sự tình cũng không phải là rất nhiều đương nhiên là bởi vì phải cùng đông phương người tu chân thành lập liên minh cái này cũng có thể không phải tính là cái gì bí mật không lâu sau nữa toàn bộ m ẹ lộ thiên đình tất cả thiên sứ đều sẽ biết hiện tại cũng bất quá chỉ là trước giờ nói cho nàng mà thôi vấn đề không lớn vì sao chúng ta thiên sứ nhất tộc cần cùng người khác thành lập liên minh sao từ gần chân mày một tòa ở trong mắt của nàng m ẹ lộ thiên đình cho tới bây giờ cũng không cùng ngoại giới thiết lập quan hệ ngoại giao liền là bởi vì bọn họ m ẹ lộ thiên đình đặc biệt tương đại cần gì phải cùng người khác thiết lập quan hệ ngoại giao ở tây phương thế giới tất cả thế lực c h ồ n g chung một chỗ cũng chưa chắc là mẹ lộ thiên đ ỉ n h đối thủ hà tất lấy ra một cái liên minh đâu đông phương tu chân thế giới theo chúng ta lực lượng ngang nhau không cần thiết vì một chút việc nhỏ phát sinh ma sát giảm chỉ có thể ho nhẹ một tiếng không có biện pháp mẹ lộ thiên đ ỉ n h không bằng đ ô n g phương người tu chân sự thật này phỏng chừng cũng chỉ có tam vương đắm người và chính mình nhìn ra năm đó cũng là xác thực bị nhan tịch ngữ rung động một cái bọn họ ngay từ đầu cũng cho rằng nhan tịch ngữ chính là một cái c ặ t bã nhưng là ai biết rõ một độc thủ xí thiên sứ dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào g i à n thậm chí còn bị trực tiếp chọc thương tiêu diệt triệt để thiên cơ vương chắc thí thực lực của đối phương tuyệt đối ở các nàng bên trên dĩ nhiên cái này là bí mật nhất là đối phương hay là đang mang thai trong lúc h i ệ n nhiên còn không muốn chân chính đ ộ u thủ không phải vậy lúc đó chạy qua tới nhóm người kia phòng t r ừ n g cũng không thể sống sót trở về cái này là tây phương thế giới x ỉ nhục rừng bút mới có thể khắp nơi tuyên truyền sở dĩ cũng là thực sự rất khéo dàn đã bị đánh tổn thương cũng là nàng đã biết dĩ nhiên năm đó biết chuyện này còn có một cái người đó chính là trốn chạy cái kia xí thiên sứ nàng là ở d à n dưới sự che chở c h ạ y mất nhưng lại không có thụ thương tuy là d à n không trách nàng thế nhưng đã nhiều năm như vậy đối phương vẫn là sâu đậm tự trách nói đến cái này ta vẫn luôn cảm giác tâm thần không yên luôn cảm giác hình như là có chuyện gì sắp xảy ra một mạch đều không có gì manh mối dàn rời đi trọng tâm câu chuyện một nàng mới vừa vẫn cảm giác rất kỳ quái cũng là bởi vì nàng tổng cảm giác mình tựa hồ là bỏ quên cái gì thế nhưng cụ thể là cái gì nàng cũng rất quái nhiễu cùng lâm d ạ du quan đó là nhất định nghĩ vậy hàng nàng liền đau gan cùng lâm d ạ có quan hệ nhưng lại sẽ để cho chính mình toàn tâm ý loạn chẳng lẽ là d à n trên mặt liền biểu hiện như đèn kéo quần trong nháy mắt liền hiện lên vô số ý niệm trong đầu song d à n thấp dương một tiếng lập tức trong nháy mắt biến mất ở tự h â n trước mặt tự h â n nhìn một chút d à n g ộ i vã bối ảnh gương mặt giấu chấm hỏi thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp liền cùng lên đi lên nhìn ra được d à n rất gấp trực tiếp liền phi hành hết tốc lực một bên khác lâm dạng ngự kiếm phi hành sau lưng m g ọ t gà nạ không ngừng dính sát dính sát lâm tần là thật không biết nên nói cái gì cho phải tốt nhất chính là trực tiếp không nói khá lắm đường đường thiên sứ chi vương dĩ nhiên vì lời nói khách sáo chuyện gì đều làm được thật là làm cho lâm dạ thật bất ngờ đương nhiên cũng rất hưởng thụ thẳng thắn cũng liền trực tiếp không nhắc nhở sau đó lâm dạ liền phát hiện dường như cái này mọt g ạ nạ tựa hồ là cũng không phải là muốn như thế tùng lâm dạ q u a y đầu lại nhìn nàng một cái cái gia hỏa này lúc này đang hết sức chuyên chú nhìn phía dưới người cái dạng này hình như là người cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua mẹ lộ thiên đ ỉ n h giống nhau lâm dạ không lời nói kỳ thực nàng bản thân liền không thế nào thích thưởng thức hoàn cảnh c u n g quanh chỉ là không nghĩ tới là đối phương dĩ nhiên dường như so với chính mình còn tốt hơn kỳ khá hơn rồi không phải không gặp qua chỉ là muốn nhìn nhiều vài lần về sau khả năng liền không có, có cơ ó c hội m ộ c g ã nạ mở miệng có chút c h ẳ n g t h á n ngươi không phải thiên sứ chi vương sao muốn xem còn không phải là tùy thời đều có thể o、oh. làm không nên bạn không nên ngươi là con trai của nàng m ộ c g ã nạ lại là không giải thích được nói một câu sắc bén thiên sứ chi kiếm trong nháy mắt cựu xuyên tấu lâm dạ trái tim ngươi lâm dạ cũng là có chút điểm ngộng đồ chơi gì a thiên tân bạn khổ chính là vì tự tử người rốt cuộc là ai muốn làm gì tu vi của ngươi cũng không tệ l ắ m à, nặng như vậy tổn thương lại vẫn có thể nói ra nói phía sau người nọ cũng là tò mò hỏi ngay sau đó vung tay lên một cái khôi phục chính mình nguyên bản dung bạo cái nào một chương hoàn toàn không thua gì với dạn mặt núi chỉ là trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt đ ạ o thương còn nhớ mâu thân của ngươi năm đó đả thương xí thiên sứ sao đối phương nhàn nhạt hỏi đó không phải là dạn sao lâm dạ cũng là rất mậu bức đồ chơi gì à n h a n tịch ngữ đả thương không phải chỉ có độ sao mặt khác một cái toàn thân trở lui là giản nhưng ta là cái kia trốn chạy cũng là bởi vì dạn muốn niềm hộ ta lui lại cho nên mới bị thương thật nặng cái này hơn hai mươi năm qua ta không ngừng từ trách hiện tại rốt cuộc có thủ lao cơ hội mẫu thân của ngươi tổn thương dạn ta hay dùng mạng của ngươi làm đại giới đối phương tiếp tục cười khoe miệng cũng là lưu tiêu trừ tiên huyết mới vừa một kiếm kiên là từ lâm dạ sau l ư n g xuyên thấu đồng thời cũng là trực tiếp từ đối phương phía sau l ư n g xuyên thấu hai người hiển nhiên là giống nhau hiển nhiên là báo thù sau đó nàng cũng không dự định còn sống uy đại tỷ tổn thương ngươi là ta mụ ngươi tại sao muốn giết chết ta hả lâm dạ cũng là thực sự hết trôi nói rồi không đánh lại không dám khi dễ chuyên môn khi dễ chính mình cái này kim đ a n đổ rát rưởi là thật không biết xấu hổ ta muốn là đánh thắng được mẹ ngươi ta còn dùng ở nơi đây đánh lén ngươi đối phương cũng là lạnh lùng nói ta là thực sự rất không nói còn có một cái vấn đề lớn nhất ta rắn đều không nói gì ngươi có phải là có tật xấu hay không không lâm dạ liếc nhìn đối phương im lặng hỏi rán vai gánh trọng trách nàng không có khả năng báo thủ thế nhưng ta có thể ta nhất định phải giết ngươi giết ta ngươi khả năng không đùa ta đã sớm biết ngươi không phải mọc gan ạ ta làm sao có khả năng còn có thể bị ngươi đánh lén ngươi ngạch đại chương ba trăm ba mươi tám nam hải tử nha chương ba trăm ba mươi tám nam hải tử nha làm sao có khả năng đối phương gương mặt không thể tin tưởng chỉ thấy trước mắt lâm d ạ cũng là trong nháy mắt liền tiêu tán ngay sau đó đứng ở tại bên cạnh của mình lần này đối phương hoàn toàn hoảng loạn người đối phương hoảng sợ trong nháy mắt cả người đều tiên huyết chảy r ò n g nàng là làm sao đều không nghĩ đến chính mình lại bị lửa đây chẳng phải là nói mình không thể đủ chống lâm dạ một cái mạng rồi hả cái k i a cái chết của mình còn có ý nghĩa gì đây chẳng phải là hoàn toàn không có ý nghĩa không phải nguyên bản còn muốn giết người liền trực tiếp cùng chết ai biết kết quả biến thành bộ dáng như vậy mà thôi mà thôi xem ra là đối phương mệnh không có đến t u y ệ t lộ chính mình ngược lại muốn chết thực sự siêu cấp đáng thương sự tình thế nhưng nàng lúc này cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào bởi vì chủ yếu thật sự là cũng không biết mình phải làm gì muốn phản kích ta nhưng là bây giờ mình đã không phải là đối thủ của đối phương mới vừa một kiếm t i ê u đã đâm x u y ê n qua phổi của mình động mạnh lúc này đã là hình như tiểu tụy chỉ là vừa nghĩ tới độ năm đó đưa tay trọng thương đối với trọng thương dáng vẻ nàng liền thầm t ậ n vì vậy liền cưỡng ép nâng lên chính mình một trường chính mình đánh về phía lâm dạng uy uy u i ngươi muốn làm gì ta có thể nói cho ngươi biết ngươi cái này nhưng là không đánh chết lâm dạng nhìn ra đối phương là dự định toàn quy về hết thế nhưng đại tỷ ngươi bây giờ giết không được ta chỉ tiếp chính là đối phương hiển nhiên không có cùng cái này kiên trì trực tiếp chính là một trưởng ngay sau đó lâm dạng cả người trong nháy mắt liền trùng thiên không trung trực tiếp rơi xuống phía dưới lâm dạng cũng là chút nào biện pháp đều không có khoe miệng là một mục lao hết trực tiếp phun tới liền trực tiếp như vậy từ trên cao rơi xuống một trường này mặc dù không có nhiều tổn thương nhưng là lại làm cho chân khí của hắn ngắn ngủi tan giã không khống chế được phi kiếm sau đó lâm dạ liền thể nghiệm một bà phi lưu trực hạ tam tiên xích cảm giác ở lâm dạ tiêu thất phía sau nửa giờ dàn nghe mùi vị liền chạy tới nhìn lấy chu vi c h ố n g giống hoàn g cảnh dàn k h o á t tay trong nháy mắt cũng cảm giác được phía trước phát sinh qua tranh đấu vết tích ngay sau đó m ậ t gà nạ cũng xuất hiện nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra m ậ t gà nạ sắc mặt tái xanh nàng chính là đi chuẩn bị thời điểm dĩ nhiên nói cho nàng biết lâm dạ bị lộng đi bắt đầu nàng còn không có phát hiện sở dĩ liền cho rằng lâm dạ vẫn còn ở chính mình q u a n điện nàng liền đến chỗ thịnh kết quả sau lại phát hiện nội vã t giản trong lòng nàng không tự chủ cảm giác chuyện này cùng dạn có quan hệ liền trực tiếp theo đi lên ngay sau đó cũng cảm thấy mới vừa ở chỗ này phát sinh tranh đấu khá lắm có thể ở m ẹ lộ thiên đình đánh nhau phòng c h ư n g cũng chỉ có lâm dạng như vậy vấn đề tới là ai ở chỗ này tranh đấu một g ã nạ suy nghĩ một chút lâm dạ lớn nhất chua sót người là ai dạn nhìn ra được dạn người này đã sớm không hận lâm dạng như vậy vấn đề tới ngoại trừ độ ở ngoài còn có ai đâu trong n h y mắt m c g h a n ạ liền được đáp án thiên sứ nói dạ có thể cùng lâm dạ có huyết hải thâm cựu ngoại trừ ngạn chi bên ngoài chính là nói dạ nhìn nhìn lại d à n lúc này gấp gáp như vậy biểu tình sẽ biết tuyệt đối là nói dạ làm đối với bọn hắn làm như vậy m c g h a n ạ kỳ thực cũng có thể lý giải dù sao cũng là vì mình tỷ bội báo thù nhưng là bây giờ lâm dạ đối với mẹ lộ thiên đình có chiến lược tính ý nghĩa nàng nếu như xảy ra chuyện gì m c g h a n ạ quả thực không dám tưởng tượng kế tiếp mẹ lộ thiên đình sẽ đối mặt bộ dáng gì nữa nhân vật khủng bố nếu như nói lâm dạ không có nói xạo đè người nữ nhân thật là mẫu thân của lâm dạ cái kêu phòng trừng toàn bộ mễ lộ thiên đình đều cho hát lành lạnh mặc dù không là chính cô ta quá đáng đối thủ cường đại nhược hóa chính mình thế nhưng nói thật mọt gã nạ đích thật là không có bao nhiêu lòng tin cho là mình biết là đối thủ của đối phương còn có chính là lâm dạng rốt cuộc là người nào mẫu thân của hắn có phải hay không là tu chân giới nào đó cái thế lực đại đ a o nếu như tu chân thế lực một khẩu khí đều đã tới bọn họ mễ lộ thiên đình đây mới thật sự là không có bất kỳ trốn chạy cơ hội sở dĩ mọt gã nạ rất đau đầu người báo thù liền báo thù a tại sao phải chọn không chọc nổi báo thù đâu huống chi nhân gia dạn đều không nói thật trên h phiền. Hồi thiên khải chúng khả thống. thất hào hữu t ta mặt tổn một t là lúc là này Gián bi vương, năng. cũng gương Nàng vị thời i còn đình thực r tới siêu cấp phiền phải lớn. Trên thực tế các nàng xác thực hẳn là lo lắng cũng ngay vừa mới rồi tu chân giới trực tiếp xảy ra không cách nào hình dung động đất đang ở tắm nhan t ì ngữ h n trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình nhi tử bị thương rồi cũng liền ở lâm dạo bị thương trong nháy mắt đó toàn bộ tu chân giới trong nháy mắt chấn động đất dung núi chuyển căn bản là không cách nào hình dung địa chấn bất quá còn tốt ở chỗ đi qua rất nhanh bởi vì nhan tịch ngữ rất nhanh cũng cảm giác được chính mình nhì tử lại khôi phục điều này làm cho nhan tịch ngữ yên tâm lại thế nhưng tuy là nhan tịch ngữ yên tâm lại thế nhưng tu chân giới cũng là hung hăng sợ hết hồn đây chính là nữ chiến thần lực lượng sao sáng phát động thật là mỹ thiên diệt địa g ắ t gao chỉ là tâm tình một chút xíu bạo p h á t cũng đã nồng nặc tăng ca tu chân giới đất dùng núi chuyển chỉ sợ là tán tiên cảnh lão tổ đều bị ép tới trực tiếp quỷ dạp trên mặt đất không thể động đậy đây nếu là thực sự nghiêm túc bọn họ chẳng phải là trong nháy mắt đã bị làm chết k ô bọn họ cũng càng thêm hiểu rõ đến nhan tịch ngữ đối với mình con trai coi trọng nội tâm của các nàng trong nháy mắt có điểm bức số không có biện pháp bọn họ mặc dù không biết thế nhưng nhìn ra có thể làm cho nữ chiến thần như vậy giận dữ phòng trưng cũng chỉ có con trai của nàng sự thực chứng minh nhan tịch ngữ thực lực là thực sự tâm bất khả chắc vô số nghĩ muốn khiêu chiến người đâu trong nháy mắt liền đầu góc thanh tình người làm sao vậy tinh nguyệt nhìn về phía ba bốn mươi bảy nhan tịch ngữ tiểu thái bị thương rồi nhan tịch ngữ là ở lâm dạ trên người để linh khí của mình tùy ý có thể trong nháy mắt dò xét đến lâm dạ tình huống liền một chút như vậy việc nhỏ a nam hải tử nha thụ nhiều tổn thương là chuyện tốt ngươi cũng không cần quá n u ô n g c h i ề u từ bé tinh nguyệt thản như nói ta nhổ vào đây là nhi tử của ta cũng không phải là ngươi nhi tử ngươi đương nhiên không đau lòng cái gì nghèo nuôi nam giàu nuôi con gái ở nhan tịch ngữ nơi đây cùng vốn là không thể thực hiện được ngược lại đối với nhan tịch ngữ mà nói mặc kệ là nam hay nữ đều là lòng của mình đ ầ u thịt lâm dạ thụ thương đều sẽ để cho nàng đau lòng bất quá có một chút nhan tịch ngữ đến cùng cảm thấy nói không sai chỉ cần không hiện ra lớn đặc biệt nguy cơ nàng cũng đích sắc là không cần phải đi quản nhiều như vậy nam hải tử nha không trải qua một điểm chia sẻ làm sao trở thành nam nhân đâu chương ba trăm ba mươi chín chết cũng không để cho chết chương ba trăm ba mươi chín chết cũng không để cho chết lâm dạ bên này thật là không có vấn đề gì quá lớn mặc dù nói là cái nào một trưởng cho mình tạo thành một chút vấn đề thế nhưng vấn đề cũng không phải là rất lớn lâm dạ ở rơi xuống trong nháy mắt vẫn là chữa trị xong chính mình linh khí của mình hay là trở về phục khôi phục sau đó vấn đề cũng liền không tồn tại lâm dạ cũng là rất nhanh thì bảo trì lại thân hình hơn nữa là rất thoải mái liền trực tiếp mang theo đối phương rơi vào trên mặt đất lâm dạ đạm nhiên biết đối phương là cựu nhân của mình thế nhưng vấn đề là ở chỗ dung n h a n trị tức là chính nghĩa nhìn lấy cái này một cái xinh đẹp tiểu cô nương là trước mặt mình lâm dạ vẫn không muốn muốn vì vậy cũng chỉ có thể đem người cấp cứu xuống nhìn đối phương thời khắc này dáng vẻ người khác khả năng cứu không được nhưng là mình cũng là có thể rất nhanh thì tốt rồi vì vậy lâm dạ rất nhanh mà bắt đầu cho đối phương bắt đầu trị liệu một bên trị liệu lâm dạ cũng là đồng thời bắt đầu một bên thao túng ý thức của đối phương cứu người là khẳng định thế nhưng lâm dạ cũng là muốn làm tốt chuyện của mình để khẳng định không phải miễn phí trị liệu không phải sao từ hôm nay trở đi nàng liền muốn thành vì mình phụ thuộc cái gì gọi là lệ thuộc đây này lâm dạ k h ô n g chế không bảy lấy nàng bắt đầu lập được cái gọi là thủ hộ thiên sứ khế ước từ giờ trở đi nàng đã hoàn toàn biến thành lâm dạ người coi như là như thế nào đi nữa muốn lật xem cũng là không có bất kỳ c h ỗ dùng nhìn đối phương sắc mặt bắt đầu mắt trần có thể thấy khôi phục lâm dạ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm nói thật nàng cũng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là nguyên nhân này đây coi như là lâm dạ đi tới thế giới này bắt đầu đệ một lần đụng phải ám sát nói là loại cảm giác này vẫn là đầy đặc biệt nếu như đ ổ i thành phía trước lâm dạ nhất định là nguyện ý trực tiếp t i u sát thanh nhưng là bây giờ lại không giống nhau suy nghĩ cẩn thận nghĩ lâm dạ cũng không muốn hiện tại cứ như vậy đúng rồi mình còn có một đống lớn sự tình còn không có xử lý tốt chờ các loại xử lý tốt việc này lại nói cũng không trễ không phải sao ngươi đã tỉnh lâm dạ nhìn trước mắt thiên sứ cũng là thực sự rất không nói nói một chút coi ngươi tên là gì lâm dạ trực tiếp hỏi mắc mớ gì tới ngươi đối phương s á t thực mặt lạnh thoạt nhìn lên chính là tương đối chán ghét lâm dạ biểu tình để cho ta đoán một chút ngươi gọi là lời hứa đúng hay không lâm dạ vì sao biết bởi vì nàng trong lòng đang nghĩ đến chỉ cần nàng đang suy nghĩ lâm dạ cũng biết ngươi bây giờ còn đang nghĩ tại sao mình không chết nguyên nhân rất đơn giản là ta cứu ngươi lâm dạ trực tiếp nói cái này không có gì tốt không thừa nhận chớ hoài nghi con người của ta không phải phần tử xấu h ú n g chi dung nhan trị tức là chính nghĩa dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy chính mình chết rồi rất đáng tiếc lâm dạ âm lợn nụ cười vô sỉ lời hứa s ừ n g sốt quốc quan g bên trong đều là không thể tin tưởng thậm chí là đều quên lâm dạ là một bụng trực tiếp kêu lên tên của mình kinh ngạc mặc dù mình tốt lắm thế nhưng cảm giác khó hiểu trong nội tâm của mình mặt dường như thiếu thiếu thứ gì nay quả là làm cho nói dạ cảm thấy một tia cảm giác là lạ cụ thể là nơi nào quái gì, nhưng cũng là trong lúc nhất thời nói không được thực sự liền cảm giác rất kỳ quái không có gì hay vô sỉ ngươi nhớ kỹ cho ta từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta thủ hộ thiên sứ không có khả năng lại ra tay với ta lâm dạ nói tiếp đến muốn ta trở thành ngươi thủ hộ thiên sứ ngươi cảm thấy khả năng sao nói dạ cười lạnh nàng là không biết lâm dạ trong đầu là sao nghĩ cảm thấy chính mình cái này sao hận hắn sẽ trở thành nàng thủ hộ thiên sứ đây không phải là đùa giỡn hay sao trừ phi là đầu g ó c của hắn có bệnh mới có khả năng này trên thực tế chính mình đầu g ó c nhưng là tương đối tốt làm sao lại v ỡ ngớ ngẩn đâu sở dĩ những thứ này đều là căn bản lại không tồn tại sự tỉnh lâm dạ chỉ là ở thuần t y si tâm vọng tưởng mà thôi thật sự là quá khôi hài hắn chính là căn bản cũng không khả năng đồng ý ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta đông phương người tu chân là có thể thừa dịp người khác hư nhược thời điểm khống chế đừng người tinh thần sao lâm dạ nợ nụ cười bây giờ nhìn lại dường như làm cho nói dạ sống cũng là tương đối khá dằn vặt chết rồi mới là lớn nhất đáng tiếc ga càng muốn lâm dạ càng cảm thấy cách làm của mình là tương đối không sai thực sự thiên sứ thủ hộ thiên sứ lời thề là thật dùng tốt ngươi ngươi dám nói dạ trong nháy mắt liền luôn cuống đối phương sẽ không thực sự đối với mình làm cái gì à cái này có thể là không được mình tại sao có thể trở thành một cái cựu nhân thủ hộ thiên sứ đâu hiện tại bắt đầu không phải cựu nhân mà là chủ nhân của ngươi cái gọi là thủ hộ thiên sứ đổi một cái tên kỳ thực cũng chính là trở thành bị người khác người hầu nói cách khác bây giờ nói dạ chính là lâm dạ người làm hơn nữa còn là khế ước chung thất nước cái c h ủ loại k đây cũng là vì sao một dạng thủ hộ thiên sứ cũng là muốn giao cho mình chưa bị người tín nhiệm bởi vì một ngày trở thành đó chính là hoàn toàn không cách nào giải trừ sở dĩ nếu là không tin đảm nhiệm người đều là không có khả năng hay không giả tương lai một ngày xuất hiện bất kỳ vấn đề gì thiên sứ đều nhất định muốn hàm chứa lệ quý đi hết đây chính là các thiên sứ vì sao trực tiếp bông tha thủ hộ thiên sứ quy tắc bởi vì bọn họ thực sự không tin có thật năm trăm sáu mươi ba sao người là có thể giao phó chính mình toàn bộ tín nhiệm tồn tại tương lai một ngày b i ế n thiên vấn đề liền hoàn toàn lành l ạ n ngươi sẽ không thực sự s á u nói ra ánh mắt chừng so với t r u n g đồng còn muốn lớn hơn lúc này nội tâm nàng chấn động bao lớn lúc này là hoàn toàn thể hiện ra ngoài nói dạ đơn giản là không thể tin vào thai của mình trong đầu càng là một mảnh loạn tao tao lúc này trực tiếp nhảy đứng lên tựa như muốn công kích chỉ là nàng đại t i ê n sứ chi kiếm cũng là làm sao đều không thể lực công kích lâm dạng mặc dù là nàng mạnh mẽ dùng chính mình ý chí muốn thao tung cái trôi này đại t i ê n sứ chi kiếm thế nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng hắn giống như là một cái khô lâu giống nhau căn bản là không cách nào để khống chế thân thể của mình đối mặt lâm dạ căn bản là không dùng được mặc dù không nguyện ý thừa nhận thế nhưng trên thực tế chính mình căn bản nhưng không dùng được bất kỳ lực lượng n g ư ơ i nghĩ rằng ta không giết được ngươi có thể khống chế ta sao nói d i cười lạnh một tiếng lúc này trực tiếp rút kiếm trực tiếp đâm về phía buồng tim của mình trái tim trong nháy mắt một mảnh băng lãnh quay đầu nàng có trực tiếp hé ở trên mặt đất nói ngươi tuổi quá trẻ ngươi còn quá trẻ lâm dạ âm hiểm nở nụ cười nói d i khỏe miệng chạy tiên huyết nguyên bản nụ cười đắc ý trong nháy mắt liền tiêu thất nàng cảm thấy một tia không ổn chương ba trăm bốn mươi có thoải mái hay không chương ba trăm bốn mươi có thoải mái hay không ngay sau đó nàng liền thấy vết thương của mình đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại hơn nữa là rất nhanh cảm giác đau đớn liền hoàn toàn tiêu tán giống như là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua một dạng đơn giản là để cho nàng không dám tin vào hai mắt của mình tiểu t ử này là chuyện gì xảy ra làm sao lại có như vậy cường đại lực chữa trị đáng sợ nhất là nói d ạ n có thể cảm giác được tuy là vết thương khép lại thế nhưng ngươi mới vừa cái loại này đau đớn vẫn tồn tại dù sao t h ụ thương vẫn tương đối đau đớn ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra nói d ạ n không nhịn được hỏi đứng lên rút ra trường kiếm của mình hiện nhiên dự định lại kéo một cái lần ngươi coi như là muốn cứu ta nhưng ta hết lần này tới lần khác chính là muốn chết nói dạ không nói hai l ờ i lại một lần đâm xuyên buồng tim của mình nói thật thật không phải bình thường đ â u nàng có thể có lần thứ hai d ũ n g khí tự sát là thật đặc biệt nữ g bức cho nên nói ngươi thật sự là quá trẻ tuổi ta cũng dám để cho ngươi tự sát t a đây ác có niềm tin cứu trở về c ú ta t không cần ngươi cứu nói dạ nổi giận khốn đả này là dự định đ ù a chơi chết chính mình sao mà giờ khắc này nàng là vô cùng muốn đẩy ra linh đải thế nhưng trái tim đã đâm xuyên qua nàng căn bản cũng không có lực lượng sinh mệnh đều đang không ngừng trôi qua lại từ đâu tới lực lượng khu đẩy ra lâm dạ đâu chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm dạ cầm chuôi kiếm c h ậ m dãi đem trường kiếm từ b u n g tim của mình rút ra đau nhức nói dạ chỉ cảm thấy cái loại này lôi xé cảm giác đau đớn tại chính mình ai đi trên ngực lan tràn nàng chán nổi gân xanh lên khoe miệng không ngừng p h u n huyết có thể cảm giác được cánh mạng của mình đã sắp muốn đi đến với nhưng mà cũng liền ở nàng gần ngã xuống trong nháy mắt một cố đồng bộ sinh mệnh lực trong nháy mắt dốc vào trong cơ thể của mình nguyên bùn đã mơ hồ đại não trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh sau đó lâm dạ trực tiếp dùng sức đem kiếm cho rút đi ra ngoài không phải chốc lát đang đau đớn bên trong nói dạ trong nháy mắt liền khôi phục sơ cùng với chính mình ngực nói dạ đơn giản là mụ bán nhóm đều đi ra rồi cái này cờ mờ nở đều có thể có thoải mái hay không đ â m thủng tim cái loại cảm giác này tin tưởng có thể làm cho nói dạ trung thân không quên người còn dũng khí tự sát ta là có thể hành hạ chết ngươi đây chính là người tu chân sảng khoái có thể nói chỉ cần lâm dạ không cho nàng chết nàng sẽ chết không được đồng thời lâm dạ cũng là ở trong lòng không ngừng cảm thán cái này bản cổ chân k h thật sự là quá tốt dụng lực chữa trị đơn giản là h u n g mạnh a người bình thường căn bản là thuốc thủ vô sách thế nhưng lâm dạ đúng là không có ảnh hưởng chút nào thoải mái em gái ngươi nói dạ nhịn không được giống giận trong miệng theo c h ả y ra tiên huyết lê t ầ m a cái loại này tê liệt đau đớn thật sự là thật là đáng sợ còn muốn tự sát sao lâm dạ đem kiếm trực tiếp ném cho nói dạ một bộ ngươi có bản lãnh thử lại một lần g i á n g dấp là thật nhìn nói dạ nổi gân xanh ta cũng không để ý lâm dạ là làm sao làm được nói dạ lại một lần rút kiếm tự vận không sai lần này cắt là động mạch cổ nàng cũng không tin bộ dáng như vậy đều chết không được chủ yếu còn có một nguyên nhân đó chính là xuyên thứ trái tim thật sự là quá đau nhất là h ô n đạn à y rút kiếm ra trong nháy mắt đó nàng cảm giác toàn thế giới đều là thống khổ ở trong đầu của chính mình làm tràn cho nên nói cái gì cũng sẽ không lại dùng đâm thủng trái tim đến từ giết nhưng mà nàng t i ể u tâm tư vẫn bị lâm dạ bén nhạy phát hiện lại một lần cứu sống lâm dạ dùng càng t à n n h ẫ n phương thức làm cho nói dạ là đau đến kêu cha gọi mẹ đường đường sĩ thiên sứ lúc này bị hành hạ không giống người đã trải qua một xia di tự sát sau đó nói dạ nghĩ thông suốt không tiếp tục tự sát thống khổ vẫn là chính mình cuối cùng chỉ là trầm m ặ t ngồi ở chỗ kia không nói chuyện làm sao không phải tự sát lâm dạ cười lạnh nói lâm dạ ngoài miệng đang cười lạnh thế nhưng trong lòng nhưng là không cười được cái này nói dạ là thật trực tiếp tự sát mười tám lần khá lắm lâm dạ coi như là hút không khí cô đều không có khoa trương như vậy bay liên tục nếu không phải là bàn cổ tâm kinh sát thực nữ bức lâm dạ căn bản là nhịn không được p h ạ m là nói dạ dám ở tự sát một lần lâm dạ liền không khả năng tiếp tục vì cứu người làm hại chính mình chân khí hao hết đó là không có khả năng dĩ nhiên hiện ở ngoài mặt lại cũng chỉ có thể cố giả bộ c h â n định nói dạ không nói lời nào chỉ là cởi bỏ trên chân của mình g i à y lính đem chân của mình bỏ vào bên cạnh l ạ n h như băng trong nước sông hiện tại cũng chỉ có l ạ n h như băng uống nước có thể làm cho tâm tình của nàng bình phục lại loại đau khổ này đơn giản là so với đã trải qua mười tám lần địa ngục còn muốn tới g i à n v ậ t thủ hộ thiên sứ nói dạ nghe ờ nói dạ cơ r i i đứng lên trả lời từ giờ trở đi không cho phép ở tự sát lâm dạ biết mình có thể mệnh lệnh thủ hộ thiên sứ một ít cử động cũng c h như nói mệnh lệnh nàng không cho phép tự sát phía trước chỉ là đơn thuần vì dàn vật nàng hiện tại mòn hết cũng cũng không sao là nói dạ bất đắc dĩ trả lời kỳ thực coi như là lâm dạ không nói nàng cũng sẽ không ở tự sát đau quá a thủ hộ thiên sứ nói dạ nghe lệnh lâm dạ tiếp tục mở miệng nói rằng tới giúp ta xoa bóc chân lâm dạ cũng là cởi bỏ giày đem chân của mình chạy vào nước lạnh bên trong đồng thời nhìn lấy một bên mặt lệnh thủ hộ thiên sứ lâm dạ cũng là cảm giác có điểm là lạ lao tử cứu ngươi nhiều lần như vậy lại vẫn không hiểu được cảm ơn đây cũng không phải là rất tốt thói quen vì vậy chính là ra lệnh người a tâm nói dạ rất tức giận dĩ nhiên để cho nàng bốc chân đây là bao nhiêu chuyện buồn ô n chính mình cao quý hai tay lại muốn đi đụng vào nam nhân này bẩn thiệp chân điều này làm cho bất luận là từ về sinh lý còn là từ tâm để ý bên trên đều cảm giác được nghiêm trọng không khỏe thế nhưng không có biện pháp chính mình đã hoàn toàn bị thao túng lâm dạ vừa nói nàng chỉ có thể đứng lên đi tới lâm dạ trước mặt ở cực độ không tình nguyện dưới tình huống hai tay mỏ xuống thủy cầm lâm dạ chân bắt đầu xoa bóp một bên xoa bóp nói dạ ánh mắt cũng là nhìn sang một bên đồng thời ít hầu không ngừng bắt đầu sự trượt có một loại cảm giác muốn nôn mửa làm thiên sứ nhiều năm như vậy nàng còn không có thừa nhận như vậy khuất đ ụ c sự tình để cho nàng cả người cảm giác không thích hợp hơn nữa là của mình tay nàng đang suy nghĩ cái gì chờ chút có phải hay không muốn đem mình tay chém dĩ nhiên là đụng phải cái này chán ghét ngoạn ý giữ lại cũng là không có bất kỳ chỗ dùng còn không bằng trực tiếp chém đ ứ t tính rồi nói dạ trong đầu đang suy nghĩ lâm dạ liền nghe được thanh âm ngay sau đó lâm dạ liền ra lệnh lại tựa như thủ hộ thiên sứ nói dạ nghe lệnh người tay từ hôm nay trở đi chính là người thân mật nhất đồng bọn ngươi phải thật tốt bảo vệ ở nói d ạ vạn phần hoảng sợ dưới ánh mắt lâm dạ vẫn là tiếp tục mở miệng nàng đã có thể cảm nhận được lâm dạ chán g h é t ý nghĩ chương ba trăm bốn mươi mốt chán g h é t một cái người chương ba trăm bốn mươi mốt chán g h é t một cái người ngươi dám nói dạ nhãn thần hoảng sợ không thể tin nhìn chằm chằm lâm d ạ đáng sợ nhất là mình còn không thể động đậy nay quả là làm cho nói dạ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cậu ngươi không muốn nói dạ nước mắt s ắ p xuống thế nhưng thời khắc này nàng cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào không phải không phải, không phải nếu như lần này không cố gắng g á o hướng ngươi ngươi về sau sẽ có nhiều phản đ ị n h cái này sẽ là tương đương chuyện v i ế n phước lâm dạ âm tiếu h thủ hộ thiên sư nói dạ nghe lệnh Ở, tay là của ngươi là tối trọng yếu đồng bọn ngươi cần phải thật tốt hơn nó lâm dạ tuy là cảm giác cái này cách làm thật là trò chơi thảm thiết nhưng là mình dường như cũng không có chân s ú a nàng lại không lỗ cũng không tính là có bao nhiêu quá phận nha nói dạ giống giận nhưng là không có bất kỳ tác dụng thời khắc này nàng căn bản là không cách nào khống chế thân thể của chính mình chỉ có thể xem cùng với chính mình vương lỏng ra lâm dạ chân rút ra chính mình tay giờ k h ắ c này nàng là suy nghĩ nhiều phải thật tốt tắm một chút chính mình tay cũng có thể tiếp thu a i nhưng là lâm dạ trong mệnh lệnh không có rửa tay chỉ có thể nhãn trận hai trăm năm mươi ba trận nhìn lấy một khắc trước chạm đến lâm dạ tay nghĩ cùng với chính mình miệng dối tới đáng sợ nhất là mình còn chu miệng lên chuẩn bị hôn chính mình tay giờ k h ắ c này nói dạ cảm thấy tự thân tuyệt vọng thiên sứ cuộc đời hoàn toàn để cho nàng mất đi sống tiếp mục tiêu cái loại này nục nhã cảm giác thật là để cho nàng hoàn toàn mất đi tất cả dũng khí thân là thiên sứ nàng tự cho là chính mình là cao quý thế nhưng lúc này nàng cũng là làm ra nhất chuyện buồn nôn thậm chí là so với trực tiếp giết nàng còn muốn cho nàng tới khó chịu nhanh lên một chút ta ta đang chờ đây lâm dạ ấp tiếu lâm dạ cũng chính là đơn thuần giáo dục giáo dục nàng để cho nàng biết phản kháng hạ tràng ta cho dù chết cũng t u y ệ t địa sẽ không bỏ qua ngươi nói dạ trong tròng mắt lóe ra nồng nặc hồng quang đó là thật muốn hận đến giết chết đối phương khá lắm ngươi thái độ này còn rất phách lối lâm dạ cái này nhìn một cái còn có lại vẫn dám lớn lối như vậy không hổ là ngươi à thiên sứ đầu óc đều không tốt sử dụng ngay sau đó không bao lâu nói dạ trực tiếp mất tỉnh chiếu cố đi qua tuy là nàng cảm giác được chính mình tay không có bất kỳ mùi vị khắc thường thế nhưng cái loại này đến từ tinh thần áp bách để cho nàng hoàn toàn không chịu nổi áp lực cả người tự nhiên là ngất đi đợi đến nói dạ lúc tỉnh lại phát hiện mình nằm ở bên dòng suối nhỏ đường sông bên trên mở mắt trong nháy mắt nàng lại trong nháy mắt đem hai mắt của mình cho nhắm lại tả hữu nhìn một chút phát hiện lâm dạ cái này vô s ỉ ác ma dĩ nhiên không ở nói không nói trực tiếp lộn một cái tựa như trước triển khai chính mình canh chuẩn bị trực tiếp chạy ra nếu hiện nay không thể trêu bảo vậy thì nhanh lên chạy trốn a chỉ là rất nhanh nói dạ liền buôn hội cũng liền ở nàng quần quận sau đó đứng lên trong nháy mắt nàng liền thấy ở trước mắt của nàng lâm dạ trong tay thật ôm dơm t u ổ i đứng ở trước mặt của nàng trong nháy mắt đó xấu hổ để cho nàng trong lúc nhất thời đều quên cựu hận chỉ là đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn lâm dạng cái loại này xấu hổ để cho nàng thoáng cái không biết nên nói cái gì cho phải yêu đây là khôi phục lâm dạ trên giới đánh nhất một cái nói d ạ mê man lâu như vậy cuối cùng là tỉnh hơn nữa vừa tỉnh lại còn chính mình dự định chạy trốn khó xử nhất chính là phương hướng trốn chạy thật đúng là tốt là phương hướng của mình nàng cái này cũng quá khiến người ta cảm thấy l u n g túng thủ hộ thiên s ư nói dạ nghe lệnh ám một tiếng uy rồi muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi ở từ giờ trở đi không cho phép ly khai ta thập bộ bên trong khoảng cách lâm dạ nói xong cũng không để ý nói dạ là cái nào ăn t h ị một dạng biểu tình mà là quay đầu đem vật liệu gỗ thả ở trên mặt đất bung tay lên vật liệu gỗ trong nháy mắt liền lấy phát hỏa ngay sau đó đưa tay t r ộ n một cái mấy cây m ụ c tử trực tiếp cắm vào bên cạnh đống lửa tay phải một đài trong nước suối ngư trực tiếp bay ra trên không trung cái bụng trực tiếp nứt ra một cái lỗ nội tạng toàn bộ đều bay ra sau đó chính mình trực tiếp cắm vào trên cây gỗ không thể không nói trở thành người tu chân là thật rất thuận tiện là được làm chuyện gì cũng chính là vung tay lên có thể giải quyết còn như nói dạ tuy là rất khó chịu thế nhưng hắn hiện tại cũng không có có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể đi theo lâm dạ bên người tránh sau lưng lâm dạ nói dạ cũng không có nhàn rỗi cầm cùng với chính mình vũ khí lặng lẽ ở sau lưng bị hoa giết chết lâm dạ động tác mặc dù nói không thể động thủ để cho nàng đặc biệt khó chịu thế nhưng chí ít bây giờ có thể khống chế chính mình này quả là làm cho khoa tay múa chân dù sao cũng là làm cho trong lòng của mình có chút ý tứ t ạ nay quả là làm cho nội tâm của nàng thoải mái rất nhiều đợi đến ngư kiểm tra tốt lắm lâm dạ l i ề n ăn đồng thời còn cầm rồi một chuỗi đưa cho nói d ạ n ta không ăn sáu nói d ạ n cự tuyệt nói nói v ừ a cái này có thể là sinh tử của mình t ự nhân làm sao lại ăn đối phương đồ đạc huống chi mình là thiên sứ căn bản cũng không phải là thế tục đồ đạc nàng đã sớm không cái ăn vật rất nhiều năm đồng thời nàng cũng là ở trong lòng âm thầm khinh bị lâm d ạ đường đường người tu chân dĩ nhiên là thích ăn điều này ham muốn ăn uống thật là cho người tu chân mất mặt trên thực tế ăn mấy thứ này đối với nàng mà nói cũng không xem như là chuyện may mắn gì nhưng là chuyện này bỏ vào lâm dạ trên người để nàng không nhịn được muốn đi nói lâm dạng lầm một ngày chán ghét một người thời điểm mặc kệ đối phương làm cái gì đều là cực độ làm cho người ta chán ghét nhân thống chi lâm dạ cho tới bây giờ đều không có làm cho nói dạ từng có bất kỳ hảo cảm ta khuyên ngươi cũng không cần phản kháng tốt ăn lâm dạ nhét vào nói dạ trong tay hơn nữa là dùng nhãn thần nhìn về phía nói d ạ ý tứ này căn bản cũng không cần nói ngươi muốn chết không ăn lời nói nói dạ hiển nhiên cũng là tiếp thu được đến từ chính lâm dạ uy hiếp cầm lên ngư phẫn hận cắn một cái khoan hay nói đồ chơi này dĩ nhiên so với trong tưởng tượng còn tốt hơn ăn nhiều cũng không biết cái ra hỏa này là thế nào kiểm tra đi ra ngoài ý muốn mùi vị không tệ nàng vẫn là nhiều lần bài hớp nhìn lấy nói dạ cái này bóng ma trong lòng dáng vẻ lâm dạ khét cười cuối cùng là nghe lời ăn rồi ngư lâm dạ liền ngồi như vậy mẹ lộ thiên đ ỉ n h cũng từ từ đen xuống ngươi biết kế tiếp ta muốn làm cái gì sao lâm dạ ngồi ở bờ suối chạy hỏi ta còn ngươi nói dạ lười cùng lâm dạ lời nói nhảm thế nhưng trong lòng lại sợ lâm dạ cầm thủ hộ t i ê n sứ uy hiếp nàng bất đắc gì chỉ có thể nói như vậy ta muốn lợi dụng ta thành tựu i thủ hộ thiên sứ chủ nhân quyền lợi lâm dạ cười nhạt chương ba trăm bốn mươi hai phải kết thúc chương ba trăm bốn mươi hai phải kết thúc mẹ lộ thiên đỉnh thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên nói dạ vẻ mặt bi vẫn mặc s o n g chính mình c h ô i giáp đêm qua đối với nàng mà nói quả thực lại là một cái ác mộng lâm dạ cái gia hỏa này dĩ nhiên để cho nàng giống như là kỹ sư giống nhau đấm b ó p cho hắn mấu chốt nhất là nàng còn không có chút nào không g ơ biện pháp thậm chí là tay chua vẫn như cũ chỉ có thể giống như là cơ giới lớp một công phu tác giả buổi t ố i chỉ là lâm dạ cho nắn bả vai liền ngắt sắp xỉ thời gian ba tiếng lâm dạ tên cầm thú này địa phương đáng sợ nhất là lại vẫn không phải định bỏ qua cho chính mình dĩ nhiên là còn muốn đặt lưng hắn là làm sao thoải mái làm sao tới cái này coi như làm cho nói dạ tức g i ậ n đến muốn chết thế nhưng không có không có, có bất kỳ biện pháp nào đơn giản là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a cái loại này cảm giác khó chịu thật sự là thật là làm cho người ta đau khổ mấu chốt nhất là mình nhưng là thiên sứ a thiên sứ a cao quý cỡ nào tồn tại nhưng là bây giờ cũng đã hoàn toàn luân lạc làm người khác no bụt đây đối với nàng mà nói mới là chân chính không thể nào tiếp thu được sự t ì n h ai một nàng là thực sự cảm giác mình sống là không có ý nghĩa gì đáng tiếc là bây giờ là liền chết quyền lợi đều bị hoàn toàn t ấ c đoạn yêu lại nổi lên giường vậy thì thật là tốt ta dự định ăn điểm tâm cho ta đi bắt mấy con thọ rừng trở về mẹ lộ thiên đình đối với giá ngoại s a n h hóa vẫn tương đối xem trọng t r u n g quanh bãi c ọ i là tương đối có sinh cơ giá miễn gì gì đó cũng là một đống một đống đúng rồi không nên dùng ngươi linh lực dùng ngươi tự thân lực lượng đi bắt lâm dạ tiếp tục nhắc nhở không có việc gì liền muốn giáo hấn một chút ở nơi này rất tiện dụng thủ hộ thiên sứ đây chính là tương đương thoải mái một việc Dạ không nói chuyện hắn bây giờ trở lại t i ệ n nhân này không phải bình thường tiện rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo lâm dạ nói đi làm không đúng vậy là thật không có bất kỳ biện pháp nào thật sự là quá thống khổ nói dạ động tác vẫn là rất mau không phải chốc lát đã bắt đã trở về tốt máy móc thỏ rừng vì lâm dạ không nói nhảm trực tiếp đã bắt mấy cái sống hơn nữa là lại giết chết mấy cái giả sạch sẽ đưa đến lâm dạ trước mặt nàng ngược lại muốn nhìn một chút lâm dạ còn có thể đưa ra cái gì biến thái yêu cầu à, t h ỏ t h ỏ đáng yêu như vậy tại sao có thể ăn t h ỏ t h ỏ đâu ta là để cho ngươi bọn họ bắt trở lại có hay không nói muốn ăn bọn họ ngươi đây là đang làm gì ngươi cái này thiên sứ là thật thật là không có có lòng thương người a lâm dạ cười ra nói ok ta toàn bộ thả chết ta cũng trực tiếp chôn nói dạ cũng không nói thêm cái gì trực tiếp liền thành thành thật thật đem sống phóng sinh chết trực tiếp chôn không muốn theo bệnh tâm thần nói nhiều sẽ rất xui xẻo nói dạ bây giờ là trực tiếp liền nhớ kỹ những lời này ai đi ngươi sẽ bị hắn dằn v ậ t thành một cái bệnh tâm thần hai a toàn bộ chôn làm cái gì nếu đều bị ngươi giết chết còn không bằng cho ta tới điền đầy bụng lâm dạ cười nói còn không mau đi đảo ta lo ngươi đến cùng nghĩ làm làm sao rồi danh tiếng dạ nổi giận coi như là đem người làm con khỉ m ố n cũng đến lúc rồi chứ bộ dáng như vậy có ý tứ sao hoàn toàn không có bất kỳ cường giả phong phạm nhưng lại ác tâm t ậ t cùng thật sự là thật là quá đáng rồi được à không muốn ngươi cũng có thể hiện tại ta muốn ngươi bằng vào ý thức của mình nói một lần thủ hộ thiên sứ l ờ i thế ta liền lưu bỏ qua ngươi ngươi nói dạ sử sốt đây là cái gì ác thú vị chẳng lẽ là nàng không có ép mình thể thế nhưng nếu như không có khống chế chính mình thể lời nói vì sao chính mình biết nghe hắn nói dạ là rất kỳ quái thế nhưng cũng không có có bất kỳ biện pháp nào nhìn lấy lâm dạ cũng chỉ có thể đàng hoàng đại gia d ơ lên chính mình tay bắt đầu dựa theo lời thề bắt đầu thề ngay sau đó đợi nàng thoại âm rơi xuống chỉ cảm thấy trên bầu trời một vệ ánh sáng trực tiếp từ trên xuống dưới hạ xuống trong nháy mắt liền đem chính mình cho ba phủ ngay sau đó nàng có thể cảm giác được vào giờ khắc này nội tâm của mình dĩ nhiên cùng lâm dạ có một tia liên hệ rất huyền diệu cũng rất khiến người ta cảm thấy ngoài ý mớn cái này nói dạ trong nháy mắt gây dạ rốt cuộc là pháp thân cái gì vì sao phát qua lời t h ể còn có thể hưởng ứng một lần chẳng lẽ thủ hộ t i ê n sứ thực nghiệm còn có thể cổ phảng phất làm lại sai không thể làm lại bởi vì ngươi vừa mới là đệ một lần phát t h ể lâm dạ lúc này mới chỉ có nợ nụ cười không nhìn lấy nói dạ cái kia khiếp sợ tiểu biểu tình còn có trong nội tâm bên trong tâm nộ i hống giải thích không có khả năng t a đây ngày hôm qua tại sao phải nghe lời ngươi đây mới là nói dạ tháo xuống sở hữu phòng bị nguyên nhân chính là bởi vì ngày hôm qua chính mình tại lâm dạ trước mặt hành lệnh cấm chỉ mới có thể để cho nàng cho là mình đã thể ngươi còn thân là thiên sứ đâu chẳng lẽ ngươi không biết thủ hộ thiên sứ là nhất định sao muốn song phương cũng thống nhất sao thế nhưng ngươi đối với nội tâm của ta bên trong tràn đầy hận ý làm sao có khả năng qua đoán có thể khống chế được đó là bởi vì ta vừa lúc có một t ấ m cao cấp khống chế phủ thời hạn là một ngày vừa lúc kết thúc lâm dạ vừa cười vừa nói ngày hôm qua nếu là thật dễ dàng như vậy liền đối với khống chế chủ di n ố t lâm dạ cũng sẽ không bỏ nhiều công sức như thế lặp đi lặp lại cứu nàng khống chế phủ tuy là có thể khống chế được nàng nhất định hành vi thế nhưng đối phương nếu như tuyển trạch tự bạo lâm dạ là không có biện pháp nào sở dĩ đầu tiên là để cho nàng tự sát thống khoái hoàn toàn không muốn tự sát sau đó mới bắt đầu khống chế ở về sau liền là cả đêm khi dễ sáng sớm hôm nay nói dạ đã hoàn toàn bỏ qua giấy ruộng nội tâm đã sinh ra thuận theo ok hiện tại để cho nàng tới phát thệ là mới vừa tốt người vô sỉ nói dạ thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải hắn hiện tại là hận không phải giết chết chính mình vì sao không suy nghĩ nhiều nghĩ nếu như nghĩ thêm đến sẽ biết lâm dạ âm mưu kỳ kế chủ yếu là lâm dạ tấm kia không chế phủ thật sự là thật là quỷ dị đơn giản là chính là phiên bản đơn giản hóa thiên sứ thủ hộ đạo cụ một cái có vào một ngày hiệu quả mặt khác một cái cả đời hiệu quả tuy là không có cách nào so sánh thế nhưng cảm giác tia cũng rất khó chịu còn tốt mình tới thời điểm từ thiên ma tông thuận một điểm lá bùa đi ra bây giờ là vừa lúc liền có đất g ụ n g gõ tốt lắm nói dạ ngươi tới đây cho ta lâm dạ nhìn lấy nói dạ mở miệng nói kế tiếp mới là trọng đ ầ u h í đêm qua sở dĩ d ầ n vật nàng cũng là vì ngày hôm nay chuẩn bị làm công phu chương ba trăm bốn mươi ba rất khó chương ba trăm bốn mươi ba rất khó m ộ t g ã nạ đám người đương nhiên là lâu như vậy đều không hề từ bỏ nói đùa hiện bỏ qua đây chính là đại biểu hoàn toàn xong đời vốn là phải tới hòa bình cũng là hoàn toàn bị đánh bỡ nàng đơn giản là đầu quá đau nhất là bởi vì lâm tấu thân phận bối cảnh còn không đơn giản cái này nói d ạ n sát nhân phía trước liền không thể đầu vóc tốt tốt suy nghĩ một chút à hiện tại tốt lắm sảng khoái nhất thời liền muốn đưa tới toàn bộ m ẹ lộ thiên đình toàn diện khai chiến chuyện này sẽ là độc đáo nhất thời đáng sợ nhất là hắn còn không biết thực lực của đối phương đến cùng mạnh bao nhiêu lại dáng vẻ như vậy dưới tình huống móc gà nạ là hoàn toàn nhức đầu căn bản cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải cho nên bây giờ tốt nhất chính là không có chuyện gì xảy ra tình dĩ nhiên chắc là không quá có thể lại nghĩ tới nói dạ s í thiên sứ thực lực trong n g á y mắt này hắn đều không biết lâm dạ hẳn là làm thế nào sống sót nếu là không có sống được xem ra nàng đều không biết mình hẳn là làm sao cùng t ỷ t ỷ của mình thông báo thật là càng nghĩ càng cảm giác đầu rất đau thật là rất đau rất đau đau đến tâm can t ỷ phổi thận đều cùng theo một lúc đau cái loại này cảm giác khó chịu là thật không có biện pháp hình dung nhưng mà mặc dù nói là trừ một chút xíu vấn đề nhỏ thế nhưng tốt xấu là tìm một buổi tối cuối cùng là không nhìn thấy lâm dạ thi thể các loại nay quả là làm cho mật gà nạ nội tâm thở phào nhẹ nhõm nói cho cùng nói dạ vậy cũng sẽ không như thế náo t à n không đến mức thực sự chính là vì mình o á n khí liền làm hại m ẹ lộ thiên đình hoàn toàn chơi xong đáng sợ nhất phải không trực đạo vì sao chính mình một buổi tối đều ở đây sưu tầm thế nhưng chính là tìm không được hơn nữa còn là phát động thiên sứ đại quân cùng đi tìm kiếm thật sự là không có biện pháp bọn họ không phải đồng phương người t u chân căn bản lại không tồn tại thần thức vật này sở dĩ căn bản cũng không khả năng t h o n g cái tìm kiếm mấy ngàn、dặm. chỉ có thể tự tử tự, tự tìm thế nhưng mặc dù là như thế cũng là không có chút nào biện pháp đều là mình tạo nghiệp ta thật tốt tại sao lại bị nói cho chui chỗ trống đoàn người vẫn còn tiếp tục tìm m a i cho đến thái dương đều dâng lên m a i cho đến buổi trưa đoàn người ít nói cũng có mấy ngàn người chính là làm sao cũng không tìm tới m a i cho đến lâm dạ chính mình xuất hiện không sai chính là chính mình xuất hiện thật là không có dấu hiệu nào cái loại này thoáng cái liền thấy bọn họ mọc gà nạ cũng là trong nháy mắt liền bị tin tức sau đó liền trực tiếp xông xuống gạch cầm lấy lâm dạc dạ không bị tổn thương thật là v ạ n hạnh trong bất hạnh cũng là làm cho mật g ạ nạ là từ trong lòng bệnh hạnh mật g ạ nạ nữ vương n g ư ơ i đây là đang làm gì hai mật g ạ nạ tay băng băng lành lạnh trên dưới s ở cùng với chính mình thân thể luôn cảm giác m á i chỗ nào lạ n g ư ơ i không sao chứ mật g ạ nạ nhìn lấy lâm dạ tỉnh táo lại hỏi không có việc gì các người mẹ lầu người của thiên đình thật sự chính là rất tốt khách dẫn ta tới nơi đây chơi một quyền thật có ý tứ lâm dạ vừa cười vừa nói sau lưng hắn nói dạ cũng là run dậy không nói thêm gì lần này là ta sơ sẩy lần sau tuyệt đối sẽ không có nữa người đến cho ta đem nói dạ nắm lên tới mật gà nạ là thật nổi giận khá lắm đêm qua nàng là lo lắng hãi hùng toàn bộ mấy ngàn vị t i ê n sứ cũng là tìm khắp cả toàn bộ sân mạch chỉ sợ lâm dạ ngoại n g trừ vấn đề gì khá lắm phía trước thời điểm hoàn toàn không cần nói chuyện vô cùng có khả năng một cái nhan tịch ngữ đều có thể đem chọn cái m ệ lộ thiên đình cho hoàn toàn hủy diệt mệnh đến rồi cái k i a thời gian bọn họ mới thật sự là bị hai bay bạ gió đây hết thể đều là bởi vì nói dạng độc trở các loại làm gì động trên tay nàng không phải là các ngươi phách cho ta hướng dẫn du lịch sao lâm dạng vẻ mặt tò mò nhìn về phía mặt gà nạ hướng dẫn du lịch mặt gà nạ sửng s ố t trận nhìn về phía lâm dạng lúc này liền hiểu lâm dạng ý tứ đây là lâm dạ n g định bỏ qua cho bọn họ thật là không nghĩ tới lâm dạ n g lại có thể hào phóng như vậy à đối với ta chỉ là nàng đối với ngươi chiếu cố không đủ chú đáo mặc cả nạ vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện lần này vốn là dự định động thủ thiên sứ manh thoáng cái đều không biết mình có tên hay không bắt nói dạng trực tiếp liền xứng sở ngay tại chỗ tốt vô cùng liền bộ dạng như vậy à để cho nàng mang ta đi đi dạo một vòng mẹ lộ thiên đình thái tiếp tục vừa cười vừa nói cái này không thể được ngươi có thể là khách quý của chúng ta nhất định là muốn ta tới m ặ t g ã nạ vừa cười vừa nói nói b ù a cái này nói g i chính là một cái không định giờ dịu đạn ai biết lúc nào liền trực tiếp lấy ra nàng cũng không muốn đến rồi cái kia thời gian đang hối hận huống chi nói g i đã tính treo phạm sai lầm kế tiếp giam xe đang chờ nàng mặc kệ nàng sơ tâm là cái gì thế nhưng nói trắng ra là hãy để cho mẹ lộ thiên đ ỉ n h kém chút lấy ra đây cũng không phải là m ặ t g ã nạ không chỉ có nhân tình nàng bây giờ là thân là thiên khải vương phải cẩn thận là bởi vì nói g i một sai lầm đưa đến toàn bộ mẹ lộ thiên đình hoàn toàn hủy diệt mà không thể đủ ở chút chuyện nhỏ này bên trên xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới ngươi làm ta hướng dẫn du lịch có thể nhưng là cái người này vẫn là lưu cho ta đi ta cảm thấy còn là rất không tệ lâm dạ lại cũng một lần mở miệng nói nói v ừ a chính mình đã trải qua một buổi tối đ i ề u giáo bây giờ nói dạ đã hoàn toàn đàng hoàng lại lúc này v ư ơ n g tha há lại không phải là mình thiệt thòi lớn đây cũng không phải là lâm dạ muốn thấy được tuyệt đối là chuyện không thể nào sở dĩ người nhất định là muốn lưu lại đây chính là thực sự cái loại này có thể mang đi cho rằng chính mình tiêu bản thiên sứ tốt vô cùng hai chấm một cái này mọt gạn nạ cũng là hoàn toàn không có hiệu rốt cuộc là tình h u ố n gì cái này khiến nàng là rất khó hiện tượng có người vậy mà lại muốn đem một cái muốn thương tổn tới mình nhân ở lại bên cạnh mình chẳng lẽ trong đó còn có cái gì chính mình không có đoán được đồ đạc m ọ t gà nạ cũng là rất đau đầu thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là dự định tìm một cơ hội thật tốt hỏi một câu cái này nói dạng lần này thả sai lầm lớn như vậy cũng là thực sự hẳn là phải thật tốt nghiêm phạt một chút thế nhưng nếu lâm dại cho mặt mũi mình cũng là không tiện cự tuyệt cũng chỉ có thể đồng ý được rồi thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi biết nhiều theo ta nói mọc gà nạ hung hăng trợt mắt nhìn liếc mắt nói dạ thật là cũng bị nói cho tức chết rồi vốn là có thể tốt dễ giải quyết sự tình đều bị hoàn toàn phá hủy chương ba trăm bốn mươi bốn thi đấu niên kỷ chương ba trăm bốn mươi bốn thi đấu niên kỷ đi theo ngươi cái gì lại không cái gì chuyện quá lớn lâm dạng cũng là hết trôn nói rồi vậy làm sao cảm giác còn giống như là muôn giám thị chính mình bộ dáng không có gì chẳng qua là ta so với bọn hắn tới đều tìm càng thêm biết nơi đây phong cảnh nơi đó tương đối khá mặc gà nạ cười ha h à nói đến lúc đó ai cũng nhìn ra trong mắt của nàng cũng là chút nào không có bất kỳ tiểu ý chuyện này là thật để cho nàng sợ cả người xuất mồ hôi lạnh ở hoàn toàn biết đông phương thế lực cường đại dưới tình huống còn muốn hướng chết rồi đi treo t r ọ c đây không phải là có bệnh sao không bậy đơn giản là làm cho mật gà nạ hủ chết đ ề u hoàn toàn không biết mình ứng với nên nói cái gì cho phải nói chung hiện tại bắt đầu nàng muốn bắt đầu lưu ý còn có chuyện này kỳ thực lại nói tiếp cũng là cùng d ạ n g có quan hệ cái này nói dạ vì sao ăn nhiều chết no muốn đánh lén lâm dạng còn không phải là bởi vì nàng là độ bằng hưu nếu như còn có d ạ n g những bằng hưu khác tới đánh lén cái kia mới là thật thảm nói lên rắn bằng hưu vất thật nhiều mật gà nạ nhịn không được trên dưới bắt đầu đánh giá dạn gian cũng cảm giác được đến từ mọi ga na ánh mắt cái này nhưng là chân chính nhìn chằm chằm hết chết búa gian tổng cảm giác mình có điểm muốn lạnh khả năng không có biện pháp là thật là bởi vì mình nói dạ thật sự là quá gái bẫy người bị thương là ta mang lâm dạ trở về người cũng là ta vì sao cuối cùng bị mắng hay là ta nàng là thực sự gì nha không biết à nếu như biết nói dạ biết làm trò này nàng đã sớm đi tổ chức căn bản cũng sẽ không cho nói dạ bất kỳ sẽ không đúng ngay từ đầu nàng cũng là không muốn mang à nếu không phải là đ ô n nhiên đi tới nửa đường gặp tự hân phòng chứng đã sớm lạnh nói cũng phải nói đứng lên cái này mẹ lộ đình đến cùng tồn tại đã bao nhiêu năm lâm dạ tò mò hỏi không nhiều không nhiều cũng liền một hai vạn năm mà thôi mọt gà na đủ cười nhạt nhòa lên lại nói tiếp trên thực tế mọt gà na niên kỷ là phi thường lớn chỉ tiếp đại vô ích bất kỳ tác dụng cũng là một điểm cũng không sánh nổi nhân gia nhàn từ ngữ trên lệnh vẫn còn bày ở nơi đó căn bản cũng không có bất luận cái gì siêu việt cơ hội đơn giản là b ấ y cha đến rồi cực hạn còn xem là khá lâm dạ cũng là không nghĩ tới cao lại có một chiếc vạn năm nói như vậy trước mắt vị này đều đủ làm tổ tông của mình mười tám đời đi lên ngư bức lâm dạ trong nháy mắt liền đối nàng dâng lên lòng tính sợ g i á n g dấp thật sự là không nhìn ra trong tính cách càng phải như vậy hình như là một hai vạn năm đều không có gì thay đổi đây là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạng ta đều đã g i ả rồi v ằ n g cảm thán nói không năm mươi ba được rồi nàng nếu như nói lão trên cái thế giới này thật đúng là không có mấy cái dám nói chính mình không g i ả bất quá muốn thực sự người nói lời nói nghe làm thường đó mới thật là lao đáng sợ dù sao nghe ngàn thường nhưng là tồn tại mấy triệu tồn tại là ở rất khó hiện tượng địch nhân của nàng biết là cái gì cấp bậc bất quá những thứ này cũng không đáng kể ngược lại đều là về sau từ từ độ chi sự tình huống chi chính mình cùng nghe ngàn thường quan hệ kỳ thực cũng chính là một dạng tương lai có thể không phải nhất định sẽ trở thành bằng hữu gì thậm chí là có thể sẽ thành địch nhân cũng là nói không chừng ngược lại lâm dạ vẫn cảm giác mình cần tích cực chuẩn bị chương ba trăm bốn mươi lăm t á n tu chương ba trăm bốn mươi lăm t á n tu cũng không nói gì nhiều như vậy lời nói nhảm lâm dạ đã bị trực tiếp ngây người đi trở về cơ hội tiếp được bên trong thời gian mọn gạn nạ liền trực tiếp coi chừng lâm dạ căn bản cũng không làm cho nói dạ có bất kỳ tiếp xúc được lâm dạ tương đối khá một điểm là bởi vì lâm tấu lời nói nói dạ ngược lại là miễn đi trừng phạt dĩ nhiên khả năng này so với trực tiếp nghiêm phạt hắn còn là muốn cho nàng tới khó chịu nhiều nếu không căn bản cũng không khả năng xuất hiện dáng vẹn như vậy tình huống buổi tối ngay ngắn một cái đội sĩ thiên sứ quân đoàn trực tiếp đem lâm dạ bao vây nghiêm mật trên cơ bản bất kỳ một con ruồi muốn tới gần lâm dạ c ă n phòng hầu như có thể nói là căn bản là không tồn tại trực tiếp chính là hoàn toàn bảo vệ căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào bất k ngược lại liền biểu hiện ngồi tù giống nhau duy nhất tương đối khá một điểm là m ậ t gạ nạ n gọi tới sĩ thiên sứ nhóm dung nhan trị đều vô cùng tại tuyến nếu không lâm dạ đều muốn trực tiếp đi thật sự là quá không đem người đảm nhiệm nhìn rõ ràng chính là các ngươi mễ lộ thiên đình vấn đề kết quả xui xẻo cũng là lâm dạ đây quả thực là không có bất kỳ thiên lý từ đầu tới đôi g i ư ờ n g như cũng chỉ có mình xui xẻo mặt trong ba tầng ba tầng ngoài trực tiếp b ọ c lại hoàn toàn không có bất kỳ du lịch cảm giác rất có thể là mất gạ nạ đã biết rồi lâm dạ tâm tình vì vậy ngày thứ hai nàng chính là thật nổi lên một cái thật sớm liền mang theo lâm dạ mở ra mễ lộ thiên đình mạo hiểm cái này một lần ngược lại là thứ tiệt m ậ t gà nạ vì p h o n g ngừa có n ử a người giả mạo chính mình thậm chí là giả mạo cái x a hạt hy nhân muốn bảng t r a o lẫn lộn m ậ t gà nạ là thật hạ tử mệnh lệ cho dù là tự mình đến rồi cũng phải cần tiếp thu kiểm tra thân thể có thể thấy được lần này m ậ t gà nạ là hoàn toàn đã có kinh nghiệm ở xác nhận thân phận của mình sau đó m ậ t gà nạ mà bắt đầu mang theo lâm dạ du lịch không thể không nói chính là toàn bộ mễ lộ thiên đình kỳ thực coi như là rất không tệ lâm dạ đối với du ngoạn không phải cảm thấy rất hứng thú thế nhưng không chịu nổi mọc gà nạ đặc biệt cảm thấy hứng thú cho lâm dạ giới thiệu không ít mệ lộ thiên đình danh làm thắng cảnh cổ tích dĩ nhiên ngoại trừ ở du ngoạn ở ngoài mật gà nạ cũng là đang cùng lâm dạ không ngừng nói chuyện phiếm nói chuyện trời đất nội dung trong lúc lơ đãng liền dính tới tu chân giới đây cũng chính là mật gà nạ mạnh mẽ ai chính mình lưu lại một trong những nguyên nhân cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất nàng là rất muốn biết tu chân giới rốt cuộc là tình hình gì rốt cuộc là thiết sao cách c ụ hiển nhiên là lâm dạ cũng là đã sớm đoán được mật gà nạ tâm thư cũng minh mạch mật gà nạ trên thực tế là vẫn còn ở đo lường tính toán bọn họ đây cùng tu chân giới trực tiếp trên lệ lâm dạ đối với này là không có bất kỳ ý nghĩ bọn họ không có chút nào hiểu rõ người tu chân chỉ là biết người tu chân rất mạnh thậm chí là có thể rất dễ dàng xúc phạm tới xí、si、thiên sứ trình độ thế nhưng đối với người tu chân chân chính c ù n g bố bọn họ yêu có rất rõ ràng nhận thức sở dĩ bọn họ là nghĩ phải đặc biệt đi tìm hiểu lâm dạ cũng là thuận theo bọn họ nghĩa nghĩ đơn giản cho mọt ga nạ tiếp hảo tu chân giới tình huống đơn giản mà nói tu chân giới là chia làm thế tục cùng tu chân vị diện trên cơ bản cách cục là một mẹ lộ thiên định không sai bề lắm đương nhiên những thứ này thiên sứ nhất định là biết đến đây đều là rõ ràng sau đó lâm dạ liền cho mọt gà nạ giới thiệu lúc này tu chân nhớ cách cục nói một lần môn phái vấn đề nói đến môn phái mọt gà nạ cũng là có chút ngoài ý mới nguyên lai、like, tu chân giới cũng không phải là cùng với các nàng giống nhau là bền chắc như thép ngược lại giữa bọn họ môn hộ là vô cùng sâu trên cơ bản đều là từng người tự chiến sẽ rất ít chân tâm thật ý đến rồi liên hợp lại nay quả là làm cho mọt gà nạ hai mắt sáng lên nếu như bọn họ có thể dĩ nhiên lâm dạ cũng đã nhìn ra mọt gà nạ tâm tư trong nháy mắt liền cho nàng tạt một chậu nước lạnh quá khứ mặc dù nói tu chân giới thiên kiến bệ phái rất thâm thế nhưng vấn đề cũng là ở chỗ này một ngày có người ngoài tới sầm lớn bọn họ trong nháy mắt sẽ đoàn kết thành một khối tấm sát nhất trí mạng nhất là dựa theo tu chân giới hiện tại đại khái các cục vệ lộ thiên đỉnh nhiều lắm xem như là ba bốn cái cường đại tông môn dung hợp lại cùng nhau khoảng cách chân chính đỉnh tiêm tông môn đây chính là kém xa nhân ra một người học trò đây chính là chạm sát người hơn mười cái xí thiên sứ không có có bất kỳ vấn đề gì t n g chi cái này bên trong còn có nhắc tới chân chính hắc bạch chính đạo người lãnh đạo nhan tịch ngữ cùng tinh nguyệt trừ cái này hai vị đại lão ở ngoài Bọn họ sau l thiên thiên thiên ư mà thiên sứ ưu thế lớn nhất bất quá chỉ là ba cái đại hình tông môn g n hay là bởi vì tam vương tồn tại ngoại trừ tam vương ở ngoài khác thiên sứ bất quá cũng chỉ là dê lợi làm thịt mà thôi đối lên cao cấp chiến lược xí thiên sứ không có ai bất kỳ chống cự gì năng lực mặc gà nà nghe lâm dạ lời nói trong lòng cũng không biết rõ có cảm tưởng gì tuy là cảm giác lâm dạ có một bộ phận khoác lác khả năng thế nhưng trên cơ bản cũng đại biểu tu chân giới thực lực thật là áp đảo mẹ lộ thiên đình bên trên chí ít cũng là cùng với các nàng cân sức năng tài được rồi là các nàng suy nghĩ nhiều một cái nhan tịch ngữ đều đủ các nàng nhức đầu mặc gã nạ có tin hay không chí ít trong lòng càng thêm xu hướng với tuyệt đối không muốn cùng tu chân giới khai chiến dĩ nhiên lâm dạ nói nội dung kỳ thực còn chỉ có thể coi là nông cạn tu chân giới còn có quá nhiều ẩn dấu lao ra hỏa vẫn là thật là đáng sợ thậm chí là vô số tán tu vô số thiên tiêu căn bản cũng không có gia nhập vào tô môn có thể ngày nào đó là ở bên cạnh gặp phải một cái lôi thôi lao đầu đều có thể trong nháy mắt giết chết ngươi những thứ này đều là không nhất định vẫn tồn tại trong truyền thuyết yêu thậm chí là trong tin đồn đông phương thần long bí cảnh đều tồn tại còn có mỗi cái đại yêu vương những thứ này bất kể là cái k i a một cái tộc quần đều đầy đủ làm cho thiên sứ u ố n một bầu huống chi còn có một cái tiên giới tiên giới bên trên thần giới vị này siêu cấp đại lao vị diện đều không có chân chính xuất hiện thiên sứ quân đội liền đã không có bất kỳ sức cạnh tranh hô những thứ này lâm dạng cũng không cần phải đi nói cũng đã đủ một gà nạ kinh dị vậy ngươi ở tu chân giới thuộc về địa vị gì mọi gà nạ tiếp tục vừa cười vừa nói từ đ ầ u đến cuối lâm dạ đều chỉ nói qua chính mình là con trai của nhan tịch ngữ thế nhưng cụ thể thân phận cho tới bây giờ đều không để cập qua nhưng là bây giờ nghĩ đến như mánh nhân con trai của nhan tịch ngữ chắc là tương đối không đơn giản chứ chương ba trăm bốn mươi sáu đồng bệnh tương liên chương ba trăm bốn mươi sáu đồng bệnh tương liên như thế nói cho ngươi hay ta ở tu chân giới t r ọ c thủng trời đều có người giúp ta đứng vững lâm dạ vừa cười vừa nói lời này là không có chút nào khoa trương tuy là sau cùng đại bột không phải là mình thế nhưng tốt xấu chính mình cũng là cực kỳ có thân phận bối cảnh nhân vật phản diện đáng tiếc chính là ở trong kịch bản mặt đầu góc không phải đặc biệt tốt bắt đầu nếu như trực tiếp liền làm cho cao thủ của mình trực tiếp tha nhân vật nam chính cho bấp bỡ nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy suy nghĩ một chút lâm dạ vẫn là tuyển bỏ qua tốt xấu nhân vật nam chính sống biết mang đến cho mình tốt kinh tế hiệu quả và lợi ích nếu không vẫn là có thể suy tính một chút trực tiếp cho nàng mất chết đây mới thật sự là vui sướng lại tựa như thần tiên cuộc sống ổ nói như vậy mẫu thân của ngươi rất lợi hại vậy không phải nói lợi hại hay không vấn đề mà làm mâu thân của ta là tu chân giới chính đạo giang b à tử ngươi nói bảy trăm bốn mươi đâu nữ nhân của ta tinh nguyệt là ma đạo giang b à tử hai cái này liền trực tiếp chống lên tu chân giới nữa bầu trời vai nam chính bây giờ là ta người hầu tương lai siêu cấp đ ạ i một là ta l ã o bà ngươi liền nói ngưu bức không phải ngưu bức những người này tùy ý chọn một g i a tới đều có thể đem ngươi treo ngược lên đánh lâm dạo vừa cười vừa nói ồ ngươi thật có lợi hại như vậy mặc g ã nạ vẫn là ở phương pháp bài trừ sau đó hắn cảm giác tu chân giới dường như cũng không có tự suy nghĩ một chút đáng sợ như vậy nguyên lai nữ nhân k i ê n là tu c h â n giới lao đại a nếu n như là lao đại như vậy cường đại nói cũng là có thể lý giải dù sao liền biểu hiện ở mễ lộ thiên đình tuy là đột phá xí thiên sứ thiên sứ cũng không phải là không có thế nhưng bọn họ cùng chính mình tam vương trinh lệnh vẫn tương đối lớn nếu như đang bay ngoại trừ lâm dạng tới lông tìm v ế t nhân tố mặc gà nạ trong nháy mắt cảm giác lòng tự tin của mình đã tới rồi dường như bọn họ mễ lộ thiên đình cũng không phải là như vậy kẻ vô dụng trên thực tế mặc gà nạ phương pháp bài trừ là dùng sai rồi nàng vẫn luôn cho rằng lâm dạ có rất lớn khoác lắc nhân tố căn bản cũng không có nghĩ tới lâm dạ không phải làm vấn mà là làm phát trừ kinh băng đương nhiên không biết dựa theo nhân loại bình thường mạch suy nghĩ mà nói chắc là làm tấn c ậ u thế nhưng lâm dạ đã bỏ đi cái gọi là thổi n g ư bức đơn thuần chỉ là cùng mật gà nạ giới thiệu một thứ đại khái mà thôi còn như mật gà nạ sẽ ra sao đó chính là nàng chuyện của mình có phải hay không nghĩ lầm rồi đó chính là càng thêm là nàng vấn đề của mình đó là đương nhiên ta là thâm niên đơn vị liên quan cùng ngươi là không sai b i ệ t lắm lâm dạ vừa cười vừa nói trên thực tế mật gà nạ cũng là như vậy nói chẳng ra là cái gọi là tam vương bất quá chỉ là bởi vì lúc mới bắt đầu mật gà nạ là xả muộn cho nên mới có hôm nay địa vị khả năng này mới là mật gà nạ sốt u ruột biểu hiện mình nguyên nhân địa vị cao thế nhưng trên thực tế lực ảnh hưởng cũng là rất kém cỏi thậm chí là không ít bị người phía sau nói nói mát mật gà nạ cũng là có ý định này mới có thể gấp gáp như vậy tiếp được cái này nhiệm vụ bang vì nhìn lấy lâm d ạ trong nháy mắt nhãn thần liền biến không giống nhau trong chấp đoán này dĩ nhiên là thấy được một loại đồng bệnh tương liên cảm giác đã nhiều năm như vậy mật gà nạ cho rất rõ ràng đ ổ phụ tùng nhân là thế nào nghị luận chính mình thế nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể mặc kệ nó không ngừng ma luyện chính mình tâm tính nói dễ nghe cái này gọi là m à i luyện tâm tính nói khó nghe chính là chính mình g i ằ n vặt loại cảm giác này vẫn tương đối khó chịu rất nhiều người đều sẽ có quốc dáng vẻ như vậy thể nghiệm a t ỷ t ỷ quá mức ưu tú thật sự là làm mội mội quá mức gạ l ẹ sàng dở d ộ t chương ba trăm bốn mươi bảy từng chương ba trăm bốn mươi bảy từng dĩ nhiên lâm tần cùng mọt gạ nạ vẫn là còn có cái này khác biệt về bản chất lâm dạ là trực tiếp buông tha trị liệu thế nhưng thời khắc này mọt gạ nạ cũng là hoàn toàn không hề từ bỏ trị liệu trong đầu của nàng còn đang không ngừng nghĩ lấy t r ư ở n thành ở c á i x ạ trước mặt thật giống như bất luận mình tại sao làm tốt giống như vĩnh b i ễ n cũng không sánh nổi đối phương càng thêm không thể hiện được nàng cái này một cái thiên khải vương năng lực cải xạ cái gì đều muốn làm tốt hơn hắn thật là để cho nàng cảm giác rất đau đầu đôi khi cải xạ còn đang không ngừng nói cho nàng biết nàng còn kém một chút xíu một chút rốt cuộc là cái gì cải xạ mãi mãi cũng không nói thật là tức chết rồi thế nhưng nàng lại không có biện pháp gì mọt gà nạ liền không nhịn được đối với lâm dạ nổ nước b ọ t lên lại nói tiếp mọt gà nạ cũng là thương cảm tỉ tỉ của mình cho nàng khởi điểm quá cao cái này đưa đến trên cơ bản người t r u n g quanh đều ở đây sợ hãi hắn cho dù là sau lưng đang cười nhạo nàng thế nhưng ngoài mặt thiên khải vương cũng là kêu cực kỳ cung tính điều này làm cho mặt g ạ nạ rất phiền nàng căn bản cũng không có bất kỳ bằng hữu có thể kể ra tâm tình của mình còn lại đại tân sinh thiên sứ ngược lại đều rất sợ hãi nàng rơi vào đường cùng nàng là một người bạn đều không có liên nham chán như vậy vượt qua mấy vạn năm x o n g chuyện tỉ tỉ của mình còn nói chính mình còn kém một chút xíu nội tâm nàng biệt k u ấ t có thể tưởng tượng được hiện tại lâm dạ xuất hiện bắt đầu nói là trở thành nàng có thể nghiêng ra một cái cửa ra vì vậy hắn liền đem tâm tình của mình đều nói với lâm dạ nhất g n là là cái nào một chút xíu lúc nói mọt gã nạ đều nhanh muốn chọc giận nổ mình rốt cuộc là kém một chút cái gì ngươi ngược lại là nói a không nói ra ta làm sao biết cải xạ luôn hy vọng chính mình đi ngộ ngay từ đầu mọt gã nạ cũng cho là như vậy ngay sau đó mà bắt đầu dài đến mấy nghìn năm nộ đạo lưu đồ kết quả ngươi đ o á n thế nào nàng lật tung rồi thiên sứ thành toàn bộ sách v ợ thậm chí là nhân gian toàn bộ sách vở nói những thứ này động trác hóa thành kiến thức của mình thế nhưng thủy trung đều không có tìm được cái xạ rốt cuộc muốn chính mình lĩnh nộ cái gì đồ vật vốn là thật vui vẻ đi tìm cái xa kết quả lại là một đầu l á n h ai bắt qua đây còn nói nàng liền chỉ kém một chút ít chỉ có một tí keo như thế m ó t gà nạ đều nhận thức vì t ỷ t ỷ của mình là ở muốn nàng không phải vậy thật sự là giải thích không thông mình rốt cuộc là kém cái gì chấm tư suy nghĩ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có tính ra bất kỳ kết luận kỳ thực m ó t gà nạ ở trong lòng đối với mình t ỷ t ỷ vẫn có một ít đ o á n trách dù sao cũng là thực sự bị hành hạ không nhẹ ngươi thật sự là còn chỉ kém một chút ít lâm dạ nhìn trước mắt móc gà nạ cũng là thản như nói kỳ thực câu này lời kịch cũng không phải là đại biểu m ộ t gà nạ thật là ở một ít phương diện kém cái gì mà là một loại cảnh giới a lâm dạ có thể cảm giác được cái xạ là bốn mươi hai ý tứ m ộ t gà nạ học thức không cần nói thế nhưng chính là bởi vì học thức ngược lại đơn giản nhất một mạc đạo lý bị vô hạn phóng đại dĩ nhiên cái này một chút xíu kỳ thực cũng không đơn giản chỉnh thể đi lên nói cần m ộ t gà nạ từ tâm bên trong nhận thức nói cái này rất giống như là nào đó bộ phim đường huyền trang sư phó mãi mãi cũng nói cho đường huyền trang ngươi còn kém một chút xíu cũng chính là một tí kẹo như thế cũng là bay vọt về chất cải xạ cùng mặt g ạ nạ kỳ thực khác nhau lớn nhất là hai người kỳ thực trải qua thời đại không giống với rất nhiều thứ cải xạ cũng sớm đã trưởng không đến rồi thế nhưng mặt g ạ nạ không có trải qua mấy thứ này ngược lại càng phát quan tâm càng phát không bỏ xuống được nhưng nhìn không hiểu chính là thủy t r u n g ở quân quýt là không phải là bởi vì mình chưa từng có những thứ này liền trong lòng sở hữu mới chỉ có còn kém một chút xíu đây là một cái khá khó khăn triết học vấn đề chỉ cần vẫn là xem cá nhân năng lực lĩnh ngộ phương diện này mọt g ạ nạ tuyệt đối không kém thế nhưng thời khắc này nàng đang ở để tâm vào chuyện một mặt sở dĩ rất khó phát hiện vấn đề chỗ cải xạ cũng không phải là không thể nói thẳng thế nhưng đây là thiếu không ngừng tìm tòi nghiên cứu sau đó phát hiện chính mình cái vấn đề phía sau cái loại này trong nháy mắt đốn mộ cái loại cảm giác này là có thể trong thời gian ngắn thoáng cái cất cao làm sao tâm thái của người ta đây cũng chính là đạo gia nói hoặc có lẽ là điện ảnh kết cục sau cùng cái loại này khắc sâu đạo lý một chút rốt cuộc là cái gì ta cầu ngươi nói cho ta biết m ộ t gã nạ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng không có biện pháp loại này bị chẳng hay biết gì cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi hắn đều không có suy nghĩ qua lâm dạ so với nàng trẻ tuổi nhiều làm sao lại biết rốt cuộc là ý gì không hoặc không tỉ tỉ ngươi không nói cho ngươi chỉ là hy vọng chính ngươi lĩnh ngộ chỉ có chính mình lĩnh ngộ ngươi mới có thể trong thời gian ngắn để thăng cảnh giới của mình lâm dạ thay c á i xạ giải thích cải xạ là cảm thấy chính mình không cần thiết giải thích cảm thấy bội bội mình có thể lý giải chính mình hoàn toàn chính xác cái này ngay từ đầu có thể lý giải thế nhưng thời gian dài lý giải từ từ đều sẽ biến thành một loại phức cảm tự thi dường như mình chính là thực sự rất kém cỏi giống nhau căn bản là không cách nào quay đầu thậm chí là sản sinh đoán hận tâm vật này là khó g i ỏ nhất dù sao tâm là thiên biến văn hóa có lẽ tại chuyện trong n y mắt thì có vô số loại ý nghĩ người tu đạo càng là cần vương nội tâm sao động chuyên chú mà chăm chú bất chi bất giác lâm dạ dĩ nhiên cảm giác chỉ là có chút giống như là một cái triết học đại sư cảm giác ngươi nghĩ rằng ta không biết sao thế nhưng ta hiện tại liền là nghĩ không ra tới a chính là cảm giác rất khó chịu a ngươi nếu như biết liền nói cho ta biết ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đoán hận ngươi một gà nạ trực tiếp nói mặc dù không ôm hy vọng gì thế nhưng nàng là thực sự sắp bị dằn v ậ t điên rồi bộ dáng như vậy a ngươi nhắm mắt lại ta để cho ngươi xem một chút đồ đạc lâm dạ nói xong về sau liền trực tiếp đẻ xuống mặt g ạ nạ đầu cảnh giới cái này mọt g ạ nạ trong đầu liền nổi lên một đoạn hình bóng nguyên bản tuần ta cùng nhau chân mày dĩ nhiên là trong nháy mắt liền buông lỏng ra t h ư ợ n hồ là thực sự chìm vào tiến bảo nhận nhận chân chân đang nhìn lâm dạ chuẩn bị cho nàng đồ vật cái này liền rất đơn giản nếu như mọt gà nạ này cũng không thể lĩnh ngộ được không thể không nói cái này mẹ lộ người của thiên đỉnh mới là thật rất có vấn đề a dĩ nhiên đích thật là lâm dạ suy nghĩ nhiều mật gà nạ vẫn là rất thông minh rất nhanh cũng cảm giác được lâm dạ đến tột cùng là dự định làm cái gì trong đầu đồ vật còn đang không ngừng vận c h u y ệ n đáng sợ nhất là hắn cảm giác mình căn bản là không khống chế được chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng có thể cảm giác được đối phương oán hận từ từ địa phương đáng sợ nhất đến rồi mật gà nạ phát hiện đoạn này ký ức đúng là mình khi còn bé ký ức chính mình trở thành thiên vương phía sau ký ức cái kia thời gian nàng còn rất nhỏ n ũ chương ba trăm bốn mươi tám sai lầm chương ba trăm bốn mươi tám sai lầm mật gà nạ đang nhìn mặc dù nói thời gian đã qua rất lâu rồi nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không có quên mất sạch chính mình chuyện lúc còn bé đứng ở một cái người đứng xem góc độ nhìn lấy từng trải qua không rõ m ọ t gạn nạ cảm giác mình hình như là đã biết cái gì nhưng là vừa hình như là không có gì cả nhìn ra có một loại rơi vào trong x ư ơ n g mù cảm giác nhưng rất nhanh nàng cũng đã chú ý tới vậy chính là mình khi còn bé tựa hồ là quá chú ý ánh mắt của người khác cho tới nay nàng sinh ra một đường trôi chạy trên cơ bản vấn đề lớn lao gì đều chưa bao giờ gặp trên cơ bản tỉ tỉ của mình đều sẽ trước giờ trợ giúp hắn á toàn bộ sự tình đều đã xong nhưng là bây giờ quay đầu lại nhìn đã nhiều năm như vậy vấn đề của mình dường như cho tới bây giờ cũng sẽ không nói mình có phải hay không đặc biệt thuận lợi ngược lại vấn đề của mình dường như là bởi vì mình quá mức thuận lợi ngược lại đã sớm chính mình t ỉ n h tâm xứng đôi thật giống như chính mình không bằng ngươi làm cái gì hình như là mãi mãi cũng không bằng t ỷ t ỷ của mình đối với vấn đề của mình là ở với t ỷ t ỷ của mình bởi vì vì t ỷ t ỷ của mình chế tạo p h i ế n thức có thể nói bởi vì vì t ỷ t ỷ của mình tồn tại trên cơ bản chuyện gì đều là mình đặt cả tạo thành nàng mặc dù không có bất kỳ thất bại thế nhưng ở tỷ tỷ của mình trước mặt thủy t r u n g là không cách nào đạt được tối cao trình độ đó t r ừ n g đạo khác một màn xuất hiện mặc gã n ạ hình như là cảm thấy tại sao mình lại như vậy khó chịu thân a n h h tựu nhân nàng không thể thương tổn tỷ tỷ của mình thế nhưng trên thực tế nội tâm của mình đều bị tỷ tỷ của mình thao túng hết thẻ phiền phức đều bắt nguồn ở tỷ tỷ nhưng là mình làm sao không phải là ở tỷ tỷ của mình tìm phiền phá đâu khi còn bé con tốt nàng từng một lần cho rằng từ ba tỷ tỷ là vì tốt cho mình thế nhưng theo thời gian trôi qua nàng phát hiện cuộc sống của mình đã bắt đầu biến hóa lớn dường như tỉ tỉ của mình tựa hồ là cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy c ò như n vậy từ dưới áp lực lớn lạnh phong thấy rõ kỳ thực nội tâm của mình vẫn luôn đang biến hóa từ thủy đối với tỉ tỉ hào ý cảm ơn từ từ biến thành đối với tỉ tỉ bất tiết nhất cố tỉ tỉ của mình tính là gì nàng đứng ở nơi đó xem liền như thế xem cùng với chính mình từ từ bắt đầu đoán hận tỉ tỉ của mình mặc gã nạ quả thực không thể tin được cái này dĩ nhiên là chính mình đã từng nghĩ phát từng có như vậy trong nháy mắt nàng hận không thể bên hông tỉ tỉ của mình cho giết chết ban đầu chính mình thật sự có dáng vẻ như vậy ý tưởng sao mọi ga nạ càng phát cảm giác kinh nghi bất định tựa hồ là tỷ tỷ nói còn k é m cái k i a một chút xíu dường như đáp án chính là chỗ này ở nàng ý thức trong thế giới hình như là ba thời gian bạn nằm một lần nữa đi qua một lần đặc biệt thong thả thế nhưng ở bên ngoài cũng là tốc độ lưu trôi cực nhanh lâm dạ nhìn lấy mọi ga nạ nhắm mắt lại trong nháy mắt dĩ nhiên là rất nhanh liền thật mở rộng tầm mắt lại mở mắt mọi ga nạ trong tròng mắt liền hoàn toàn thay đổi một cái màu sắc tiêu diệt nguyên bản trong con người phong mang bắt đầu lạc hướng với chơ bổn nàng tìm tới chính mình nội tâm đáp án cũng chính là tỷ tỷ nàng bất k ô n g không đều ở đây nói nàng kém chút một tí kẹo như thế phía trước còn không biết rốt cuộc là cái gì hắn hiện tại đã hoàn toàn đã biết chính mình kém một tí kẹo như thế chính là có can đảm đối mặt hết thẻ tinh thần mặc dù coi như chính mình là không biết sợ thế nhưng trên thực tế nội tâm của mình vẫn không ngừng ở sợ hai lưu n ô n phị ngữ nàng rất sợ nghe được chính mình không bằng tỷ tỷ ngôn luật chương ba trăm bốn mươi chín ta không so đo với ngươi chương ba trăm bốn mươi chín ta không so đo với ngươi tỷ tỷ tỷ tỷ. ban đầu tỷ t ỷ nhất định chính là nàng ngậm ma h ì như n h là chỉ cần có t ỷ t ỷ tồn tại chính mình liền mãi mãi cũng là lệ thuộc điều này làm cho mật gan n cho tới nay đều rất khổ não mặc dù là ngoài miệng không nói thế nhưng trong lòng vẫn là đang không ngừng ghi h ậ n chỉ là chính cô ta không muốn đi thừa nhận nhất định phải đợi đến chuyện này triệt để bộ phát ra khả năng cũng chính là nàng cùng t ỷ t ỷ của mình quyết liệt thời điểm mật gan n cảm thấy một trận nghĩ mà sợ không phải nguyên lai、like、mình nội tâm cũng sớm đã bị cảm giác cực kỳ không cam lòng cho l ắ p đầy nếu như tại như vậy tiếp tục tùy ý phát triển tiếp sợ rằng chính mình sớm muộn gì cũng muốn cùng tỉ tỉ của mình trở mặt vậy đơn giản là thật là đáng sợ nàng không cách nào tưởng tượng chính mình biết làm sao cùng t ỷ t ỷ hoàn toàn xích mích cũng thực sự là bởi vì này một lần mở ra thấy rõ chính mình nội tâm mấu chốt nàng ở biết vì sao t ỷ t ỷ của mình vẫn luôn đang nói mình còn kém một chút xíu trên thực tế t ỷ t ỷ của mình kỳ thực đã sớm biết chính mình còn ở trong lòng oán hận lấy nàng cho nên nàng cũng sẽ không ngạch trần quan trọng nhất là có lẽ t ỷ t ỷ của mình căn bản cũng không biết hẳn là làm sao cùng chính mình nói ra khỏi miệng a hồi ức từ nhỏ đến lớn chính mình đ t c ả đ ố i nàng có thể nói là phi thường tốt một mạch tới nay cho tới bây giờ đều không có đối nàng từng có bất kỳ không tốt thậm chí là đem chính mình thỏa đáng làm tương lai thủ lĩnh tới bồi dưỡng chính mình nàng một lòng đều bị chính mình ý nghĩ cho hoàn toàn chiếm cứ căn bản là không thấy mình tỉ tỉ đối với mình tốt trên thực tế thời gian rất sớm chính mình là biết đến cũng thực sự là bởi vì như thế sở dĩ chế trụ dục vọng của mình thế nhưng s a u lại cũng không giống nhau s a u lại từ bao một mạch đều nghe được chúng quanh lưu nôn vị ngữ để cho nàng hoàn toàn mất đi d ị vãng bình tĩnh ai một bây giờ nhớ lại mọt gà nạ cũng là cảm giác sợ không tôi đây nếu là thực sự bộ phát ra sợ rằng mình và tỉ tỉ đây mới thật sự là hoàn toàn xong nàng không hy vọng biết là cái dạng này kết cục hiện tại tốt lắm mặc dù mình tỉ tỉ không thể nói tốt xấu là lâm dạng có thể nói hiện tại mình cũng là hoàn toàn hiểu được tỉ tỉ của mình cổ tâm g i á n g vẹn h ư vậy dưới tình huống chỗ của hắn còn có thể như vậy làm sở dĩ trong nháy mắt trưởng thành hiểu được chính mình nhất định phải buông nội tâm của mình mới chỉ có có thể trở thành tốt nhất chính mình đây mới là chính mình thiếu hụt đồ đạc mật g ã nạ mở mắt ra làm sao đều không nghĩ đến dĩ nhiên là lâm dạ ban tự mình hoàn thành sau cùng tiến hóa cái người bên ngoài dĩ nhiên đối với mình tỉ tỉ như vậy hiểu rõ mặc gà nạ vẫn là tương đối yêu kỳ phía trước mặc dù là nói lâm dạ cái g i a hỏa này chính là một cái con nhà giàu thế nhưng bây giờ nhìn lại dường như cùng cũng không phải là như vậy mặc gà nạ đang định cùng lâm dạ nói lời cảm tạ bảy trăm linh bảy đâu kết quả cũng cảm giác được lồng ngực của mình một trận đ ứ t nhẹp cuối đầu dĩ nhiên là thấy được một cái to lớn đầu người lúc này đang tựa ở trên người của nàng ngủ thậm chí là còn đang không ngừng lưu chảy nước miếng mặc gà nạ trong khoảnh khắc đó nhãn thần biến đến vô cùng khoa trương mặc dù nói chính mình đã tĩnh táo rất nhiều nhưng là bây giờ gặp dáng vẹn như vậy sự tình vẫn là căn bản là không khống chế được tâm tình của mình à m ặ c gã nạ nhanh chóng bay người lên một cước đem lâm dạ cho trực tiếp đ ặ t bay gặp dáng vẹn như vậy sự tình nếu như đ ổ i thành phía trước nó i như thế nào đều muốn đem lâm dạ giết chết chương ba trăm năm mươi không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì chương ba trăm năm mươi không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì m ặ c gã nạ là thế nào đều không nghĩ đến ở trên người của mình dĩ nhiên là sẽ ra dáng vẹn như vậy sự tình thật là khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp thu người muốn làm gì mặc gã nạ ánh mắt nhìn chằm chằm lâm dại trong ánh mắt đều là ngưng trọng lâm có chút ngượng ngùng cái gì đó chờ ngươi lâu lắm đang ngủ đây là ngủ vấn đề sao mặc gã nạ nhìn lấy lâm dại trong lòng nghĩ cũng là cái g i a hỏa này là thật thật là ghê tởm thật đây là một cái ngoài ý mớn ta có thể giải thích lâm dạ cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa vậy ngươi giải thích cho ta nghe mặc gã nạ nhìn lấy lâm dạ trong ánh mắt tràn đầy cực độ bất hữu thiện thừa dịp cùng với chính mình ngủ thời điểm、này. chỉ là ngẫm lại thật là cảm giác cả người á t hẳn ha, ha kỳ thực là cái dặng này ta đây không phải đang chờ ngươi sao sau đó ta liền ngủ mất lạc lâm dạ giải thích đây chính là chuyện toàn bộ trải qua còn như tại sao mình lại ở m ậ t gà nạ trước người ngủ cái này chính là khác một cái chuyện xưa ta cho ngươi biết thiên sứ là thần thánh t h u ậ t k h i ế t không nên dùng ngươi cái kêu bẩn thịu tư tưởng làm bẩn chúng ta m ậ t gà nạ nhìn lấy lâm dạ cảnh cáo nói không có không có ta làm sao lại làm như vậy đâu lâm dạ xấu hổ cười nếu để cho m ậ t gà nạ càng biết mình buộc dạng cùng nói dạ thành vì mình thủ hộ thiên sứ không biết có thể hay không tại chỗ bạo đ ầ u đâu lần này ta liền không so đo với ngươi nếu như lại có dưới một lần đừng trách ta không k h á c ký móc g ã nạ nói tiếp đến nói thật nàng cũng không biết mình hẳn là cầm lâm dạ làm sao bây giờ lâm dạ nhưng là thuộc về bọn họ mẹ lộ quan đình quý khách nhất là ngày hôm nay còn giúp t r ợ chính mình đi ra khúc mắc ga nếu như mình thực sự động rồi lâm dạ dường như cũng là cố gắng không thích hợp thế nhưng bất động dường như đối với mình lại là tương đối không công bình một việc móc g ã nạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì quả nhiên nam nhân đều là như vậy chính như thị thị của mình nói mẹ lộ thiên đình thì là không thể cùng thế tục có bất kỳ liên quan nếu không một đám nam nhân đơn giản là mặc g ã nạ chỉ là ngấp lại đều cảm giác cả người không được tự nhiên tốt lắm ngày hôm nay liền tới đây chính ngươi trở về đi ta đi trước mặc g ã nạ nhìn thoáng qua lâm dạng xoay người triển khai chính mình cánh trực tiếp liền bày đi lâm dạng cũng không biết nên nói cái gì cho phải nhìn lấy mặc g ã nạ bối ảnh trong lòng âm thầm nói một câu keo kiệt vừa xoay người đi ra ngoài lại nói tiếp chính mình tới cái địa phương này vẫn có mấy ngày không sai biệt lắm cũng nên ly khai cũng không biết mấy ngày nay sổ phỉ ạ đi nơi nào sổ phỉ ạ cũng là thực sự thương cảm thật tốt một cái nữ hoàng đến rồi cái chỗ này trên cơ bản liền cùng phế đi là giống nhau ở thiên sứ trước mặt nữ hoàng lại cũng coi là đồ chơi gì còn không phải là muốn giam cầm liền trực tiếp giam cầm vương càng làm cho lâm dạ không nghĩ tới chính là nguyên bản hắn chỉ là tới cái chỗ này bắt một chỉ thiên sứ tiêu bản kết quả là trực tiếp đường hai đến rồi thiên sứ đại bản doanh càng là cùng thiên sứ manh ký kết hiệp ước ai thế giới này thật là khắp nơi đều là tràn đ ầ y kinh h ị vĩnh viễn đều không biết sau một khắc biết làm sao phát triển lâm dạ trong lòng mình cũng có chút c ả m thán thế giới này dường như cũng không có cái gì quá lớn kiêu chiến chương ba trăm năm mươi mốt cường đại chương ba trăm năm mươi mốt cường đại ngày thứ hai lâm dạ liền rất tự nhiên muốn đưa ra chính mình muốn rời khỏi cái chỗ này thật sự là quá nguy hiểm thời thời khắc khắc còn có không khả năng bị uy hiếp đối với mình ý kiến mọc gà nạ là nhìn lâm dạ liếc mắt cũng không nói thêm gì người yên tâm đi ta coi như là đi khế ước vẫn có hiệu mau sớm nói các ngươi liền phách người của các ngươi đi liên hệ tây phương các đại thế lực thì tốt rồi chỉ có sẽ có người đặc biệt với các ngươi nối đến lúc đó các ngươi sẽ nhìn thấy chân chính đáng sợ nhất chiến lược trần nhà lâm dạ nghĩ tới là tinh dạng hiện tại cũng đích sắc là bốn mươi tám bảy tinh đ e mới chỉ có cũng coi là chiến lược chân chính trần nhà làm sao vậy là bởi vì ngày hôm qua ta đ ã ngươi một ước mặc gà nạ nhìn giống nhau lâm dạ cười hỏi không phải a chủ nếu là bởi vì ta cũng không kém đổi lại tu c h â n giới lâm dạ cũng không biết nàng tại sao phải có dáng vẻ như vậy ý tưởng nhưng là mình là thật không phải là a chính mình làm sao lại có nhỏ mọn như vậy đâu chính mình nhưng là một cái tương đối rộng lượng người đâu nếu như mình là kẻ rất hẹp hòi đã sớm vào gọi tinh dạng chớ nhìn địa phương đặc biệt bí ẩn thế nhưng trên thực tế nếu như mình giao tinh dạng qua đây tinh dạng cũng bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu sẽ đến địa phương này căn bản cũng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì ngăn cản cơ hội chính như lâm dạ nói bọn họ ở tinh dạ trước mặt thật sự là quá mức n h ỏ bé thế nhưng ta vì cái gì cảm giác người chính là đâu một gã nạ nhìn lấy lâm dạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải mấy ngày nay kỳ thực đối với tu chân giới sự tình đã giải không sai biệt lắm duy chỉ có chính là đối với tu chân giới chiến đấu chân chính lực trần nhà còn không có rõ ràng nhận thức phía trước bọn họ vẫn luôn cho rằng rất cường đại nhưng là từ lâm dạ góc độ xuất phát dường như cũng không có đáng sợ như vậy a sở dĩ trong lòng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định dĩ nhiên một gà nạ trong lòng cũng là thực sự cảm tạ lâm dạ không phải vậy ngày hôm qua phòng chừng cũng sẽ không là một cốc chuyện đêm qua sau khi trở về nàng chạy đi thành khẩn cùng đạo của mình tạ kết quả chính là chiếm được tỉ tỉ mình đồng ý mặc dù nói c ả c xạ cũng rất tò mò vì sao mội mội của mình thoáng cái lại đột nhiên nghĩ thông suốt thế nhưng nói cho cùng đây cũng là nhất kiện cực kỳ tốt sự tình gà nhà bôi mặt đá nhau loại chuyện như vậy đối với các ạ mà nói vẫn là chứng mỗi cơ hội cho nên nàng căn bản cũng không nguyện ý đi đâu sao làm hơn nữa nàng cũng sẽ không đi nói bởi vì nàng rất rõ ràng loại chuyện như vậy nàng nói phải không có bất kỳ tác dụng gì ngược lại chỉ biết gây nên quá đáng bắn ngược một gã nạ sẽ chỉ ở trong lòng cho rằng cái xạ là vì phòng ngừa chính mình cái xạ kỳ thực cũng biết mình quá mức ưu tú đối với mình mỗi mỗi áp lực nhưng là bây giờ t i ê n sứ căn bản là không thể rời bỏ chính mình đây là cái xạ nhức đầu nhất địa phương hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút thế nhưng trên thực tế chính mình căn bản cũng không có thời gian đi nghỉ ngơi nhất định phải, phải cố gắng đi hoàn thành chính mình tất cả mọi chuyện dĩ nhiên đối với ngày hôm qua mật ga nạ báo cáo trong báo cáo chỉ ra liên quan tới tu chân giới sự t ì n h đây cũng là nàng vấn đề n h ấ t đầu nếu như nói tu chân giới không phải cường đại nói còn tốt thế nhưng nếu như một ngày quá cường đại nói cái kia phòng chừng chính là bọn họ hoàn toàn lạnh chương ba trăm năm mươi hai quá phận chương ba trăm năm mươi hai quá phận dĩ nhiên không phải nói trạng thái bây giờ không phải rất tốt tương phản trạng thái bây giờ rất tốt nếu như nói kết minh thế nhưng chủ yếu là đứng ở lập trường gì phụ thuộc nếu như nói là lời khi trước vì mẹ lộ thiên đình mặc dù là chính mình không muốn thế nhưng cũng phải trở thành tu chân giới không có biện pháp thực lực của các nàng không đủ đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn l ạ c h nhưng là bây giờ nha nếu như đã biết căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy lời nói vậy hãy để cho chính mình hoàn toàn quật khởi a nếu như có thể trở thành ngồi ngang h à n nói tại sao muốn thật tốt cho người khác trứng tôm bóc cỏ h ú n g chi toàn bộ tây phương có thể nói là thiên sứ là tối cường đại chủng tộc nếu như bọn họ có thể bình khởi bình tọa nhất định là nhất a tốt lạc dĩ nhiên cơ hội chỉ có một lần lựa chọn một cơ hội nếu để cho đối phương biết trong đầu của mình đang suy nghĩ những thứ này lời nói phòng trường vậy là chân chính s o n g con bê rồi bọn họ là tuyệt đối là không có lần thứ hai lựa chọn cơ hội nay quả là làm cho c á i xạ đặc biệt đau đầu vì vậy để m ó t gà nạ tiếp tục qua đây hỏi thăm ngay sau đó liền nghe được lâm dạ muốn rời khỏi sự t ì n h kỳ thực ngươi cũng có thể không đi m ó t gà nạ cũng không biết rõ chính mình nên làm cái gì bây giờ tốt lắm làm cho lâm dạ không cần đi nhưng là chính mình có lý do gì đâu tỉ tỉ của mình mệnh lệnh lại không thể thực sự không đi chú ý huống chi đây chính là phi thường nổi tiếng vấn đề à thật chính là mình cả nghĩ quá dồi n g sớm biết không nói hiện tại là chân chính đem dài nhiều mộng hoàn toàn không biết lâm dạ trong miệng rốt cuộc là có vài câu nữa là thật có nói mấy câu là dạ không được ta phải đi về ta là thật sự có sự tình lâm dạ nghĩ tới chính mình tịch tình nhanh muốn bắt đầu chính mình nhất định phải trở về a đây nếu là sẽ không đi lời còn được không rõ lâm dạ tổng đệ tuyệt cái này nước lạnh có chuyện a đều như vậy tử nếu còn không cho cái kia chính mình đi đây là đang mưu đồ gì không phải nói muốn liên hiệp sao những thứ này t i ê n sứ còn dự định làm cái gì ạ lâm dạ là thật đẹp minh bạch bọn họ ý sau lưng chủ yếu cũng là bởi vì lâm dạ cảm thấy mình đã là đầy đủ thẳng t h ắ n thành khẩn tương đương lại không nghĩ rằng m ậ t gạ nạ trong đầu dĩ nhiên nghĩ có thể cùng không thể để cho các thiên sứ của thời o hoa nói thật nàng nếu là dám l ờ i nói phòng t r ừ n g toàn bộ m ẹ lộ thiên đình đều muốn hoàn toàn lạnh mặc dù là lâm dạ cũng không phải rất yêu thích cái loại này được một t ứ c lại muốn tiến một t h ứ c nhân ngươi không biết tu chân giới thực lực còn chưa tính hiện tại minh s ắ c nói cho ngươi biết thế nhưng ngươi còn ở nơi này hoài nghi cái này sẽ là của ngươi vấn đề đây là rất quá đáng một chuyện chính mình nhưng là tương đối chân thành thế nhưng đối phương căn bản là không có coi ra gì đó chính là chân chính điểm tự chịu diệt vong kỳ thực n g ư ơ i n ế u là có điểm chuyện gì có thể trực tiếp nói cho ta biết lâm dạ vừa cười vừa nói nàng cũng là nhìn thấu mật gã nạ chắc là còn có những vấn đề khác cũng muốn hỏi chính mình đây cũng chính là kéo cùng với chính mình nguyên nhân a lâm dạ trực tiếp liền hỏi được rồi đại gia vẫn là thẳng thắn thành khẩn tương đối tương đối khá một điểm mặt phía sau đang phát sinh bất kỳ vấn đề gì không có à ta chính là đơn thuần muốn để cho ngươi lưu lại biết một chút về chúng ta thiên sứ thành cảnh sắc mật gã nạ nói tiếp đến lời này liền chính hắn cũng không tin sao chương ba trăm năm mươi ba đoán không ra chương ba trăm năm mươi ba đoán không ra ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa lâm dạ là nói thật cái này mọc gà nạ nếu như nói như vậy nói cái kia chính là thật không có ý nghĩa thật tốt trực tiếp thừa nhận không được sao không phải là muốn chính mình đuổi theo hỏi hay sao lâm dạ cũng là thực sự rất không nói có chuyện nói thẳng cho dù là chờ chút chính mình thực sự sẽ tức giận thế nhưng ngươi cái này không nói cái kia chính là thật không tôn trọng người khiến người ta là thật từ tâm bên trong cảm thấy nồng đậm khó chịu được rồi ta tìm ngươi còn có những chuyện khác mọc gà nạ cảm giác mình vẫn phải nói luyện chuyển một điểm nếu không lâm dạ không đúng là sẽ nổi giận nếu như nói tu chân giới thực lực thực sự triệt để áp đảo các nàng bên trên vậy hoàn toàn lành lạnh trên thực tế là dáng vẻ như vậy lần trước ta cảm giác ngươi thật giống như đối với ta thật cảm thấy hứng thú không bằng chúng ta nói chuyện yêu đương thần mặc gã nã đều không biết mình là nói như thế nào ra câu này nhả đơn giản là quá mất mặt chính mình nhưng là một cái thiên sứ c h i vương à, dĩ nhiên chủ động cùng một người bình thường nam nhân yêu đương nói thật nàng đối với lâm dạ là không có phương diện nào ý tưởng dù sao hai người niên kỷ t r ê n lệch rất lớn mặc dù nói đối với bọn hắn những tu luyện này nhân mà nói sinh mệnh căn bản là không tồn tại p h ầ n phối nghiên kỷ căn bản là không tính là cái gì nhưng mọt gà nạ hay là đối với với lâm dạ không có có bất kỳ cảm giác gì hiện tại đều chỉ là vì làm cho lâm dạ lưu lại mà thôi ngươi là ở nói đùa ta ạ lâm dạ cũng là thực sự hết trôi nói rồi ngươi có chuyện gì liền nói thôi không phải là muốn tăng lên đến cá nhân vấn đề tình cảm sao lâm dạ là thật nhìn không thấu cái này mọt gà nạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào rốt cuộc là chuyện gì dĩ nhiên để cho nàng như vậy bảo mật đâu đánh chết lâm dạ cũng không nghĩ đến là bởi vì mình phép trừ ngược lại là làm cho mật gạ nạ n sinh ra ý tưởng không nên có vậy thật là đại không nói sự kiện hơn nữa chính như mật gạ nạ n hướng như vậy lâm dạ đích thật là sẽ đối với mẹ lộ thiên đình ảnh hưởng sai rất nhiều nói như thế nào đây ngay từ đầu sợ hãi là ngươi bây giờ hoài nghi thực lực đối phương cũng là ngươi cái này cũng quá kỳ q u i khóc huống hồ người ta thực lực kỳ thực cũng không phải vấn đề gì quá lớn đại gia bình khởi bình tọa thì tốt rồi bọn họ bản thân cũng liền không có ý khác không c h í ít lâm dạ hiện nay cho tới bây giờ đều không nhắc tới ra khỏi bất luận cái gì quá đáng phương pháp làm các loại thế nhưng ngươi sự hoài nghi này liền có chút quá đáng đây nhất định là làm cho lòng người bên trong rất không thoải mái nha ta làm sao lại đùa d i ỡ n với ngươi đ â u mặc là nạ cười h ắ t h ắ t không nói hai lời trực tiếp liền ngồi vào lâm dạ trên đùi nàng bản thân liền là một cái nhảy thoát cá tính mặc dù là hiện tại trầm ồn rất nhiều nhưng vẫn là sửa không được thích đùa d i ỡ n người thói quen dĩ nhiên ở mễ lộ thiên đình đùa g i n nam nhân còn là đệ một lần trong lòng của nàng kỳ thực cũng không có người bất luận cái gì khẩn trương cảm giác dù sao cũng là kẻ tái phạm thế nhưng nàng bỏ quên một vấn đề hiện tại người trước mắt có thể không phải là của nàng những thứ kia thiên sứ bằng hưu cái này người trước mắt nhưng là sở hữu súng thật đạn thật năm bốn tồn tại lâm dạ ngược lại cũng là nhàn rỗi buồn chán muốn nhìn một chút mọt gà nạ có thể nhịn đến mức nào cũng là không có khách khí với nàng thời gian không ngừng chuyển động lâm dạ trong nháy mắt đã lại đang mệ lộ thiên đ ỉ n h ngây người hai ngày lâm dạ nhìn trước mắt mọt gà nạ nhãn thần là cực độ phức tạp người nữ nhân này thật sự là quá ra bên ngoài dự liệu của hắn chương ba trăm năm mươi bốn ngươi thật vẫn khiến người ta đoán không ra c h ư ơ n ba trăm năm mươi bốn ngươi thật vẫn khiến người ta đoán không ra hắn là thực sự không nghĩ tới mọt gà nạ dĩ nhiên là thực sự không đếm xỉa đến ngay cả mình mặt mo cũng không cần thật là gạt người mặt hàng hai ngày sau lâm dạ cũng là rất thuận lợi trực tiếp rời đi mệ lộ thiên đ ỉ n h chủ yếu là cái chỗ này thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu dĩ nhiên lâm dạ lúc đi nhưng là không có quên mang lên sổ phi ạ lại một lần nhìn thấy sổ phi ạ tuy là tinh khí thần không có gì khác nhau thế nhưng trên thực tế vẫn là có thể nhìn ra lúc này sổ phi không bậy á vẫn bị gọi hư được nhìn ra trong khoảng thời gian này chắc là qua không l ớ n tích khả năng cũng là bởi vì cứ như vậy bị giam c ầ m a điều này cũng không có thể trách người ta chủ yếu là nói thật chuyện lúc ban đầu đưa đến thiên sứ đối với những thứ khác tây phương thế lực độ thiện cảm cũng là chi nhánh giảm xuống một đám người dĩ nhiên là trực tiếp bỏ lại thiên sứ thành nhân chính mình chạy trốn kém chút hai cái thiên sứ liền trực tiếp bỏ mình dáng vẹn h ư vậy dưới tình huống làm sao lại thích hậu nhân của bọn họ đâu bây giờ không có trực tiếp giết chết s o p h i a cái kia đều là vô cùng cho mặt mũi những thứ khác là thật cũng không cần hy vọng quá s a bời ngươi thật phải đi sao ạ mọt g ã nạ nhìn lấy lâm dạ trong ánh mắt tràn đầy vụ án chính mình khuyên hai ngày thế nhưng không có ai bất kỳ tác dụng gì a ha ha dĩ nhiên ta thực sự là có chuyện a lâm dạ trực tiếp bỏ qua rồi cái này chán ghét ra hỏa đều là lừa đảo quả nhiên miệng của nữ nhân đều là không thể tin bội tình b ạ c nghĩa cặn bạn nữ lâm dạ cũng là thực sự bị mọt g ã nạ làm bách thật là trên miệng bản lĩnh một đồng lớn thế nhưng hành động thực tế cũng là làm sao cũng không chịu kỳ thực trong nội tâm hoàn toàn không phải như thật vụ án này nữ nhân nhất định là muốn bên trong xa xa dù sao mình cũng không phải là một đ ứ a n g ốc cũng sẽ không đơn độc bị rơi ở chỗ này tốt lắm không nói nhiều như vậy ta phải đi chuyện kế tiếp biết có mặt khác một cái người cùng ngươi tiếp xúc lâm dạ trực tiếp nói ngươi người này là không phải chiếm tiện nghi mấy dự định chạy hạ một g ã nạ thủ sẵn lâm dạ tay lạnh lùng mở ra mở miệng hỏi a a ngươi không phải nhất trí khẳng định nói cho cùng là muốn làm gì sao hiện tại dự định nói chưa lâm dạ nhìn lấy một g ã nạ nhàn nhạt hỏi ngươi a i nhóm cái này gương mặt hiếu kỳ cảm giác lời này là câu nói có hàm ý khác a không có gì chỉ là cảm giác bọn họ hình như là không quá có thành ý luôn là đang giấu g i ế m cái gì lâm dạ bất đắc dĩ nói mặc g ã nạ cho tới bây giờ đều là nói phân nửa phía sau nói chính là không chịu nói hình như là chính mình sẽ đi thiên sứ thành thế nào giống nhau cái này có gì một trăm bảy mươi tốt giấu g i ế m nếu như bọn họ thực sự thích hẳn là cũng đã sớm nói à. sophie a cũng không là rất biết bởi vì nàng làm không rõ lắm cái gọi là đông phương người tu chân cùng tây phương thế lực cân đoán giữa tình cứu ngây thơ cho rằng chỉ là đơn thuần kết minh đại gia hai bên cùng có lợi mà thôi thế nhưng trên thực tế tây phương thế lực cũng chính là thiên sứ tập đoàn trên thực tế là không tính trả giá quá nhiều đồ đạc vậy ngươi còn chiếm ta tiện nghi ngươi tính thế nào mọt gà nạ không nhịn được hỏi đó là ngươi tự nguyện ngươi cũng không thể vô lại ta lâm dạ im lặng nói rằng hắn chính là không nghĩ tới mọt gà nạ dĩ nhiên là thật vẫn không có chạy cái này không thể trách hắn chương ba trăm năm mươi lăm ở chung không sai chương ba trăm năm mươi lăm ở chung không sai hơn nữa rốt cuộc là ai ở chiếm tiện nghi lật c h â u già gặm cỏ non còn dám nhiều so so trực tiếp cho hắn nắm lên tới treo lên đánh lâm dạ cũng là lo liệu lấy trai hiền không phải cùng nữ đấu ý tưởng không tính tiếp tục nghĩ nhiều cùng mọt gà nạ nhiều tính toán cái gì bộ dáng như vậy à chúng ta ly khai thiên sứ thành người theo ta cùng nhau dạng như vậy có vấn đề gì ngươi tùy thời đều có thể nói với ta lâm dạ trực tiếp nói đi ngươi mọt gà nạ là không hề nghĩ ngợi đến liền trực tiếp gật đầu vốn là hắn kế hoạch chính là như vậy dĩ nhiên chính diện nói đã là không được nếu lâm dạ nói ra ngoài sau đó cấp cho tự xem đến sức chiến đấu trần nhà như vậy thì từ giờ trở đi à chính mình liền theo đi xem cái gọi là sức chiến đấu trần nhà rốt cuộc là tình hình gì ngươi tiếp tục ở nơi này đợi một ngày ta đi thu thập một chút đồ đạc mcgà nạ nói xong cũng trực tiếp biến mất ngay sau lâm dạ liền phát hiện thiên sứ thành tam vương dĩ nhiên là đồng thời xuất hiện căn bản cũng không có cho lâm dạ đánh người trở nên ác liệt bắt chuyện kết quả chính là ba cái thiên sứ c h i vương đồng thời xuất hiện đồng thời còn có một cái dạng, còn có một cái nói dạng nhìn lấy cũng không giống phải đi du lịch đây là cái này không phải là rất bình thường sao tỉ tỉ của ta bọn họ cũng muốn cùng theo một lúc đi mcgà nạ vừa cười vừa nói nói thật trực tiếp đi mcgà nạ nội tâm vẫn có chút giả nếu như đối thủ chỉ cường đại hơn mình một chút xíu cũng không trở thành hạ xuống trầm xuống mang theo t ỷ t ỷ của mình cùng hạt hy cái kia vấn đề liền hoàn toàn không tồn tại ba người cùng nhau liên thủ không đúng là có chạm dịch nơi đây đâu ai biết được đây đều là tương đương có khả năng sự tình nếu như vậy chết sự tình đều là không có khả năng nói vậy triệt để không thể chê dĩ nhiên hiện tại nhất định là tốt nhất không nên động thủ động cấp chính là tốt nhất nàng chính là đơn thuần để ngừa một phần bạn thống chi mấy t ỷ t ỷ cũng nghĩ như vậy coi như là chính mình không mang theo kẽn đi là vậy sẽ tự mình x é tới đến lúc đó kết quả cũng giống như nhau còn không bằng chính mình nói thẳng vú s nơi nào đói coi như là không biết lâm dạ sẽ ra sao thế nhưng bất kể là nghĩ như thế nào mình cũng là không có biện pháp biện pháp nếu có thể lời nói nàng cũng là thực sự không muốn làm như thế dù sao đây chính là giản g i i đắc tội rồi chết rồi lâm dạ được chưa cùng đi a lâm dạ nhìn một chút cũng không nói thêm gì trực tiếp nói căn bản cũng không cho đối phương nói gì nhiều cơ hội dù sao thành tựu một người bình thường góc độ đi lên nói kỳ thực cũng không có vấn đề gì quá lớn là được không có biện pháp lâm dạ bản thân chính là như vậy người đối với một ga nạ phương pháp làm kỳ thực hắn là xem không hiểu hoặc có lẽ là căn bản cũng không biết mình rốt cuộc là nơi nào có chuyện sở dĩ cũng chỉ có thể đồng ý hơn nữa có ba cái thiên sứ tri vương tổng đệ tuyệt đặc biệt có mặt bài bộ dạng rất nhanh đoàn người liền toàn qua thiên sứ thành l y khai địa phương này hoàn toàn đi tới một cái thuộc về người bình thường thủ đô cảnh giới c á i này sổ phi cũng liền trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh của mình nhân trực tiếp chính là bắt đầu cho đại gia làm ra chỉ biết rất nhanh thì có xe lại tới trực tiếp liền đem người mang đi đại gia trung đụng vẫn luôn còn coi là không tệ hòa hợp thế cho nên lâm dạ đều bưng lỏng chương ba trăm năm mươi sáu nữ nhân thật là đáng sợ chương ba trăm năm mươi sáu nữ nhân thật là đáng sợ dù sao nói như thế nào đều là tiêu thất đã mấy ngày nói thật mấy ngày nay không do vì sao đức quốc l a o còn cho là mình nữ vương đã hoàn toàn lành lạnh ai biết mình nữ vương dĩ nhiên là lại một lần xuất hiện t h a n h cựu bình hoa đức quốc nữ hoàng địa vị tự nhiên là không cần nhiều lời lúc này thì có một đám người hù h à n hỏi ấm áp thậm chí là đối với lâm dạ tiến hành rồi hỏi dĩ nhiên rất nhanh thì bị nữ hoàng cho ngăn lại nói đùa bọn họ làm sao dám hỏi lâm đấu đây nếu là lâm dạ nổi giận sống là bất luận cái gì một cái người nổi giận lạch bọn họ đều là chịu không nổi nữ hoàng cũng không phải là một cái ngốc tử sophie ạ không nói hai l chín trăm sáu mươi ba liền biểu lộ lập trường của mình rất nhanh liền đi tới lâu đài dĩ nhiên đối với lâu đài mọi người âu đô thị không có ai trở nên ác liệt hiếu kỳ nhất là ba chục ngàn đối với bọn hắn mà nói đơn giản là quá đơn giản muốn gặp được đơn giản là không muốn quá đơn giản được rồi sở dĩ căn bản lại không tồn tại cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì chỉ là như các nàng đi tới nữ vương lâu đài sau đó khi nhìn đến tinh dạ sau đó bọn họ liền hoàn toàn sợ khi nhìn đến tinh dạng trong nháy mắt bọn họ chỉ cảm giác hai chân của mình ở như núm r a không sai chính là ở như núm r a tinh dạng gắt gao vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt trong nháy mắt để bọn họ cảm giác được không có gì sánh k ị p áp lực k h ô n g bố đơn giản là quá kinh khủng thật sự là không cách nào tưởng tượng dáng vẹn như vậy một cái từ rốt cuộc là một cái gì bộ dáng tồn tại cảm giác của các nàng liền cùng c h ặ t lọt k te đệ một lần gặp được mộ đêm tình v u ố n g là giống nhau đặc biệt hoảng sợ cũng là trong nháy mắt này tất cả ra điều kiện ý niệm trong đầu đều hoàn toàn tiêu thất trước mắt chỉ là cái này một cái người phòng chừng coi như là cả mẹ lộ thiên đ ỉ n h cũng không đủ nhân ra một tay diện đáng sợ là thật đáng sợ người này tuyệt đối là so với hơn hai mươi năm trước nhan tịch không kém bao nhiêu thậm chí là còn muốn so với nhan tịch ngữ kinh khủng hơn nhất là dạn g là có quyền lên tiếng nhất khá lắm v à i thập niên trước nhan tịch ngữ sợ rằng một cái tắt đem hắn cho nông tàn thế trước mắt người này đơn giản là càng thêm đáng sợ vị này chính là sáu cái xạ cũng không đ ốc nếu đánh c h n g lại ta liền lao giả thực thực gia nhập người trước mắt không nên chọc thì tốt rồi bao lớn một ít chuyện mà thôi sao còn tốt là tự mình đến rồi c ò n muốn là bọn h ắ n quá đáng cẩn thận rồi muốn là không cẩn thận một cái phòng chừng hiện tại liền hoàn toàn lạnh đây chính là ta muốn một các ngươi nói ở nơi này thế tục giới với các ngươi thưởng cho người trong liên minh tinh dạng. cũng chính là tu chân giới sức chiến đấu trần nhà lâm dạ đủ cười nhạt và lên kỳ thực cũng không phải tuyến bản thảo làm cho tinh dạng tới t r ă n g b ớ c chỉ là tinh dạng một cái người ngồi ở chỗ kia liền kèm theo cái loại này vô địch khí t r ạ n g cái loại cảm giác này ngươi hiểu không đơn giản là khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu được rồi bất quá trên thực tế cũng là như vậy tinh dạ nếu quả như thật là tuyến bản thảo nghiền ép trước mắt mấy người xác thực cũng là vô cùng dễ dàng là được còn như có muốn hay không nghiền ép đó chính là lâm d ạ sự tình ồ nguyên lai、like、là tinh d ạ tiền bối cải xạ không nói hai lời trực tiếp t ề u tiền bối không có biện pháp người trước mắt nhà tu vi chính là cao hơn chính mình không biết cao gấp bao nhiêu lần điều này làm cho c á i xạ cảm thấy nồng nặc sợ hãi nữ nhân thật là đáng sợ chương ba trăm năm mươi bảy tinh d ạ gật đầu chương ba trăm năm mươi bảy tinh d ạ gật đầu các nàng bây giờ cũng là thực sự không thể không cẩn thận cảnh giác một chút trước mắt người này là thực sự không thể chê vào hiện tại cùng với nói chính là bọn hắn tại kiến lập liên minh hoàn toàn chính là chính mình tại xin đối phương a mà không phải đối phương đang cầu xin cùng với chính mình n g ư ờ i là cái k u vị tinh dạng nhìn giống nhau dẫn đầu c á i xạ nhãn thần nhàn nhạt hoàn toàn không có có bất kỳ cảm giác gì thiên sứ đó là cái gì tông chủ loài người biến dị sao tinh dạng chỉ là nhìn giống nhau liền đem c á i xạ toàn bộ đều nghiên cứu triệt đề mặc dù là nhân loại thế nhưng cùng nhân loại chủng tộc vẫn có chút khác nhau giống như là một cái g e n biến dị dạ ngược lại đều là làm cho tinh dạng không có đặc thù gì cảm giác tốt xấu không phải những thứ kia không có lý trí yêu thú huống chi còn là lâm dạ mang b ể vẫn còn cần cho một điểm mặt mũi ta là thiên sứ c h i vương cải xạ cải xạ giới thiệu đến nhân ra là cơn ư giả mặc dù là thân phận của mình ở thiên sứ bên trong rất cao thế nhưng ở người trước mắt này trước mặt tranh l ệ n h thật sự là quá lớn tinh dạng kế tiếp ngươi liền tiếp tục lưu lại thế tục ca theo chân bọn họ thành lập được một cái liên minh tới lâm dạ nhìn lấy tinh dạ nói rằng đi tinh dạng gật đầu đối với nàng thật sự mà nói là không sao cả không có đặc thù gì ý nghĩa trên thực tế tinh dạ cũng đã nói mình không phải là rất nguyện ý trở lại tu trần giới chủ yếu là ở nơi nào thật sự là không có gì hay chơi trên cơ bản không phải ở đại gia chính là đang đánh nhau trên đường không giống như là tại thế t ụ c giới trên thực tế là có rất nhiều chuyện có thể chơi hơn nữa nàng đã đứng ở tu trần coi là xác định địa điểm cũng thật sự là không có bao nhiêu hứng thú còn không bằng trực tiếp ở lại chỗ này mỗi ngày làm một ít chính mình nghĩ chuyện cần làm học lâm dạ bắt đầu thành ngư nằm còn như lâm dạ vấn đề an toàn nàng ngược lại là hoàn toàn không lo lắng lâm dạ hàng này người bình thường thật vẫn không n ú c n í c h được rồi tin tưởng toàn bộ tu trần giới giám động lâm quyền đoán chừng là thật không có mấy cái trừ phi là thực sự đặc biệt muốn đi tìm chết dĩ nhiên người bình thường nhất định là không có dáng vẹn như vậy ý tưởng trừ phi là đầu g ó c ra khỏi vấn đề kia c h ọ c g i ậ n lâm dạng đây không phải là chính mình tại muốn chết sao còn như cái liên minh này công việc chủ yếu chính là vì này một cái tương lai sẽ đến đến thế tục những người tu chân để cho bọn họ không nên tùy tiện loạn đ ả cái không có thể tinh dạng càng là tiếp tục gật đầu nói đùa thế giới này hay là thật chơi thật vui nàng cũng không muốn làm bị người làm hỏng nhất là tương lai tu chân giới đám người kia thực sự rất khó nói bọn họ ở bên trong liền thường xuyên tranh đấu gay gắt đi ra thì càng thêm không cần nói còn như tây phương bên này còn có một chút lang nhân đẳng đẳng tổ chức bọn họ cũng đều vì này tây phương bên này hòa bình cải xạ vội v à n g nói lúc này nàng là thực sự nhanh chóng không đề cập tới chính mình t i ê n sứ nói bừa nếu như bị tinh giản nhớ kỹ đây mới thật sự là tối kỵ cải xạ cũng không đốc bây giờ là thật sự có lôi đều là người trước mặt tới chống đỡ bên trên vệ phần mình vẫn là chết đạo h ư u bất tử b ẩ n đạo thì tốt rồi ngược lại sự tình đã là cái dạng này thật là khiến người ta cảm thấy từng tia cảm giác、mát. Cài dù, dù sao ai bảo thực lực của nàng đặc biệt cường đại đâu thế nhưng đối phương định hót thái độ nhưng vẫn là làm cho tinh dạng không có cảm giác bất kỳ không khỏe nàng phía trước cùng tinh nguyện là cùng nhau sở dĩ cũng là đã sớm tiếp nhận rồi nhiều người hơn thổi đồng giống như là cái dạng này lao yêu quái đối với mình tiến hành thổi phồng cũng đều là bình thường trên thế giới này vũ lực mới là chân chính duy nhất tiêu chuẩn chỉ cần võ lực của mình là mạnh nhất như vậy mặc dù là các xạ cũng phải gọi chính mình vì tiền bối cứ việc tuổi của nàng cũng sớm đã vượt qua tưởng tượng của mình còn như các xạ lời trong lời n g o à i ý tứ tinh dạ đương nhiên là đã hiểu không phải là hy vọng mình có thể đối với thiên sứ lánh tính một điểm đây cũng là không sao dù sao ở tinh dạ trong mắt cải ạ là lâm dạ mang tới mặt mũi còn là muốn cho vậy đa tạ tiền bối cải xạ cười đáp lại nói không cần cảm tạ mặc dù nói ta không phải rất thích tu luyện của các ngươi phương thức thế nhưng ở thọ bệnh b ê n trên thật là của các ngươi theo ta cho lợi hại một ít tinh dạ vừa cười vừa nói mặc dù nói đến rồi tinh dạ cái này tầm thứ sống mấy vạn năm đã không phải tính là cái gì chuyện quá lớn thế nhưng tiên sứ cái này liền cơ hội là hoàn toàn khác nhau cơ hội là mỗi cái mới mới vừa sinh ra sử dụng chính là sở hữu giả vô hạn tuổi thọ chủ hợp này quả là làm cho người tương đối đáng sợ không giống như là người tu chân còn có cái này tự há lại tuổi thọ t u ổ thọ trình độ đây là bởi vì chúng ta bên này tử thần cũng không phải là rất mạnh cải xạ vừa cười vừa nói mấy b ạ n năm trước thiên sứ tộc lang nhân tộc hấp huyết quỷ chờ bọn hắn bắt đầu rồi sự phản công của chính mình bọn họ trực tiếp đánh vỡ âm dương trực tiếp đem s á t nhập vào địa ngục làm chết khô trong tin đồn tử thần từ đó về sau tử thần liền không còn dám thấy mình bàn tay hướng những thứ này t r ủ n g tộc bọn họ cũng chính là trưởng khống giả loài người sinh tử những người khác căn bản là không còn được đây là đương nhiên ở chúng ta vân quốc đông phương tuy là rất kỳ quái thế nhưng đông phương tất nhiên phủ tây phương là địa ngục không song phương là lẫn nhau không có bất kỳ dính dấp người đem người ta có ta dĩ nhiên ở trên thực lực địa phủ có bao nhiêu đáng sợ liền không cần nói nhiều ngạch so với thiên đình đều cường đại hơn địa phủ kinh khủng hơn mười vị địa phủ c h i chủ chuyển luân vương diêm la vương không có một cái thực lực là ở đại la kim tiên phía dưới ở nhà hỏa phía sau cũng không thiếu thánh nhân cấp bậc cao thủ đông p ư ơ n g người tu chân muốn đánh vỡ âm dương đó là ở là không quá có thể t h ú n g chi bởi vì địa phủ tồn tại toàn bộ tu chân giới đều công bình đứng lên người tu chân tuy là đã thoát khỏi loài người danh sách thế nhưng nói cho cùng trung q bốn năm còn là một nhân loại sở dĩ kỳ thực chủng tộc là không có có bất kỳ khác biệt gì ở ngạnh thực lực bên trên địa phủ là tuyệt đối miểu sát tây phương tử thần sở dĩ kỳ thực các ngươi tu luyện cũng là rất không tệ nhất là ngươi nếu như tu luyện chúng ta đông phương tu t i ê n nói tin tưởng không dùng được mấy trăm năm thực lực có thể là vài lần tăng trưởng tinh dạ vừa cười vừa nói cũng xin tiền bối chỉ giáo cải xạ hai mắt sáng lên chương ba trăm năm mươi chín tại sao là hắn chương ba trăm năm mươi chín tại sao là hắn đừng gấp gáp như vậy cái này phải xem các ngươi có thể hay không để cho chúng ta hài lòng tinh dạ vừa cười vừa nói k h i thực đối với tu chân cũng là không phải đặc biệt cần phải đi lưu ý tinh dạng nhưng thật ra là có cùng với chính mình cơ hội hắn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền cần người khác gia nhập vào chính mình trận doanh hắn sở dĩ muốn lôi kéo trước mắt thiên sứ chính là vì tương lai tổ kiến một cái thuộc với thế lực của mình đi ra trước mắt cái này thiên sứ nàng nhìn tương đối hài lòng kế tiếp chỉ cần lôi kéo tới thì tốt rồi dĩ nhiên không bảy cũng không khả năng dễ dàng như vậy đồng ý nếu như trực tiếp đồng ý như vậy mình ngược lại là nghĩ không phải như vậy trọng yếu như vậy kế tiếp các ngươi liền cẩn thận với hắn ở chúng tốt lắm là được rồi tinh dạ dự định cùng lâm dạ nói mình một chút liên hắc thứ lâm dạ hỗ trợ cùng những người này nói chuyện với nhau nàng không phải rất yêu thích nói chuyện hợp tác cái này còn luôn là tình biểu hiện loại chuyện như vậy vẫn có lâm dạ hỗ trợ là tốt nhất dĩ nhiên phía sau đám này thiên sứ thành vì mình người sau đó vậy có thể có các xạ cùng hạc h y đi hỗ trợ bành trướng liền hải âu tinh dạ trong lòng là muốn tốt vô cùng thế nhưng thời khắc này các xạ cùng hạc hy cũng là có điểm mệt hoặc không hiểu nhiều lắm tinh dạng ý tứ thế nhưng trong lòng của bọn hắn cũng biết nếu như có thể trở thành tinh dạng nhân cái kết nhưng là một cái cực kỳ tốt sự tình đối với bọn hắn thiên sứ mà nói vậy cũng là vô cùng tốt một cái điều kiện a các xạ cùng hạc hy trong lòng đều rất rõ ràng bây giờ thiên sứ cần là càng thêm cường đ ạ i ủ mỡ gieo lạ càng thêm tiềm lực để thăng cơ hội cũng chính là trong tin đồn tu thiên nếu như mình có thể nắm giữ dáng vẻ như vậy năng lực thiên sứ sẽ xuất hiện một nhóm lớn cao thủ đến rồi cái kia thời gian bọn họ mới xem như thật e đứng góc chân lại tăng thêm có tinh dạng dáng vẻ như vậy người dẫn đầu bọn họ nội tức đó cũng là đặc biệt ăn ổn nhưng là bây giờ chính mình gia nhập vào là có thể nhưng là vấn đề là vì sao tinh dạng muốn cho bọn họ đi tìm l â m tấu đâu nay quả là làm cho bọn họ b á c h tư bất đắc kỳ giải thực sự không biết bọn họ đến tột u cùng là dự định nghĩ như thế nào các nàng không khỏi nhìn về phía lâm dạng nhìn về phía cái kia thoạt nhìn lên không phải rất đáng tin người lại nói tiếp từ nhìn thấy tinh dạng bắt đầu bọn họ liền phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái cái kia cũng không biết vì sao tinh dạng thoạt nhìn lên cường đại như vậy thế nhưng kỳ quái thế nhưng tinh giạng nhưng là đối với với lâm dạ đặc biệt k h á c h khí cơ hội là đối với lâm dạ nói đều không có bất kỳ p h á n b á t quá cái này liền rất kỳ quái e thảo nào nói lâm dạ vẫn là nữ nhân trước mắt này lao đại nếu không tại sao sẽ như vậy tử bọn họ cũng là là ở người không nghĩ ra thế nhưng nếu quả như thật là ba trăm năm mươi bảy thế nhưng vì sao lâm dạ thoạt nhìn lên lại là yếu như vậy đâu thật là kỳ quái chẳng lẽ lâm dạ là ẩn tàng rồi tự thân thực lực kỳ thực bất kể như thế nào chính mình vẫn còn cần lâm dạ tiến một bước câu thông lại nói tiếp cũng là thực sự không biết nên làm sao nói chuyện với nhau đâu bọn họ kỳ thực ra khỏi để một lần gặp mặt ở ngoài kỳ thực cũng không có nói qua bao nhiêu nói bên trên một lần nhiệm vụ là giao cho mật gà nạ thế nhưng mật gà nạ cũng không có nói qua lâm dạ rốt cuộc là thế gì bất quá không quan hệ thế nhưng chờ chút liền có thể hỏi ngược lại chỉ chờ tới lúc không ai thì tốt rồi chương ba trăm sáu mươi n h ả m chán ra hỏa chương ba trăm sáu mươi n h ả m chán ra hỏa hồi thiên khải vương ta muốn nhìn một chút hắn có hay không chạy trốn nói d i nói lên r ồ i tới đây chính là tương đối vừa lòng đẹp ý chủ yếu là nghĩ tại cũng là bắt đầu thay đổi chân tru dậy rồi cho nên nói trên cơ bản cũng không có bất kỳ áp lực đối đãi mọt gà nạ càng là trực tiếp há m ồ m liền ra tốt nhất là cái dạng này mọt gà nạ nhìn giống nhau trước mắt lời hứa nói thật lần trước nói dạ lợi dụng thân phận của mình đi ám sát trong lòng của nàng vẫn là rất khó chịu đây chính là thực sự kém chút phá hủy toàn bộ của bọn họ trong kế hoạch nhất là bây giờ đã biết tinh dạ cường đại sau đó càng phải như vậy nội tâm của các nàng nhưng là thực sự sợ hãi thực lực nếu như lần trước thật là bị ám sát thành công như vậy hiện tại mẹ lộ thiên đình phòng trừng liền muốn đụng phải khó có thể tưởng tượng làm thương tổn bây giờ nhớ lại là thật là cảm giác bây giờ người này căn bản là hoàn toàn không nói đạo lý còn không phải là trực tiếp nắm lên tới trực tiếp tiêu diệt sảng coi như là giết chết một trăm lần cũng không tính là là có ngoài ý mớn còn tốt không có thực sự tầm mắt nếu là thật tầm mắt cái k i a phòng t r ư ừ n g biết triệt để lành lạnh không có chuyện gì liền không nên đi ra ngoảnh lệch cho ta thành thành thật thật mang ở trong phòng của mình một gana nói thật là nói dạ gật đầu quay đầu liền trực tiếp đi nàng cũng biết chuyện mình làm là có chút m ô i nói thật trước đây nếu là thật thành công mình cũng là cảm giác tương đối nghĩ mà sợ chính mình là một mạng đổi một mạng thế nhưng lâm dạ mệnh cũng không phải là tốt như vậy hoảng sợ còn tốt chính là lâm dạ người này tương đối gian xảo nếu không đơn giản là khó có thể tưởng tượng chính mình là thực sự phương chết vì thai nạn từ tội lỗi chủ yếu cũng là thực sự không nghĩ tới lâm dạ hàng này dĩ nhiên sở hữu như thế cường đại hậu trường thật là để cho nàng xuất hồ ý liêu ở ngoài cái này hậu tiên là thật thổ mạnh mẽ liếc mắt thiếu chút nữa thì đem chính mình giết chết được rồi nhân ra cũng là chủ yếu là thực sự không muốn giết chết chính mình nếu là thật muốn giết chết chính mình phòng chừng thế nhưng bọn họ đã sớm toàn bộ đều báo tiêu tuyệt đối không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội so với từng lâm dạ mụ mụ còn kinh khủng hơn khá hơn rồi ngạch một bên khác mật gà nạ rất nhanh thì trực tiếp tiến nhập lâm dạ căn phòng khi nhìn đến lâm dạ thời điểm mật gà nạ ánh mắt giật giật cái kia mật gà nạ há mồm nói rằng cái gì lâm dạ nhìn trước mắt mật gà nạ cảm giác vô hình có điểm là lạ, lạ thế nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái cũng là nhìn không ra không có gì chính là muốn qua đây hỏi người một cái mật gà nạ thoạt nhìn lên có chút ấp á ấ úng hay chúng ta còn có cái gì không thể nói trực tiếp thì tốt rồi l â lần này tới là liên quan tới hai người chúng ta hợp tác vấn đề m ọ t gà nạ nhìn lấy lâm dạ ánh mắt cười cười hợp tác lâm dạ cổ quái nhìn thoáng qua m ọ t gà nạ khoe miệng không rõ dâng lên một bệnh kỳ quái nụ cười thế nhưng trước mắt cái này m ọ t gà nạ cũng là không có ai bất kỳ cảm giác gì ta cảm thấy điều kiện của chúng ta có thể làm lại đang nói một cái g i a n g n g ư ơ i muốn theo ta đàm luận điều kiện gì lâm dạ đại khái là đã biết cái gì tình huống khá lắm là gan đủ mập a thực sự đem mình làm làm kẻ ngu trước mắt người này là ai vậy nói dạ vẫn là dàn đoán chừng là dàn a cũng liền dàn biết nhàm chán như vậy chương ba trăm sáu mươi mốt rất đơn giản a một chương ba trăm sáu mươi mốt rất đơn giản a một nhưng là bây giờ ngoại trừ ngạn chi bên ngoài còn ai vào đây chứ còn như lâm dạ là làm sao nhìn ra được không có biện pháp thật sự là hiểu rất rõ mật gà nạ thần thái thú chi mật gà nạ chính mình có giao dịch gì phòng chứng cũng chỉ có mật gà nạ đã biết hiện tại ngược lại qua đây hỏi mình đây không phải là tồn tại nói cho người khác biết chính mình có vấn đề sao lâm dạ cũng là thực sự rất hết trôi nói rồi cái này tỏ rõ chính là nói cho ta biết ngươi là có chuyện a k ỳ thực hắn nói như vậy bản thân là không có vấn đề gì thế nhưng vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ bọn họ cho rằng mật gạ nạ cùng chính mình là nói gì đó điều kiện thế nhưng trên thực tế mật gạ nạ cùng chính mình việc làm khẳng định là không có khả năng nói cho 260 bất luận người nào mật gạ nạ coi như là bị đánh chết mà lại không chịu nói ra tới sự tình còn nói gì điều kiện cái này nhìn một cái chính là giả cũng không biết người sau l ư n g này rốt cuộc là người nào. Bất là Bất rốt quá cuộc mặc kệ ai còn là muốn tiếp tục tiến hành nhìn đối phương một cái rốt cuộc là dự định làm cái gì a người muốn làm sao đàm luận lâm dạ trực tiếp chính là cái này nói gì ta chính là không nói trực tiếp phá hỏng ngươi nhìn ngươi làm sao bây giờ không bằng ngươi còn là trước tiên là nói về một cái giữa chúng ta điều kiện à, ta có chút biến mất mặc gà nạ khoe miệng treo lên nhàn nhạt ung dung nụ cười hiển nhiên là cũng sớm đã làm xong rồi chuẩn bị thậm chí là đã nghĩ tới lâm dạ sẽ có khả năng hỏi như vậy có khả năng nhất vẫn là phòng chừng hay là đối với phân hiện trường năng lực ứng biến rất mạnh dù sao thiên sứ nha lần này cùng đi ra cái kia không phải lao yêu quái đơn giản là không muốn quá dễ dàng lâm dạ cũng sẽ là hứng thú dự định cùng đối phương thật tốt chơi một chút tiết kiệm lời nói nhảm ta sao nhiều phía trước mọt gà nạ chính là như vậy thực sự không biết mình đứng với nên nói cái gì cho phải lao sư ở nơi nào ấp á ấp úng thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt không nói Nói cứ nói thế nhưng chính là chỉ nói phân nửa quên mất đúng không ta giúp ngươi ôn lại một cái giữa chúng ta xem cũng không phải là trên miệng ước định a lâm dạ cười đem mọt gà nạ tay kéo lên đối phương rõ ràng sửng sốt nhìn lấy lâm dạ ánh mắt cũng là càng ngày càng không phải tự nhiên khí lực trong đầu không biết yếu quyết còn là nghĩ đến m ậ t gà nạ rốt cuộc là cùng đối phương làm giao dịch gì làm sao cảm giác kỳ quái như thế đâu m ậ t gà nạ rốt cuộc là làm giao dịch gì cái này vẫn là rất đơn giản lâm dạ gian nợ n ủ cười nhưng mà chính là đi thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai lâm dạ sờ sờ chán của mình là thật cảm giác có điểm nhức đầu rốt cuộc đây là chuyện gì a làm sao cảm giác kỳ quái như thế đâu lâm dạ nhìn xem bên cạnh mình quả nhiên là không có vật gì lâm dạ cũng không có cái gì tò mò trực tiếp đã đi xuống giường nói dưới lầu ăn buổi diễn sáng kỳ thực ở cái địa phương này vẫn có một cái tương đối khá chỗ tốt đó chính là mặc kệ lâm dạ muốn ăn cái gì vậy cũng là tùy tùy tiện tiện có thể trực tiếp ăn đến đơn giản là không muốn rất thư thái cái chỗ này đơn giản là nhà ngư n chuẩn bị địa phương tốt áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm thời gian đơn giản là không muốn quá thư thản mấu chốt nhất là mình còn không dùng ra một bao tiền dĩ nhiên toàn bộ phòng khách lúc này cũng liền lâm dạ một cái người đang ăn đồ đạc những người khác hiển nhiên là đều ở đây riêng phần mình vội vàng cùng với chính mình sự tỉnh chương ba trăm sáu mươi hai trở về chương ba trăm sáu mươi hai trở về ăn xong bữa cơm lâm dạ liền trực tiếp chuẩn bị xuất phát lâm dạ phía trước cũng đã nói với bọn họ qua cho nên bây giờ coi như là chính mình đi cũng không có vấn đề gì nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh lâm dạ ngự kiếm phi hành trực tiếp liền trở về vân quốc toàn thân thời gian bất quá chỉ là hơn nửa canh giờ mà thôi tốc độ kia cũng là thực sự nhanh chờ các loại lâm dạ đến rồi vân quốc sau đó không nói hai lời liền trực tiếp liền mang cùng với chính mình người nhà đi trước tu chân giới bất quá cũng may chính là lâm trấn tiên đã sớm đã làm xong heo đ ầ u so lâm dạ trở lại một cái liền trực tiếp có thể mang người cùng đi lâm dạ cũng là không nghĩ tới cha của mình nếu là làm xong như vậy hoàn toàn chuẩn bị thậm chí là liền công ty đều đã tìm xong rồi người cho người mượn mội b ộ i của mình thì càng thêm không cần nói rất nhanh một chuyến ba người liền trực tiếp về tới tu trần giới đối với thế giới này lâm dạ đã hoàn toàn quen trực tiếp ngự kiếm phi hành liền đi tới thanh vân môn ngay sau đó lâm dạ liền thấy mẫu thân của mình liền ra phát hiện sau đó chính là ngay trước mặt lâm dạ trực tiếp đem người mang đi đối với này lâm dạ cũng là không có gì đáng nói vốn là lâm dạ cũng là dự định đi cùng chỉ là nghĩ đến mình còn có nhiệm vụ muốn đi còn chưa tính đợi đến lâm dạ về tới trụ sở của mình lúc này bốn cái nha hoàn đã chờ lâu rồi ngoại trừ nha hoàn ở ngoài lâm dạ còn chứng kiến giận dữ hoa mạ n thanh nói thật thấy được nàng lâm dạ là một điểm ngoài ý muốn đều không có nói như thế nào đều là mình thiếp thân hộ b ệ chỉ là hoa mạ n thanh chứng kiến lâm dạ thái độ thì không phải là đặc biệt tốt ánh mắt kia liền biểu hiện nhìn thấy gì cựu nhân dù sao cũng làm cho lâm dạ nhìn là một trận không nói nghĩ thầm cùng với chính mình dường như cũng không có đắc tội như thế nữ nhân à. người nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra ạ hoàn toàn là xem không hiểu a nhưng mà lâm dạ coi như là xem không hiểu cũng là không có có bất kỳ tác dụng gì lâm dạ hỏi cũng là không có có bất kỳ tác dụng gì đơn giản lâm dạ cũng liền dứt khoát trực tiếp không yên cũng là trên thực tế căn bản cũng không có cần thiết chính mình tiếp thân bảo tiêu chẳng lẽ còn phải tự đi hống hay sao đây không phải là đ ù a thôi nha ngược lại hống là không có khả năng d ỗ nhưng mà hoa mạng thanh cũng là nhìn lấy lâm dạ không đạt được gì đó là thật nổ a không không chỉ t i ế p chính là căn bản cũng không có chút nào biện pháp chính mình là lâm dạ bao biểu mặc dù là bị lửa thảm rồi cũng là không có chút nào biện pháp chỉ có thể thành thành thật thật người bảo vệ lâm dạng dĩ nhiên tương lai nhất định là có cũng biết nói nhất định sẽ thật tốt nghiêm phạt một cái hàng này để cho nàng không có việc gì bỏ chạy thật là tức chết rồi hoa m ạ n thanh cái kia thời gian là thật dự định dùng chính mình mệnh đi chống lâm dạng bệnh ai biết kết quả biến thành bộ dáng này lập nếu không phải mình sư phó đúng lúc xuất hiện hắn hiện tại đã n g ộ i nói thật y ê u hận này kỳ thực cũng là với hắn bản thân mình có điểm quan hệ kỳ thực thành t i ể u đại sư t h nàng có một chút vấn đề lúc đó là bởi vì mình tông môn thu một cái cực độ chịu đến sư phụ mình coi trọng đệ tử sở dĩ chính mình đi xem ai biết mới vừa xem xong rồi tiểu sư mội của mình kết quả chính là lâm dạ không thấy cái này cờ mờ nờ tìm ai nói rõ lý lẽ đi mấu chốt nhất là bất kể thế nào tìm cũng là căn bản cũng không tìm tới ba chương ba trăm sáu mươi ba bạn bè chương ba trăm sáu mươi ba bạn bè cái này liền khiến người ta rất hết trôi nói rồi lâm dạ hàng này là thật t á c tâm nói là xin nghỉ thế nhưng trên thực tế thừa dịp cùng với chính mình không lại thời điểm lý khai kỳ thực nơi đây rốt cuộc là hoa mạng thanh hiểu lầm lâm dạ ngày nào đó cũng là lâm thời quyết định chỉ là lâm dạ vẫn cho là hoa mạng thanh ở bên ngoài tùy thời có thể thống trị hết lần này tới lần khác liền đổi kịp hoa mạng thanh rời đi một hồi chính mình đi vậy làm sao nói rõ lý lẽ ngược lại kỳ thực cũng là thực sự không có biện pháp nói thêm cái gì hơn nữa thân phận của mình kỳ thực cũng không thích hợp nói thêm cái gì nói cho cùng lâm dạng nhưng là sư phụ mình nghĩ tử tự mình tính cái gì chính mình bất quá chỉ là sư phụ mình một người học trò mà thôi căn bản cũng không như sư phụ mình nội tức lâm dạ địa vị thiên tiên tông thiên tư hơn người người thật sự là nhiều lắm chính mình thật sự là quá bình thường nhìn rồi hoa m ạ n thanh lâm dạ cảm giác vào cửa liền thấy nữ chủ tần khả khanh đem so sánh với một năm trước thời khắc này tần khả khanh thực lực đã t ă n gọn có thể thấy được trong quãng thời gian này nàng là thực sự đang nỗ lực tu luyện tu vi là thật dáng dấp tương đối mau cái này nhìn một cái cảnh giới sẽ biết hàng này thực lực bây giờ chí ít cũng là lại một lần cực cao lúc thực lực chí ít ở kim đan đình phong đây chính là tương đương như b ứ c cảnh giới chỉ thiếu chút xíu nữa tiến nhập kim đan đại viên mãn ngay sau đó là ngộ đạo nguyên anh đây chính là cực kỳ ngưỡng bức lâm dạ không cần nhìn đều biết đây nhất định là có kỳ ngộ cái này một năm thời gian có thể tu luyện đến nước này đích thật là đã tương đối ngưỡng bức dĩ nhiên chính là thiên tư lại cao cũng không có nhanh như vậy chỉ có hai cái khả năng không phải có hệ thống đó chính là kỳ ngộ hiển nhiên tần khả khanh nhất định là người sau khá lắm không hổ là nữ chủ cảm thấy chỉ tiếp chính là so với nữ nhân vật chính tần khả khanh nhân vật nam chính bạch tử họa nhất định là càng khoa trương hơn dựa theo nguyên tắc lý thuyết là một năm thời gian nhân vật nam chính bạch tử họa thực lực ít nhất là nguyên anh cảnh giới thậm chí là còn có dành riêng ẩn dấu tu vi b ị tịch đây rốt cuộc thảo luận để ý đi nhân vật nam chính kỳ ngộ người bình thường căn bản cũng không khả năng gặp phải được rồi cũng là thật không có địa phương giảm đạo lý lại tăng thêm nàng cái kia ngón tay vàng sư phụ không phỏng chừng lại có thể cho nàng cung cấp không ít trợ giúp đơn giản lắng lưu bức a hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra một năm nay nàng nhất định là thu phục không ít bạn bè không phải vậy vẽ mặt chính mình thời điểm nàng từ đâu tới trang bước đâu cung tân khả khanh đánh một tiếng bắt chuyện lâm dạ liền tiến vào tiểu viện tử của mình bên trong quả nhiên trong sân nhân vật nam chính bạch tử h ọ đang ở v ậ nước có nhà hơn nữa là ở cười doanh doanh xem cùng với chính mình trên tay chối thoạt nhìn lên liền biểu hiện một cái trông nhà hộ viện tiểu đệ giống nhau chỉ tiếp chính là trên người nhân vật nam chính khí vận quá mạnh mẽ thế nào thấy cũng không giống là một cái v ẩ y nước quá nhà một năm này tu luyện ra sao rồi lâm dạ nhìn trước mắt bạch tử hòa hỏi hai trăm tám hồi chủ nhân còn tốt bạch tử hòa khiêm tốn cười cười c h í ít kế tiếp đại vị bên trên hắn nhất định là đầy đủ đem ta thu được h ạ n nhất cũng không biết chính mình vị chủ nhân này nghĩ đến là tu vi dị cơ chứ nhất là còn nhẫn nhục chịu đựng ở ma giáo ngây người lâu như vậy hẳn là đã vượt qua nguyên anh cảnh giới đi không thể không nói bạch tử họa đối với lâm dạ vẫn là nhìn tương đối ngữ bức Trước hơn Trước nữa phía sau bạn bè đoán chừng là không ít khả năng bên ngoài đã có một cái hoang dã kết bái đại ca thậm chí là khả năng cũng đã là phân thần hoặc là xuất khiếu cảnh giới v ề phần đăng công pháp bên trên nhất định là rất là tinh tiến lâm dạ nhìn lấy đều cảm giác được đến từ chính nhân vật chính vương b á chi khí đơn giản là thay cho hai mắt của mình bây giờ nhìn lại xem như là có một chút điểm chủ sừng bộ dạ Thật sự là rất khó hiện tượng người này một năm trước rốt cuộc là đầu góc rút đồ chơi gì dĩ nhiên là muốn trở thành nô b ộ c của chính mình hiện tại tốt lắm nhìn trước mắt bộ dáng như vậy mới chắc là hoàn toàn muốn lạnh a phòng chưng là hối hận thành vì mình người làm a ạ lâm dạ đang nói đem đâu đông nhiên chính là một cái long kỵ khuôn mặt lâm dạ thuận cũng cảm giác được một cái tiểu băng long bảo hộ ở trên người của mình tập trung nhìn vào cái này có thể không phải chính là vai nam chính linh s ủ n g sao khá lắm một năm tìm không thấy đó là trực tiếp liền trưởng thành vất quá cũng không trở thành dáng rất lớn như vậy a lâm dạ cái này nhìn một cái cái này tiểu băng long dĩ nhiên là ngoại trừ trên đầu sừng ở ngoài những thứ khác đã hoàn toàn lớn lên thành tiểu la l ụ tâm tính khá lắm cái này tiểu ra hỏa một năm này cảnh giới rốt cuộc là tăng lên bao nhiêu a đây rốt cuộc là có bao nhiêu có kỳ n g ộ a dĩ nhiên những thứ này cũng không biết thưởng thức là tối trọng yếu quan trọng là một cái chính phái linh thú lao sư treo ở trên người của mình tính là chuyện gì xảy ra hả lâm dạng cũng là thật có chút bối rối khá lắm a lâm dạng là gọi thẳng khá lắm cái này tiểu thêm hỏa là dự định trực tiếp phản bội mình chủ nhân sao còn là nói nàng ở nguyên lai、like、ai đánh ngươi bên trong liền thích phản phái không phải là cái gì tiểu thuyết t h ế t định vậy mà lại làm cho chính phái thích phản phái ạ cái này thật sự là quá kỳ quái chứ tiểu băng không được vô lễ bạch tử họa cái này nhìn một cái cái này không thể được à cái này tiểu g i a họa dĩ nhiên là làm chuyện bản thân không dám làm cái này chính là không thể nhịp kỳ thực bạch tử họa cũng rất kỳ quái vì sao tiểu băng biết như vậy thích lâm dạng dựa theo đạo lý đi lên nói tiểu băng chắc là thuộc với linh sủng của mình dù sao cũng là đã cùng chính mình thiếu linh hồn khế ước thế nhưng bây giờ nhìn lại dường như cũng không phải dạng này năng cũng là rất kỳ quái rốt cuộc l à vệ sinh nóng lệch cái này tiểu gia hỏa rõ ràng là cùng chính mình tâm ý tương thông chẳng lẽ là bởi vì mình thích chủ nhân sở dĩ cái gia hỏa này cảm thấy cho nên nàng cũng thích chủ nhân cái này cũng quá kỳ quái nào có linh sủng cùng chủ nhân của mình c ố c độ bạch tử họa cũng là cảm thấy sâu đậm không nói chỉ là bạch tử họa không có chú ý tới là ở nàng lúc nói chuyện tiểu băng long quay đầu lại nhìn nàng một cái trong ánh mắt đều là xem tưởng ánh mắt kia hình như là chín trăm sáu mươi đang nói rõ ràng là chính mình không có d ũ khí tại sao có thể k h á i ta đây bạch tử họa không nhìn thấy nếu như thấy được phòng t r ừ n g cũng là không có biện pháp gì ai bảo đây là b ă n g long thực lực bây giờ nàng thật sự là nắm chặt không được a long trưởng thành danh sách hoàn toàn là cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau chí ít ở trong mắt của nàng là hoàn toàn khác nhau hơn nữa cùng trên thực lực đích thật là có thể đạt được m i ệ u s á t chính mình trình độ mà đến rất khó hiện tượng mình tới linh sủn g mạnh mẽ vô địch chính mình ngược lại là một cái trói buộc m ạ c h tử họa đơn giản là muốn khóc chết rồi chương ba trăm sáu mươi lăm thiên mệnh tri tử chương ba trăm sáu mươi lăm thiên mệnh tri tử nhưng mà tiểu băng long cũng là hung hăng hướng lâm dạ trong lòng đi chui căn bản cũng không cho lâm dạ người bất kỳ cũng biết thế nhưng lâm dạ vẫn là rất nhanh liền đem cái này cái tiểu băng long cho đ ờ y ra nhất định phải duy trì cùng với chính mình phản phái nhân thiết đã làm xong tiểu băng long sau đó lâm dạ muốn bắt đầu nói dọa lại nói tiếp cũng chính là gây sự với bạch tử họa mà thôi ngươi người này nghe rõ cho ta t h thí kế tiếp ngươi cho ta cẩn thận một chút nếu là cho ta bắt được một cái cơ hội ta đều biết hoàn toàn giết ngươi thiếu ra muốn ta chết ta tuyệt đối sẽ không sống tiếp bạch tử họa cũng là nói thật ở trước mắt của nàng bây giờ lâm dạ chính là một cái nhẫn nhục chịu đựng đại anh hùng dáng vẻ như vậy người đ á n g ra chính mình tôn kính đâu càng chưa nói cái g i a họa này đối với mình thật sự là quá tốt một lần làm cho bạch tử họa đều nhanh muốn hoài nghi trên cái thế giới này có phải thật vậy hay không còn có c h ấ t tình cho nên bây giờ đối mặt yêu đương nàng là thực sự đặc biệt đ u n g lòng nhất là ở biết lâm dạ căn bản cũng không có thể sẽ như thế đối l ạ i mình cái này là hoàn toàn không thể nghĩ tới một năm trước chính mình tại ma tôn nơi nào trộm đồ thời điểm nếu không phải là lâm dạ lời nói phòng trường chính mình cũng sớm đã chết rồi là lâm dạ lại một lần cho mình cơ hội chính mình nhất định phải phải thật tốt hồi báo trở về sở dĩ bạch tử họa trong nội tâm chính mình cũng sớm đã đoạt lâm dạ một cái mạng coi như là lâm dạ hiện tại làm cho hắn đi chết vậy cũng là không có khả năng nhất định phải đợi đến chính mình báo thù sau đó mới nói dĩ nhiên hắn mới nói lâm dạ là không có khả năng để cho mình đi tìm chết ngươi có phải hay không đối với cái này hàng thiên hữu lòng tin nên n à n thường nhịn không được phát ra thanh âm của mình không biết ta ta cũng cảm giác chủ nhân tuyệt đối là một người tốt bạch tử họa cũng là phá lệ nói thật Kỳ thực cái này một năm thời cái gian này năm bây ê n trong, nghe ngàn thường nàng nhiều cũng hiện nghe ngàn thường cái này n trợ thực rất thứ. tử phát giúp Bạch họa là cái sự n cũng không loại kỳ thực tự có s u n giờ h chút khó khăn như chung. ĩ một Ngược vậy lấy l ở ạ nhân hay là chứng mối không hay Bây sai sai. là g mối i hai cái quan hệ cũng là chứng m ố i không sai mà đến thoải mái bên trên là một đôi bắt t r ư ớ c thầy trò có thể nói hai người mới ban tăng thêm cho nên nói bạch tử họa rất nói nhiều đều có thể cùng nghe ngàn thường trao đổi mà nghe ngàn thường cũng càng giống như là một cái mẹ già một dạng không ngừng ở nhắc nhở lấy bạch tử họa không ngừng lớn lên quan hệ của hai người là thật hôm qua càng tốt nên ngàn thường cũng sẽ không sẽ có cái loại này làm cho bạch tử họa hy sinh thân thể mình ý nghĩ ngạch mà bây giờ ngược lại là bạch tử họa có bộ dáng như vậy năm đó đ ầ u sợi thật là một năm tìm không thấy hai lập trường của cá nhân là hoàn toàn điên đạo đ ạ i cái gia hỏa này ta cảm giác không phải đơn giản như vậy a nên ngàn thường vẫn là không nhịn được nhắc nhở mặc dù là biết ở một năm này phát triển bên trong đệ tử của mình đã hoàn toàn luân hãm nhưng là mình vẫn là phải phải nghiêm túc nhắc nhở hắn dĩ nhiên không phải một người đơn giản ta cảm giác hắn chắc là một cái nhẫn n ụ c chịu đựng đại anh hùng năm đó ngươi không phải đã nói rồi sao liền ngươi cũng không có c ả một giác Nhưng nàng cũng không biết chính mình nhưng Chương Chương Nói biết thiên chi rồi. rồi. có móc được bạch căn chính tức chết rồi. 368, tức mình mình mệnh m bản thể thật, họa thật chết ta. tử tử. ra. ra là là là là năm trước chính mình nhận được nhiệm vụ là kỳ thực liền chính cô ta cũng cảm giác mình cái này một lần cơ h ộ i là tính mạng như nàng cân treo sợi tóc hắn cũng không biết cái kia thời gian tinh nguyện trên thực tế là căn bản cũng không ở trạng thái cái kia thời gian nàng là thật không có nghĩ tới vấn đề này thế nhưng liền tại chính mình cho là mình b ư ớ thời điểm chết lâm dạng cũng là xuất hiện cứu mình nhưng lại làm cho mình biết rồi lâm dạ thân phận thật sự cái gia hỏa này chính là một cái vì phản kháng ma giáo đích hảo nhân a bạch tử họa nội tâm từ đâu cái thời điểm liền hoàn toàn bội phục phục sát đất hiện tại càng là hoàn toàn thành phủ không đơn giản làm sao vậy 960 ở nơi này tu chân thế giới người nào là đơn giản chính mình coi trọng bởi vì cái gì không thể là người không đơn giản đâu chẳng lẽ nói chính mình cũng rất thuần phí sao đó không phải là cớ quần đánh giám sao người nếu như nói như vậy ta là thực sự không có lời có thể nói nghe làm thường suy nghĩ một chút cảm giác không sai à chính mình đây không phải là đang nói lời nói nhảm sao ai nàng thoáng cái cũng là thực sự không biết mình đứng với nên nói cái gì cho phải vì kịch ca ngươi đương nhiên là không lời có thể nói bởi vì ta nói đều là đúng bạch tử họa mỉm cười ngươi cái này n ị đồ sớm muộn gì ngươi biết bởi vì vì tình cảm của mình xảy ra vấn đề ngươi làm thường không nhịn được nhắc nhở sư phụ ta sẽ về mặt tình cảm thụ thương dù sao cũng hơn ngươi cái này vạn năm lão xử nữ tiền n h u ba bạch tử họa đại nghịch bất đạo n g ư ơ i n g ư ơ i người người điện làm thường liên tục nói nhiều cái ngươi cũng là thực sự không biết nói cái gì cho phải cái này một năm thời gian bên trong nàng nói chuyện với bạch tử họa hầu như đều là mình ở an ủi bạch tử họa bạch tử họa căn bản liền không phải là đối thủ của mình nhưng là bây giờ đâu chính mình dĩ nhiên không phải là đối thủ của bạch tử họa không không năm tuy là không muốn đi thừa nhận thế nhưng trước mắt đây chính là sự thực ca chính mình căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội căn bản liền không phải là đối thủ của bạch tử họa viên này làm sao bây giờ điện làm thường cũng là chờ mong muốn chết dĩ nhiên quan trọng nhất là bạch tử họa câu nói kia thật sự là quá ghi tâm bạn năm lão sử nữ kỳ thực điện làm thường muốn nói năm đó nếu không phải là nàng một lòng tu luyện nàng phía sau người theo đuổi đây chính là một đống một đống thật không biết mình là không phải đầu vóc xảy ra điều gì bệnh nặng điện làm thường là càng nghĩ càng sinh khí thế nhưng nàng lại không có bất kỳ có thể phản bác trong nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần sư phụ ngươi giảm nhiệt chờ ta giúp ngươi trọng tố nhục thân sau đó ngươi ở đây quan g minh tránh đại đàm luận một hồi không lâu được không m ạ c h t ử họa vừa cười vừa nói cơ miệng ngươi cái này nịp đổ ngươi cho rằng vi sư giống như ngươi sao à điện làm thường cười lạnh nói có cái gì không cùng một dạng chẳng lẽ ngươi không phải hai cái m ũ i một cái ánh mắt sao bạch tử họa biết mình là đánh trúng điện làm thường n ư ợ điểm đó là tự nhiên thừa thắng sông lên đêm một năm này thù hoàn toàn bao n g ụ c đã trở về ngủ quan hệ của hai người là t h ờ i trò thế nhưng đôi khi càng giống như là bằng hữu trên miệng lẫn nhau p h u n chẳng lẽ đây không phải là giữa bằng hữu bình thường thao tác c ấu mã ngược lại nàng là cho là mình đây là bình thường thao tác hơn nữa còn là phi thường bình thường thao tác nhất là nhìn chằm chằm nghe ngàn thường uy hiếp điểm này thật sự là quá sung sướng n g ngàn thường cảm thụ chính nghĩa điểm chế tại a chương ba trăm sáu mươi chín người tốt chương ba trăm sáu mươi chín người tốt đơn giản là không thể nói lý nghe ngàn thường không nói chuyện nàng là thực sự bị tức đến rồi thật là nghịch độ à sớm muộn cũng sẽ bị người này cho hoàn toàn tức chết rồi nói cái gì là cũng không bao giờ có thể tiếp tục sinh khí chính mình bất luận như thế nào là thực sự không thể ở nói thêm cái gì nhất định phải, phải cố gắng im lặng ngay sau đó nghe ngàn thường liền không nói ngược lại kế tiếp có khi là cơ hội phun chết nàng bạch tử họa nhìn lấy nghe ngàn thường cũng không phản ứng mình cũng theo không có ở nhiều lợi sinh dù sao nếu như nói nhiều nghê ngàn thường không đúng là thật sẽ nổi giận dù sao cái này lão l ò n g của phụ nữ nhãn cũng không phải là lớn như vậy thậm chí có thời điểm có thể nhìn ra cái này lao bà bà chắc là một cái tâm nhãn đặc biệt m ọ người có thể nói là dáng vẻ như vậy tình huống là hoàn toàn không có có bất kỳ vấn đề gì chí ít ở bạch tử họa trong mắt là cái dạng này mặc dù là một cái sống trên vạn năm lão ra này thế nhưng lại nói tiếp tâm nhãn cũng đích xác có phải rất lớn hay không là được bạch tử họa nhìn lấy lâm dạ rời đi bối ảnh trong lòng cũng là muôn v à n cảm、khái. cũng không biết mình kế tiếp ở đại b ỉ núi gặp lâm dạ phải làm gì đâu chính mình có muốn hay không quyền lợi xuất thủ đâu không biết vì sao nàng luôn là cảm giác lâm dạ thực lực hẳn không có đơn giản như vậy mới đúng chí ít h o ạ t nhìn lên lâm dạ mặc dù là một cái không thế nào đâu tu luyện ra hỏa thế nhưng ai biết được sau lưng có thể chịu được nhiều như vậy chỉ trích làm sao lại là một cái đơn giản can thiệp từ từ người rốt cục phát hiện a thực lực của người này tuyệt đối sẽ không ở n g ư ờ i phía dưới nên nàng thường cười l ạ n h t h u ậ t h ậ u đến mặc dù không nguyện ý thừa nhận hắn nói đơn giản ít nhất là ở nhất định t ầ n g thứ mặt trên lâm dạ người này là thật ẩn nút cực sâu nếu như có thể độc thủ nên nàng thường kỳ thực cũng không nhất định cảm giác đồ đệ của mình có thể đánh bại lâm dạ người này thế nhưng nếu như nói chính mình dạy học năng lực có chuyện nàng cũng là không muốn thừa nhận thế nhưng trong mơ hồ nàng luôn là cảm giác có một ít là lạ địa phương ngược lại đến rồi trước mắt mới chỉ hết thể đều vẫn tính là không tệ lâm dạ cái g i a hỏa này mặc dù coi như không phải đặc biệt chân thành thế nhưng tốt xấu có một chút là thật không hiểu từ này dụng tâm đặc biệt mềm chí ít trước mắt cái này hoàn tiết thời điểm bạch tử họa chắc là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm c á n h mạng đây cũng là làm cho nghe ngàn thường thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó nghe ngàn thường cũng là suy nghĩ đến rồi một vấn đề vậy chính là mình tồn tại kỳ thực lâu như vậy nghe ngàn thường vẫn luôn tại hoài nghi một vấn đề đó chính là ở chỗ lâm dạng nhưng thật ra là biết mình tồn tại thế nhưng hắn cũng không có làm cái gì đây không phải là đang bố trí rất lớn một bàn cờ đó chính là đại biểu cho lâm dạng cái này nhân loại vô cùng có khả năng đặc biệt tiền lương cứ việc không phải rất nghị tuyến tính có thể là người sau thế nhưng nàng cũng là thực sự tìm không được một cái cho rằng lâm dạ là tại hạ cờ cảm giác lâm dạ cái g i a hỏa này tùy ý văn rồi cả một năm đích thật là căn bản cái này trực tiếp biến mất hơn nữa lúc trước hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì lâm dạ bọn họ mới thật không dễ dàng trốn thoát có thể nói lâm dạ ở trong mắt nàng ấn tượng là thật tương đối không tệ tuy là ngoài miệng hoài nghi thế nhưng trong lòng vẫn có một ít hảo cảm tiểu chương ba trăm bảy mươi thận nhất người chương ba trăm bảy mươi thận nhất người về tới chính mình địa phương nhỏ lâm dạ trong lòng cũng là cảm thấy một tia an tâm tiến nhập gian phòng của mình sau đó lâm dạ chính là dựa theo nguyên bản phương pháp làm tiếp tục làm cho xuân hạ thu đông bắt đầu cho chính mình xoa bóp đây chính là lâm dạ thích việc làm thời gian đi qua rất nhanh thanh vân môn mỗi năm một lần đại bị rất nhanh lại bắt đầu thanh cựu đại sư minh lâm dạ lúc này là thật v ạ n chúng c h ú m g dù sao lâm dạ cũng không phải là bằng vào cái này thực lực của chính mình lên trước thế nhưng luận đạo ngữ bức một đám người muốn cho lâm dạ làm cậu là chân thật đây cũng là vì sao kịch tình như trước có thể cứ theo lẽ thường đi vận chuyển nguyên nhân là được dù sao thân phận của lâm dạ bối cảnh đều tại nơi đó bày trước mắt đám người kia đây chính là lấy lòng đều không k ị đây ai dám tìm người n ạ c h đây cũng không phải là nói dỡn cũng chính là ở mấy tháng trước nàng m ụ mụ nổi giận một cái toàn bộ tiên giới đều run dậy cái loại cảm giác này cũng không phải bình thường khiến người ta kiềm nén mọi người nhìn lấy lâm dạ ánh mắt càng là ăn không gì sánh được thêm nó mặc dù là không muốn rời giường thế nhưng vì mình nhiệm vụ lâm dạ vẫn là d ậ y rồi hơn nữa là tới lớn trong đại hội kỳ thực bản thân thành tựu đại lão mà nói hắn hầu như có thể nói là vô địch thế nhưng trước mắt nhưng là khiến người ta cảm thấy một tia cảm giác là lạ không có biện pháp cái này một cái tiểu đoạn là nhất định sao muốn chính mình hạ tràng trang vững nếu không ai có thể khiêu chiến hắn đâu mà lâm dạ vui mừng cũng là tương đối có thể còn không có yêu bắt đầu không phải yêu đối thủ trên cơ bản toàn bộ đều đầu hàng duy chỉ có mấy cái lăng đầu thanh phi thường độc thủ sau đó đúng lúc bị diên phần bình trưởng lao cho hôn một cái đi trực tiếp liền thối lui ra khỏi xóa tài lâm dạ rất thuận lợi trực tiếp tiến nhập tổng quyết tử a một bên k h á c tần mộng giao mặc dù nói cũng là chứng mối lầy tớ đáng tiếc là ở bán kết bên trên trực tiếp gặp vai nam chính bạch tử họa có thể nói lần này thanh vân môn lớn nhất áp mã liền là tới từ ở thiên trúc phong ba người tân mộng giao cũng là đệ một lần đối tuyến lên bạch tử họa tuy là tần mộng giao đã vô cùng đầy tớ thế nhưng nói thật cuối cùng vẫn là hoàn toàn bị thua căn bản cũng không phải là đối với đến v u ơ n g t a y húng chi bạch tử họa đúng là trong nhà vẫn là không có trực tiếp lấy ra thậm chí là có thể nói bạch tử họa còn đang không ngừng đàn dấu không ngừng đem thực lực của chính mình khắc chí ở nguyên anh cảnh chính là như vậy cũng đã làm cho tần mộng giao hoàn toàn chống đỡ không được nếu như toàn lực đ ộ u thủ làm sao lại là đối thủ lâu đây chính là thực tế tàn khốc tân mộng giao làm sao đều không nghĩ tới cái này bạch tử họa đã vậy còn quá khủng bố mọi người cũng đều không nghĩ tới bạch tử họa dĩ nhiên là cường đại như vậy nhìn lấy bạch tử họa ánh mắt cũng đều hoàn toàn thay đổi rốt cuộc đến rồi chung kết quyết tái nhìn trước mắt bạch tử họa lâm dạ giật giật chính mình g ầ n cốt trong mắt l ó e lên nồng nặc nụ cười rốt cuộc một chấm b ệ n là có thể động thủ thử xem trước mắt người này rốt cuộc là có bao nhiêu c â n lượng có thể nói chính là như vậy ngược lại đến cuối cùng mình cũng là phải thua uống rượu khiến người ta cảm thấy khá nhiều sảng khoái chuyện mọi người cũng là trừng mắt hai người quyết đấu có thể nói ở hiện trường trong mọi người nhấc h a tiểu lâm dạ nhân là ai cái k i ế chỉ định là trước mắt bạch tử họa chương ba trăm bảy mươi mốt bị hôn phu vị hôn t h ề chương ba trăm bảy mươi mốt bị hôn phu vị hôn t h ề sở dĩ bạch tử họa khẳng định là không có khả năng sẽ thả nước trận này cơ bản núi nhất định là đánh tối hung cũng không biết ai sẽ thắng ai sẽ thua đâu mọi người đều rất chờ mong đương nhiên đại bộ phận trong lòng của người ta cũng là đều có biết nếu như biết lâm dạ đại sư m i n h này cơ bản sơn đô là người khác cho i ú p một tay căn bản cũng không khả năng là thực lực của chính mình so sánh v ớ i bạch tử họa người này nhưng là thật đạ thật trong tay của mình á tuy là rất nhiều người cũng không muốn thừa nhận cái gia họa này rất cường đại thế nhưng mười trên thực tế chính là như thế g i á m động thủ trực tiếp đánh chết lâm dạng hiện tại cũng chính là chỉ có bạch tử họa bọn họ trên cơ bản đều là ôm xem trò vui tâm tình đi trừng mắt tại sao là xem cuộc vui đâu mặc dù là rất muốn theo lâm dạng thế nhưng lâm dạng nhưng là một cái đứng đầu phú nhị đại mấu chốt nhất thế nhưng lâm dạng trên cơ bản đối với bọn họ ảnh chân dung nhưng là không có có bất kỳ hứng thú gì cái này một năm thời gian bên trong không biết bao nhiêu người muốn tìm được lâm dạng chỉ tiếp thế nhưng lâm dạng căn bản cũng không cho bọn họ người bất kỳ cơ hội hiện tại cũng không giống nhau nếu như cái này bạch tử họa vẽ mặt lâm dạng bọn họ đến lúc đó tay tiếp tục giáo hấn bạch tử họa đây còn không phải là dễ dàng liền cùng lâm dạ cùng với nhau đây chính là tuyệt hảo tốt cơ hội a đây chính là hắn có thể thể hiện đến rồi có bọn họ cái này và người tồn tại chỗ tốt rồi cái này là tuyệt đối sự t ì n h tốt bọn họ tốt nhất chính là lâm dạ cùng bạch tử họa là không chết không thôi trạng thái là tốt nhất đến rồi cái kia thời gian cái kết nhưng là chân chính đến rồi bọn họ ra sân lúc đây chính là tương đối khá một việc a nghĩ như vậy tới nội tâm của bọn hắn bên trong vẫn là hy vọng bạch tử họa nhanh chóng có thể đánh bại lâm dạ tính rồi bộ dáng như vậy bọn họ liền có cơ hội có thể nói trong lòng của mỗi người mặt đều sẽ có cùng với chính mình ý tưởng bọn họ đương nhiên đơn thuần cùng lâm dạ tốt lắm cái này không phải là cái gì huynh đệ làm sao lại ăn nhiều chết no liền làm ra dáng vẻ như vậy sự tình đâu từ đâu tới tử trung b ấ t quá chỉ là lợi ích kết hợp thể mà thôi căn bản lại không tồn tại những thứ này đây chính là tu trần giới trên cơ bản đều không coi chân tình trên cơ bản đều là đang lợi dụng ngoại trừ lợi dụng ở ngoài căn bản cũng không có những khả năng khác cho dù là ngươi người thân nhất ngươi cũng không biết lúc nào phía sau thì sẽ một nói trực tiếp giết chết ngươi sở dĩ bọn họ là hy vọng lâm dạ bị đánh bại tốt nhất là thảm thảm bại đến rồi cái kia thời gian bạch tử họa vậy coi như là toàn bộ môn phái công địch đây chính là thật là bị người làm chết đều không biết mình là chết thế nào được bạch tử họa có thể nói là chính mình trở thành hắc mã cũng là nhất kiện sánh vai t h n g chuyện ba trăm bảy mươi ba bản thân mà nói nếu như là tần khả khanh lên t r ư ớ c ngược lại cũng không phải là không thể được tần khả khanh cùng lâm dạ là v ị hôn phu v ị hôn thê nhân ra đánh một trận cũng là không có gì đáng lo thế nhưng ngươi bạch tử họa chính là không được đây chính là t r a n lệnh mọi người đều là đang chờ nhìn có chút hả hê trên lôi đài bạch tử họa hiển nhiên cũng là đang xoắn suýt vấn đề này chính mình có muốn hay không đánh bại lâm ra đâu đối với đám người kia uy hiếp nàng cũng không phải là không có nghĩ đến coi như là thực sự nghĩ tới cũng là căn bản cũng không quan tâm đám người kia cũng là căn bản cũng không có bị nàng để vào mắt thậm chí là có thể nói nàng căn bản là t r ư ớ n g mắt đám người kia chương 372, kỳ thực rất cường đại chương 372, kỳ thực rất cường đại tuy là trưởng môn lâm chấn nam là một người tốt thế nhưng nói cho cùng ở cái thế giới này lý a m ẫ n có từ đâu tới tuyệt đối người tốt đâu mặc dù là lâm trấn nam là thật người tốt thế nhưng phía dưới đệ tử cũng toàn bộ đều là sao cho tới bây giờ dường như cũng chỉ có tần khả khanh tương đối vẫn tính là bình thường một chút dù sao hai người còn coi là bằng hữu thế nhưng lại nói t i ế p ngoại trừ tần khả khanh ở ngoài dường như liền không có mấy cái là bình thường mỗi một người đều là tương đối đố kỵ dường như là bởi vì tự ta là tiểu băng long sở dĩ vẫn nghĩ làm khi dễ chính mình không để ý còn tốt chính là mình vẫn luôn có tiểu băng long hỗ trợ còn có sư phó của mình đưa đến chính mình trên thực tế là tương đối may mắn lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết kết quả chính là đổi lấy chính mình càng ngày càng lớn mạnh chính là kỳ nộ kèm theo phiêu lưu cái này một chút thời gian mạch tử họa căn bản là trực tiếp bay lên cái này cũng có thể vì cái gì thực lực của chính mình có thể bảo hiểm chứa nguyên nhân hiện tại ngoại trừ thái thượng trưởng lão ở ngoài phòng chừng liền sao có người sẽ chết chính mình cùng tiểu băng long liên hiệp địch nhân rồi lại tăng thêm chính mình giao bản thân còn có một đồng lớn nếu như nếu quả như thật muốn rời khỏi thanh vân môn vẫn tương đối vương lỏng đây cũng là trước đây nghe ngàn t h n g nói bây giờ thanh vân môn đã dung không xuống tới mình kỳ thực đã có thể rời y ngạch thế nhưng bạch tử họa cũng là trực tiếp tự nhiên cự tuyệt mặc kệ cái khác người làm sao rồi thế nhưng nói đợi địch lâm dạ chủ nhân này vẫn tương đối tốt sở dĩ bạch tử họa không tính ly khai hơn nữa thanh vân môn thì thế nào cũng không nhất định có những thứ khác môn phái tốt ngược lại bạch tử họa nội tâm đã sớm đã làm xong quyết định mình tuyệt đối sẽ không rời đi thanh vân môn trừ phi lâm dạ ly khai thanh vân môn đồng thời ôi chao là mình cũng là theo lâm dạ đi mãi cho đến lâm dạ không cần chính mình sau đó nàng mới có thể l ạ nhiên ly khai sở dĩ bạch tử họa cho tới nay đều đối với những người này căn bản cũng không có để và mắt đ ộ n thủ đi làm cho ta nhìn n g ư ơ i một chút thực lực cũng liền ở bạch tử họa cũ kết thời điểm lâm dạ trực tiếp cứ nói không nói hai lời chính là trực tiếp muốn cho bạch tử họa đ ộ n thủ cái này còn có cái gì dễ nói hiện tại liền muốn kiểm tra một chút bạch tử họa cảnh giới t h g chi lâm dạng cũng rất tò mò vị này trong truyền thuyết nhân vật chính rốt cuộc phát hiện ở là thực lực gì tốt u y ề n bạch tử họa nhìn lấy lâm dạ nguyên bản cũ kết nội tâm trong nháy mắt liền an định xuống tới chủ nhân đều nói như vậy chính mình vậy khẳng định là muốn đi nơi nào còn áo đội chủ nhân của mình nhất định là biết tha thứ chính mình trong nháy mắt bạch tử họa liền trực tiếp báo phát ra kim đang tột cùng thực lực trực tiếp liền hướng về phía lâm dạ phi phát mà đi có thể nói là một k í c h toàn lực hiện trường mọi người đều là mở to hai mắt nhìn muốn nhìn một chút lâm dạ đến tột cùng là dự định làm sao tiếp được một chiêu này đâu chỉ tiếp chính là lâm dạ cũng không phải là chính mình nghĩ đơn giản như vậy lâm dạ chứng kiến bạch tử họa bay tới trong nháy mắt nhanh chóng lui về sau hết mấy bước chặt nhìn tiếp bạch tử họa cũng là một tiếng nộ xích trực tiếp b u n g lòng không lưng tránh thoát bạch tử họa một cách bạch tử họa cũng là sửng sốt một chút nhưng là nghĩ đến lâm d ạ thực lực cũng là rất nhẹ liền tiếp nhật rồi lâm dạ thoạt nhìn lên rất yếu. thế nhưng trên thực tế rất cường đại chương 373, nghê ngàn thường tiếp nhận chương 373, nghê ngàn thường tiếp nhận đây là đám người cũng không nghĩ tới sự t ì n h mọi người đều ở đây kinh ngạc nhìn trước mắt đối với một màn đối với bọn họ nhận thức thật sự là quá khoa trường bởi vì lâm dạ động tác thật sự là quá nhanh thoạt nhìn lên căn bản cũng không giống như là một cái yếu gà dáng vẻ thậm chí còn căn bản cũng không phải là một cái yếu、okay, kê hơn nữa còn là siêu cấp mạnh mẽ cái này khiến mọi người cũng bắt đầu chịu phục hoặc là nói là đại sư hư nhân lợi hại a không hổ là lâm sư hưng a ta liền biết lâm sư minh nhất định là rất cường đại dù sao cũng là nữ chiến chín trăm năm mươi bảy thần n h i tử làm sao lại nhỏ yếu đâu cái này không đang nói đùa đó sao đúng đúng đúng làm sao lại yếu đâu cái kia nhất định phải siêu cấp cao thủ tồn tại thật là lợi hại ta nhớ được một năm trước đến rồi lâm sư minh bất quá chỉ là một cái không có tu luyện phạm nhân a sao thế nhưng ở nơi này một n ă m trong lúc đó dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy cứ như vậy lâm dạ có thể nói là thu hoạch vô số triển khai diễn mọi người đều đang không ngừng nhảy qua đứng cái này lâm dạ tốt thế nhưng nội tâm nhất định là cũng là rất khó chịu dù sao xem lâm dạ cường đại rồi bọn họ nhiều nhất cũng chính là một cái lệ thuộc mà thôi dĩ nhiên cũng là có rất nhiều người vẫn là rất khinh thường trong lòng căn bản cũng là không có đem lâm dạ coi ra gì lợi hại thì có thể làm gì bất quá chỉ là một cái rác rưởi a dựa vào đều là mẫu thân của mình muốn không phải là của nàng lời của mẫu thân làm sao lại nhanh như vậy đâu lại là có người lòng đang ở bên trong không ngừng hướng về đối với lâm dạ thực lực bọn họ vẫn luôn là suy chi di t ị hiện tại càng làm cho thổi hoàn toàn chính là một cái dựa vào vô số thiên tài địa bạo chất đống rác rưởi đi căn bản cũng không bị bọn họ coi trọng ta liền ha hạ bất quá chỉ là dựa vào cùng với chính mình mẫu thân lên rác r ư ỡ i mà thôi có cái gì tốt lợi hại chính là chính là hoàn toàn chính là dựa vào tự phối mẫu thân nếu như ly khai mẫu thân của mình căn bản là một cái rác r ư ỡ i muốn mẫu thân của là là nữ chiến thần lời nói ta hiện tại đều đã độ kiếp chính là kim đan mà thôi căn bản là cặp bã ta liền ha hạ các người đám người kia là thật không ăn được quả nho nói quả nho thoải mái à có ai không tự nhiên là chính là có người sụp đổ sau phương trong nháy mắt biến thành hai cái phe phái mà bắt đầu lẫn nhau dưỡng d ụ n công kích đứng lên dĩ nhiên mọi người cũng chính là đứng ở nơi đó công kích mà thôi chờ đến lâm dạ thực sự giải quyết rồi sau khi chiến đấu bọn họ khẳng định biết thành thành thật thật cơm i ệ n g dù sao đầu góc là một cái tốt nếu không có nói khả năng sẽ trực tiếp treo bọn họ có thể không phải lệ thuộc lâm dạ thế nhưng tuyệt đối cũng không có thể đi nói trừ phi là bọn họ muốn chết rồi nếu như biết không ít người nhưng là muốn trở thành lâm dạ lệ thuộc đám người kia tự cho là thanh cao đây chính là t r e o chọc phải an r ấ c mong muốn người đâu lôi đài bên trên song phương vẫn còn đấu bạch t ử họa là thật càng lớn càng vật lực lâm dạ vẫn luôn sao có trực tiếp tác dụng chính mình thực lực chân chính đây là bạch tử họa có thể cảm giác được tuy là vội vàng có tới có lui thế nhưng bạch tử họa biết nếu như đều là kim đan định phong cảnh giới nàng căn bản cũng không phải là yêu đối thủ quả nhiên a chủ nhân thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn bây giờ nhìn lại thật là đặc biệt khủng bố chương ba trăm bảy mươi bốn bất phân cao thấp chương ba trăm bảy mươi bốn bất phân cao thấp đáng sợ nhất là theo lâm dạ đối chiến thật là ở đồng cảnh giới phía dưới sẽ có một loại đặc biệt cảm giác cố hết sức phản phất là đang đối mặt cái này một mảnh vương dương đại hải cái loại này cảm giác thật chính là đặc biệt vô cùng lo lắng làm cho tâm thần người p h i táo cảm giác thật giống như đối thủ có thể buông lỏng đánh bại chính mình giống nhau cái loại cảm giác này chính là cái này h i ể u rõ ràng thế nhưng nói như thế nào đây cái loại này dĩ tính chế độ n g cảm giác thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu hào t i ể u tử cái g i a hỏa này quả nhiên là ẩn giấu quá kỹ nghe ngàn thường mở miệng nói hiển nhiên thời khắc này nghe ngàn thường cũng là bị khiếp sợ đến cho tới nay nàng đang nhìn t ỉ võ thời điểm trên cơ bản đều là không thấy nói đùa một đám tầng dưới chót r ắ t rời hẳn thấy thế nào được mới thế nhưng trước mắt lâm dạng cũng là đưa tới hứng thú của nàng nhìn lấy hai người đội trưởng nghe ngàn thường trăm phần trăm trò chuyện điểm ngang hàng cảnh giới bạch tử họa là phải thua hơn nữa còn là thua dối tinh dối mù thực lực của người này rất đáng sợ cái loại này khiến người ta tuyệt vọng áp lực không ngừng thôn v ệ giả đối với trưởng giả tâm thần tiểu tử này nếu như là đối mặt chính mình nghe ngàn thường đơn giản là không dám tưởng tượng nếu quả như thật là cùng các loại cảnh giới cùng chính mình đánh lại không ra bất kỳ phát bảo dưới tình huống có sao nói vậy chính mình phải thua không thể nghi ngờ về điểm này nghe ngàn thường cũng là hoàn toàn chăm chú nói đứng lên tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện công pháp gì dĩ nhiên là ngay cả mình trong lúc nhất thời đều căn bản nhìn không thấu thật là quá kỳ diệu không có nghĩ tới cái này thế giới dĩ nhiên tồn tại một cái mình cũng nhìn không thấu công pháp thật sự là để cho nàng quá ngoài ý muốn dĩ nhiên loại ý này bên ngoài hãy để cho người đặc biệt không thoải mái tới ta tự mình chỉ huy ngươi nên g nàng thường mở miệng nói Tốt. mạch từ họa cũng không có lập dị lúc này nàng đã cảm giác được cái loại này sâu đậm cảm giác vô lực đối phương liền biểu hiện kinh khủng k í n h tượng một dạng hết lần này tới lần khác chính là so với chính mình lợi hại một chút xíu phản phất chính là gắt gao nắm được chính mình p h ầ n yếu triệt để đều bị nhân ra đùa bỡn trong lòng bàn tay cái loại này cảm giác vô lực thật là làm cho bạch tử họa đặc biệt khó chịu thế nhưng mặc dù là như thế nào đi nữa khó chịu cũng là không có bất kỳ chỗ dùng không dù sao trước mắt là chủ nhân của mình căn bản cũng không có chân chính phản kháng cơ hội độc thủ cũng chính là ở mấy chục vạn ư ớ c trong lúc đó có thể nói lâm dạ sở dĩ còn không có đánh bại chính mình hoàn toàn là bởi vì này hàng vẫn luôn t r e o chọc cùng với chính mình b á t loại cảm giác này tuy là tuyệt không thực sự là thế nhưng chính là cái này sao b à y ở trước mặt của mình căn bản là không có yêu bất kỳ cơ hội dĩ nhiên nếu như bây giờ đổi lại sư phó của mình lời nói không đúng còn có thể có cơ hội lập tức ra tay trước thi triển tiên lý băng phong nên n à n thường mở miệng nói b ạ c h tử họa cũng là không nói hai lời lập tức liền thi triển ra chiêu thức của mình không nói hai lời liền trực tiếp tất cả nói căn bản cũng không cùng đối phương g i ả n g đạo lý trực tiếp mà bắt đầu đọc thủ mắt thấy tuy là tốc độ nhanh bên chiêu thức lâm dạng cũng là chỉ là hơi chút lốn cuốn một cái lập tức liền phản ứng kịp ăn v n g a y lại bắt đầu chính mình bỏng kế tiếp tấn công nên ngàn thường cũng là không nói hai lời tiếp tục chỉ huy đứng lên thoáng cái biến thành vượt qua ngàn năm năm đội trưởng lâm dạ cũng nhìn ra a l i bạch t ử họa trong nháy mắt chuyển biến n g ư ờ i